Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm sáu mươi sáu thuần âm thánh thể, lẫn nhau khắc chế. pháp hội mở ra trước, rất nhiều thánh giả thường xuyên tổ chức tù hội, biết nhau, nhưng tần dịch một lần cũng không có tham gia quá. ở đây mấy ngàn thánh giả bên trong, hắn nhận thức thánh giả, có thể nói ít ời, nhưng trước mắt tên này đối thủ, nhưng một mực là hắn nhận thức số ít mấy người một trong trần tử hiến lại là người này tần diệt hít hít mắt vì này trần tử hiến nhưng là cùng sở kiến không xuất từ một cái biên giới người này lên cấp thánh giả có điều năm trăm năm không tới nhưng dĩ nhiên là thánh giả tầng hai hơn nữa một thân pháp lực thần thông l ợ i hại vô cùng cùng tự thân trời sinh thánh thể khá là phù hợp, sở kiến không từng mời tiệc quá hắn mấy lần, vì lẽ đó bị hắn biết rõ, nhưng chân chính để hắn đối với người này khắc sâu ấm tượng, nhưng là người này thánh thể, chính là hiếm thấy tứ đại mạnh nhất thánh thể chi thuần âm thánh thể, một mình biên giới, trời sinh thánh thể đó là mấy chục ngàn năm khó gặp, nhưng ngoại giới gần n h ì n thánh vực, quảng đại vô biên, Thánh thể liền không còn như vậy hiếm thấy, có thể tứ đại mạnh nhất thánh thể, vẫn như cú ít ỏi, giữa trường mấy ngàn thánh giả, nói không chừng cũng chỉ có hắn cùng tần d ị c hai h người, thuần dương thuần âm, cùng là mạnh nhất thánh thể, nhưng là khắc chế lẫn nhau. Nếu là người này, chính là thánh giả tầng ba, chỉ sợ cũng thật là ta đại địch, có thể cho ta tạo thành không ít phiền phức, tần d ị c h nghĩ như vậy, lúc này thả người hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, chạy như bay, rơi xuống bạch ngọc pháp trên đài, ầm,、um, một đảo xương màu trắng đổn quang, từ trên trời r á n g xuống, thẳng tắp rơi vào tần d ị c h đối diện, đổn quang tiêu tan, lộ ra một tên ước chừng hai mươi tuổi ra mặt, khuôn mặt âm nhu đẹp trai, da rẻ trắng nõn, thân hình thon dài thanh niên bóng người, Tần d ị ệ p trần tử hiến ánh mắt, hình ảnh ngắt q u á n g ở tần d ị ệ p trên người, như gặp đại định, không nghĩ tới, ta này một vòng đối thủ là ngươi, đều là tầng bốn quang gia thân, hắn chính là thuần âm thánh thể, công pháp thần thông phù hợp bản nguyên, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng tần d ị ệ p tu vi nhưng càng sâu một b ậ c chính là cùng hắn lẫn nhau khắc chế thuần dương thánh thể, Chớ nói chi là, tần d ị ệ t pháp lực hết sức khủng bố, vượt xa hắn, chính diện chém rết, hắn căn bản không có niềm tin quá lớn, cũng còn tốt, người này tuy rằng tu vi cao hơn ta, nhưng cơ duyên quá kém, càng không có được cùng mình thánh thể phù hợp công pháp, trần tử hiến hít mắt, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, nắm lấy điểm này, nói không chừng chính là lần này đấu pháp cơ hội thắng vị trí trần huyên tần dịch khẽ mỉm cười chắp tay nói xin mời b ạ c h ngọc pháp đài ầm ầm chấn động vô số màu trắng linh quang bốc lên tiếp theo một cái trước mắt ầm ầm trần tử hiến cùng tần dịch hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời ra tay triển khai chính diện sát phạt thần thông tần dịch bước ra nửa bước pháp lực phun trào khuấy động, cuồn cuộn thiên thanh sắc ánh sáng lổng lấy bên trong, dĩ nhiên là đấm ra một quyền, một trăm linh tám cái thế giới bóng mờ, cùng nhau phá diệt, phá diệt hắc quang hiện ra, ngưng tụ thành vạn dặm to nhỏ cối say quyền ấm, mang theo trời long đất lở uy thế, chúc xuống mà ra, hai đại giới t ầ m sức mạnh to lớn, cùng nhau bám vào cối say quyền ấm bên trên, đến hay lắm, trần tử hiến hét dài một tiếng, phía sau cuồn c u ồ n ánh trăng, dường như sông dài sóng lớn bình thường tầng tầng tuôn ra, chỉ thấy đầy trời ánh trăng, đột nhiên trở nên oáng ánh cực điểm, hóa thành một đảo che kín bầu trời cầm tú sơn hà đồ, ánh trăng thiên đồ bên trong, hình như có nguyệt quế chập trờn, tiên nữ ca vũ, thiên cung sừng sững, giống như đem nguyệt trên thiên cung, chuyển tới trong bức tranh, hắn biết rõ, tự thân pháp lực không kịp tần d ị c vì lẽ đó vừa ra tay, chính là mạnh nhất sát chiêu bảo nguyệt thiên hoa đồ, đòn đánh này bên dưới, nếu là không chống đỡ được, ngay lập tức sẽ muốn bị phong ấm đến thiên đồ bên trong, thành người trong bức họa, sinh tử tùy ý thiên đồ chi chủ khống chế, tiếp theo một cái trước mắt, ầm ấm, ấm. c h ấ n thiên liệt địa nổ vang nổ vang bên trong, đen kịp cối say huyền ấm, cùng ánh trăng thiên đ ồ ầm ầm va chạm, toàn bộ pháp đài đều hơi lay động lên, thế giới chi dương sức mạnh to lớn, trước tiên cùng thế giới chi âm sức mạnh to lớn va chạm, hai đùi tuyệt nhiên ngược lại, hầu như như nước với lửa sức mạnh to lớn, k ị c h liệt lẫn nhau s ô n g tới, mất đi, t u ô n ra từng đoàn xích bạc hai màu á n h lửa, diễm đoàn, hai đùi sức mạnh to lớn, trong nháy mắt cầm cự được, cái gì, trần tử hiến thấy này, lúc này giật này cả mình, hắn tự hỏi công pháp phù hợp, dù cho cảnh giới tu vi t r i n h lệch tần d ị c h một bậc, nhưng điều động giới tầng sức mạnh to lớn, phải làm vượt xa tần d ị c h mới là, nguyên nhân chính là như vậy, Hắn mới dám chính diện cùng tần dịch đấu thần thông, chỉ cần đánh tan giới tầng sức mạnh to lớn, nắm lấy cái kia một cái trước mắt, liền có thể đặt v ữ n g thắng cuộc, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hắn điều động thế giới chi âm sức mạnh to lớn, dĩ nhiên không thể trong nháy mắt đánh tan thế giới chi dương sức mạnh to lớn, m à tần dịch, nhưng còn điều động có một loại khác tuyệt nhiên không giống sức mạnh to lớn, âm âm, Hắn không kịp nghĩ nhiều, đến từ không hải nơi sâu xa sức mạnh to lớn, dĩ nhiên g á n g lâm, trần tử hiến đã không còn chống đối thủ đoạn, cả người hộ thể linh quang ầm ầm phá nát, thánh khí, thần thông hết thầy tan giã, cả người pháp thân nổ tung. đến lúc này, Hắn tựa hồ còn không chịu chịu thua, còn ở ý đồ vận chuyển pháp lực, luyện hợp pháp thân, lại tranh một chuyến, hờ, Tần diệt thấy này, lúc này hừ lạnh một tiếng, vô biên pháp lực ầm ầm đè xuống, m i n h mông vô tận pháp lực, tầng tầng áp chế loay hoay bên dưới, trần tử hiến vô số pháp lực ba tích le, lúc này nhanh chóng bị làm hao mòn mà đi, chờ đ ã ta chịu thua, đợi được hắn khắp toàn thân pháp lực ba tích le, đều làm hao mòn hơn một nửa sau khi, Hắn rốt cuộc không nhìn được mở miệng xin tha. Tần d ị c h thấy này. Lúc này khẽ mỉm cười. Thu rồi cuồn cuộn pháp lực. đứng chắp tay. Trần huyên. đa tạ. pháp lực ba tích le tổ hợp. hiện hiện ra trần tử hiến thân hình. sắc mặt càng trắng xám. giống như bệnh trạng bình thường. Hắn hít sâu một hơi. trầm giọng nói. Tần huyên thủ đoạn kinh người. Trần mô không phải là đối thủ, xem ra lần này pháp hội, chỉ có thể chấm dứt ở đây, thánh giả trong khi giao chiến, liều lĩnh chính diện đối đầu thần thông, hung hiểm nhất, thắng bại sinh t ử chỉ ở trong trước mắt, hắn vốn tưởng rằng, tần dịch liệu định chính mình sợ hãi pháp lực, không dám chính diện liều mạng, bởi vậy có thể dựa vào giới tầng sức mạnh to lớn áp chế, Ở vì đánh bất ngờ, nhưng không nghĩ đến, tần diệt hai đại giới tầng sức mạnh to lớn bên trong, chỉ cần thế giới chi dương sức mạnh to lớn, dĩ nhiên liền có thể cùng hắn ngang hàng, có thể nói là một không cẩn thận, cả bàn đều thua, trần huyên quá khiêm tốn, tần diệt cười cợp, chùng hắn chắp tay thi lễ, liền điều động đồn quang chạy như bay, rơi xuống chính mình pháp trên đài, Trần tử hiến lắc lắc đầu, hơi có chút mất hết cả hứng, phất tay áo vung lên, cũng điều động độn quang chạy như bay, ai, đông đảo thánh giả, phát sinh một tiếng ý vì không rõ thở dài, vẻ mặt khác nhau, tần d ị c h cùng Trần tử hiến, đều là tầng bốn quang tại người, vưu hai người đều vẫn là hiếm thấy tứ đại mạnh nhất thánh thể, một mực còn khắc chế lẫn nhau, đông đảo thánh giả đều cho rằng, n à y vốn là một hồi long tranh hổ đấu, không nghĩ đến nhưng là trong sát na. Liền phân ra thắng bại, bảo nguyệt thánh giả thua không oan. Nay tần diệt thánh giả, quả thực thần thông kinh người, không sai. Ta nhìn hắn có tư cách, tranh một chuyến trước đó mười vị trí, chỉ là người này pháp lực, liền có thể gọi dọa người rồi. Ta xem chỉ có cái kia bảy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. có bản lĩnh ép hắn một đầu, vậy cũng chưa chắc, sớm muộn muốn đấu pháp, chúng ta nhìn là được rồi, đông đảo thánh giả ầm ý tiếng bàn luận bên trong, lại có hai tòa mây xanh pháp tòa rung động bên trong, bùng nổ ra trùng thiên linh quang, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm sáu mươi bảy liền chiến thắng liên tiếp, không ai địch nổi, đây là vòng thứ năm đấu pháp, đã chính thức bắt đầu hai ngày sau vòng thứ năm đấu pháp kết thúc mà đến tiếp sau thứ sáu thứ bảy thứ tám ba vòng đấu pháp gộp lại mà ngay cả một hai ngày thời gian đều không có đã nhưng mà tuyên cáo xong xuôi tần dịch hạ tràng ba lần liền chiến thắng liên tiếp có thể gọi không ai địch nổi ở trong tay hắn đối thủ mỗi cách đều không đúng người yếu Hoặc là là tầng ba thánh giả, hoặc là là trời sinh thánh thể. nhưng mà, nhưng không có một cái, có thể ở trên tay Hắn, chống đỡ nửa cái canh, canh giờ, mà Hắn ở trong chiến đấu, ngoại trừ bản thân m i n h mông pháp lực cùng hai đại giới tầng sức mạnh to lớn ở ngoài, cũng chỉ vận dụng quyền pháp, những khác thần thông một mực không có hiển lộ, đến đây, tám vị trí đầu vòng đấu pháp dĩ nhiên kết thúc, mấy ngàn thánh giả bên trong mười sáu người mạnh nhất, dĩ nhiên quyết ra, chúc mừng thánh giả, chúc mừng thánh giả, lâm hồng tổ d ẫ n ánh nguyệt tôn môn nhân đệ tử, thần sắc kích động hưng phấn, quay về tần d ị c h cung kính hành lễ, phía sau nàng đông đảo đệ tử, là mỗi người ánh mắt cuồng nhiệt, sùng b á i h ầu như đem tần d ị c h xem là thần linh bình thường. Ánh nguyệt t ô n g nguyên bản chỉ là thiên hà vực tầm thường thánh t ô n g nhưng theo tần d ị c h sao chổi bất ngờ nổi lên. Lần này, liền có thể gọi ở toàn bộ chân v ũ giới, gần n h ì n biên giới bên trong, triệt để dương danh. Dù sao, chờ nhiều như vậy thánh giả cùng môn nhân để tử trở về từng người biên giới. Ánh nguyệt t ô n g cùng tần d ị c h chi danh, Tất nhiên dung khắp một giới, truyền lưu ngàn năm, nếu như có thể đoạt được pháp hội người đứng đầu, đến thu hoạch thiên tinh, cách kia thanh uy chi l ò n g đem càng là bây giờ gấp mười lần, trưởng môn không cần đa lễ, tần dịp đối với bốn phía, rất nhiều chúc mừng, lấy lòng thánh g i ả thần niệm, mắt biết tai ngơ, phất tay áo vung lên, đem lâm hồng tụ mọi người nâng lên, Hắn vừa quay đầu, nhìn về phía cái kia bạch ngọc pháp đài, ánh mắt thâm t h ú y nói, tiếp đó, mới thật sự là long tranh hổ đấu, t h ậ p lục cường người bên trong, cái kia b ả y đại tầng năm quang thánh giả, mỗi cái đứng hàng bên trong, còn lại chín người, bao quát Hắn ở bên trong, cũng cơ bản tất cả đều là tầng bốn quang gia thân, tuyệt đối không có một kẻ yếu, chỉ có một cái tầng ba quang, cũng là đấu pháp khả năng hết sức mạnh mẽ chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thánh vương cảnh bên trong đại năng chư vị thánh g i ả cái kia pháp trên đài hồng bảo lão giả đầu t r ọ c nhàn n h ạ t mở miệng thanh như hồng trung lần này thiên châu pháp hội mười sáu cường giả dĩ nhiên quyết ra một vòng cuối cùng đấu pháp mở ra ván đầu tiên chính là nam lâm vực ngôn sinh tôn chi chủ, chiếu du thánh giả lý mật du, đánh với thương lưu vực, triệu t h ị đại trưởng lão, hợp cốc thánh giả triệu cửu châu, ông lão rút tiếng, liền phất tay áo vung lên, vù, chỉ nghe trong vòng trời, rung động một tiếng, liền có một ánh hào quang vạn trưởng kim bảng hạ xuống, c á i kia kim bảng bên trong, rõ ràng đánh dấu pháp hội số một, thứ hai, Mãi cho đến thứ mười xếp hạng, mặt sau nhưng không có họ tên tôn hào. c h ố n g giống, ông lão đem gim bảng lập xuống sau khi, liền nhàn nhạt nói, đấu pháp hiện tại bắt đầu, hắn tiếng nói vừa ra, liền có hai đạo trùng thiên linh quang rung động mà lên, nương theo tầng năm quang, thẳng tắp xuyên vào trong mây xanh, chúng thánh đều là một mảnh vắng lặng, vòng thứ chín đấu pháp, dĩ nhiên là kịch liệt nhất một vòng vừa lên đến dĩ nhiên chính là hai vị tầng năm quang gia thân thánh giả tranh chấp ầm ầm nhưng thấy một thanh một t ử hai đạo lớn lao đồn quang từ vòng trời rơi vào bạch ngọc pháp trên đài cách vạn dặm đứng lại lý hương xin mời triệu hương xin mời hai người chào qua đi pháp đài hơi chấn động một cái vô số liên quang bốc lên tiếp theo một cái trước mắt, hai người cùng nhau triển khai thần thông, cấu kết m i n h mông với tầm sức mạnh to lớn, càng cũng là không hẹn mà cùng, triển khai chính diện thần thông đánh g i ế t chỉ nghe một tiếng c h ấ n thiên nổ vang qua đi, hai người thảo phạt thần thông, đều đều sụp đổ ra đến, vô số linh quang tung tói thời khắc, hai người thân hình nhưng đều biến mất không còn t â m hơi, đông đảo thánh g i ả ngần ra, trong lòng nhất thời thấy kỳ lạ, mấy tức sau, oanh oanh, pháp trên đài, từng tiếng nổ vang nổ vang, uyển như lôi đình không ngừng nổ tung, xem tình hình như vậy, rõ ràng là hai người một cái trước mắt, pháp lực thần thông va chạm hơn trăm lần nhiều, một mực, không có một người, có thể tìm tới thân hình của bọn họ vị trí, hai người này, quả thực không phải chuyện nhỏ, Tần dịp vẻ mặt khẽ động, tuy nhiên pháp đài linh quang già hộ, không có người nào thần niệm có thể xuyên thấu bên trong, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát, dựa theo kinh nghiệm của hắn cùng ngày xưa đang nhìn điển tịch bí lục suy đoán. Này hai đại thánh giả. Một cái chính là U thần thánh、thể. Thần hồn mạnh chính là tầm thường cung cấp gấp trăm lần An nhất chính là thần thông là là là hai thể hiểu thảo phạt chi đại giả cái đạo Một tầm trăm gấp cấp ưu hơn nữa Hắn công pháp tu luyện thần thông, cũng là vô cùng phù hợp từ thân thánh thể, tầm thường cùng cấp, vừa đối mặt liền muốn bị Hắn chạm diệt thần hồn mà chết, nếu không có pháp đài đấu pháp, không thể hạ sát thủ, người này liền thần hồn dấu ấm đều có thể cùng nhau chém tới, nhưng đối thủ của Hắn, nhưng là vạn muốn thánh thể, tương tự là thần thông mạnh mẽ, trời sinh có câu dẫn Thao túng vạn linh thất tình lục sục khả năng, đ ồ n g sản g thần hồn ảo thuật, người này s ơ tay nhấp chân, ui năng liền vượt qua cái kia liên thành ngọc không chỉ gấp mười lần, hai người một c á c h pháp thân h ư hóa, chuyển thành thần hồn trạng thái, tên còn lại càng là ký thác niệm tự, hóa thành vô hình, mới gặp dẫn đến đấu pháp tình cảnh, biến thành bộ dáng này, hai người này đối đầu, cũng thật là kỳ phùng địch thủ, mũi nhọn đấu với đao sắc, trong lòng hắn nhất thời nổi lên hứng thú, tập trung tinh thần quan sát xuống, hai người đấu pháp chốc lát, đều nhận ra được thủ đoạn như thế khó có thể chế địch, nhất thời chuyển biến dòng suy nghĩ, to lớn pháp đài, càng trở nên c h ố n g vắng một mảnh, chỉ có tình cờ, chuyển đến từng đạo từng đạo nhỏ bé thần hồn gợn sóng, còn có thể chứng minh hai người chính đang kịch liệt đấu pháp bên trong hai đại thánh giả đầy đủ k í c h đấu hai cái canh, canh giờ sau khi n à y cuộc đấu pháp ngưng hẳn hồng bảo lão giả đầu chọc bỗng nhiên phất tay áo vung lên không có bất cứ xung động gì trên pháp đài nhưng truyền đến hai tiếng kêu đau đớn sau đó hai đại thánh giả bóng người hiện lên từng người lui lại ba bước đấu pháp thời hạn đã đến Hồng b à o ông lão, liếc hai người một ánh mắt, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, hợp cốc thánh g i ả triệu cửu châu, còn sót lại pháp lực so với chiếu du thánh g i ả lý mật du, vẫn còn thêm ra nửa mật, dựa theo pháp h ộ i quy củ, n à y cuộc đấu pháp, triệu cửu châu thắng, c á i kia hợp cốc thánh g i ả triệu cửu châu, lúc này vẻ mặt vui vẻ, c ú i người hành lễ qua đi, liền chạy như bay, đối diện chiếu du thánh giả lý mật du, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, giận đùng đùng vẩy tay áo, bay người rời đi, chờ hai người sau khi rời đi, cái kia hồng bào lão giả đầu chọc, lại mở miệng nói, ván kế tiếp đấu pháp bắt đầu, này một ván, chính là hạc minh vực, ông lão điểm ra hai người họ tên, Lúc này liền có hai đại thánh giả, bay người rơi xuống pháp trên đài, k ị c h liệt đấu pháp sau đó bảo phát, liên tiếp trôi qua vài ngày sau, từng cuộc một đặc sắc lộ ra thánh giả đấu pháp, liên tiếp trình diễn, thập lục cường người, mỗi một người đều cần, cùng còn lại thánh giả đấu pháp, vì lẽ đó càng về sau, đào thải nhân số là càng nhanh, liền ngay cả tần dịp, cũng xuống đấu pháp đầy đủ bảy lần. Có điều, h ắ n mỗi lần trước đem thái vũ thiên linh tháp lấy ra, liền đứng ở thế bất bại, sau đó dựa vào pháp lực thần thông, đánh bại dễ dàng một c á c h lại một c á c h đối thủ, toàn bộ hành trình nghiền ướp, liền chiến thắng liên tiếp, chưa từng bại trận, đông đảo thánh giả nhiều lần thán phục qua đi, dĩ nhiên đem thực lực của h ắ n tính toán lần thứ hai cất cao, trở thành cướp đoạt người đứng đầu sốt xẻo nhất một trong những người được lựa chọn ngày thứ tư giữa trưa cái kia hồng bảo ông lão phán quyết ra thắng bài sau liền không nói một lời phất tay áo vung lên cái kia kim bảng bên trên thình lình xuất hiện một nhóm họ tên thiên châu pháp hội thứ m ư ờ i chiếu du thánh giả lý mật du người thứ m ư ờ i đã quyết ra đông đảo thánh giả nhất thời biểu hiện rung lên thập lục cường người bên trong đã đào thải sáu người người thứ m ư ờ i cũng quyết ra còn lại nhiều nhất có điều mấy chục tràng đấu pháp quyết ra người đứng đầu đã không xa ván kế tiếp bắt đầu hùng bảo ông lão ánh mắt đào q u a đông đào thánh g i ả ở tần d ị ệ t trên người ngừng một chút mới mở miệng nói này một ván thiên hà vực ánh nguyệt t ô n g thái thượng trưởng lão tần d ị ệ t đánh với phượng l í n h vực, minh diệu tông chi chủ, thiên quý thánh giả bạch hà quân. Tần dịch nghe vậy, con ngươi nhất thời hơi co r ụ t lại. cái kia minh diệu tông tông chủ, thiên quý thánh giả bạch hà quân không phải người khác, chính là cái kia trong nháy mắt. giết chết một vị ba tầng thánh giả tầng năm quang thánh giả, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn. Trương sáu trăm sáu mươi tám cực quang thánh thể bạc hà h quân, hồng b à o ông lão rút tiếng, đông đảo thánh giả, cũng là ồ lên một mảnh, nhất thời nổi lên kịch liệt tiếng bàn luận, dĩ nhiên là hai người này, đúng vậy, hai vị này thánh giả, có thể đều là giữa trường nhân vật tuyệt đỉnh a, cha cha, thật không biết ai sẽ thắng, đây còn phải nói, Tần d ị ệ c thánh giả dù cho thực lực phi phàm, mỗi lần đấu pháp đều đứng ở thế bất bại, nhưng há có thể cùng bạc hà h quân sánh ngang, không sai. Bạc hà h quân từ vòng thứ năm đấu pháp đến hiện tại, tổng cộng s u ố t chiến mười hai tràng, trong nháy mắt mười hai lần, g i ế t g i ế t mười hai thánh giả, chưa từng bại trận, liền hiện nay chiến tích đến xem, tần d ị ệ c thánh giả cùng hắn lẫn nhau so sánh, Vẫn là t r i n h l ệ c h không chỉ một bậc a, đông đ à o thánh già, r ồ n dập mở miệng giao lưu, h i ể n nhiên đều là xem trọng bạc hà h quân, mà cũng không phải là tần d ị ệ p n à y cũng khó trách, chỉ là từ hai người đấu pháp cảnh tượng tới nói, cách kia bạc hà h quân thực lực, quả thực là sâu không lường được, tần d ị ệ p tuy mạnh, nhưng khoảng cách bạc hà h quân, còn cách biệt rất xa, bạc h hà quân, tần d ị p sâu sắc nhìn cái kia bạch hà quân một ánh mắt lúc này nhóm người nhảy lên bay vút đến pháp trên đài kết thúc đối diện một vệt màu trắng đổn quang bay xuống rồi rừng lộ ra cái kia bạch hà quân bóng người sư đệ vân cấp pháp t ỏ a sau khi lâm hồng tụ nhìn tình cảnh này tình cảnh nhất thời trong lòng căng thẳng nhỏ giọng nói ngươi nói tần d ị p thánh g i ả Hắn có thể thắng sao, nàng bên cạnh nam đồng t r a o mày, lắc lắc đầu nói, khó nói, chí ít ta không đoán ra được, có điều, hắn trần c h ờ một chút, vẫn là thở dài nói, ta phòng chừng tần d ị ệ t thánh giả, chỉ sợ là vô duyên c á c h viên này thiên tinh, muốn cướp đoạt thiên tinh, đăng lâm pháp hội người đứng đầu, liền cần đấu bại còn lại sở hữu thánh giả, hắn ý tứ tự nhiên là không coi trọng tần dịch có thể thắng được này một hồi đấu pháp lâm hồng tù nghe vậy nhất thời cao mày một trái tim nâng lên pháp trên đài bạch huyên có lễ tần dịch hướng về phía bạch hà quân chắp tay thi lễ bạch hà quân liếc hắn một cái nhưng là chẳng muốn đáp lại vẫn cứ đứng chắp tay khuôn mặt lãnh đạm vô b ạ c h ngọc pháp đài hơi chấn động một cái, vô số màu trắng linh quang bốc lên, này nháy mắt, tần d ị ệ t trong cơ thể, cuồn cuộn pháp lực phun trào, ở trên đỉnh đầu, ngưng tủ ra một vị chín tầng thần tháp, tựa hồ chấn áp bốn phía tất cả không gian, chín tầng thần tháp mới vừa ngưng tủ, liền rành rối h ả i sức mạnh to lớn, tự động leo lên trên, đại đại tăng mạnh u y năng vị trí, bên ngoài còn có một tầng thế giới chi dương sức mạnh to lớn bảo vệ cái kia bạc hà h quân nhưng là tùy ý giơ tay lên hướng về phía tầng dịch vị trí cong ngón tay búng một cái oành một tiếng c h ấ n thiên nổ vang nổ tung cái kia chín tầng thần thông đều lay động kịch liệt lên thậm chí sinh ra lít nha lít nhít dường như mạng nhện bình thường vết sạn n ư ớ c nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cái kia đông đảo vết g i ã n n ư ớ c nương theo tần dịch pháp lực phun trào, lại chữa chỉ như lúc ban đầu, hả, đối diện bạch hà quân, nhất thời đổi sắc mặt, pháp đài bốn phía xem trận chiến mấy triệu người, bao quát đông đảo thánh g i ả đều nhất thời giật này cả mình, dĩ nhiên không có chuyện gì, này vẫn là bạch hà quân đấu pháp ra tay vừa đến, lần thứ nhất không có trong nháy mắt đánh chết đối diện địch thủ, dĩ vãng đối thủ của hắn, dù cho có phòng bị, có thể bất về như thế nào tránh né, che lấp, phòng ngự, đều là bị không để ý tới sở hữu thủ đoạn, trực tiếp bị vỡ diệt pháp thân mà chết, chưa từng ngoại lệ, làm sao, rất giật mình, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhìn ngươi mười hai tràng đấu pháp, đã phán đoán ra được, ngươi chính là hiếm thấy cực quang thánh thể, cấu kết chính là ánh sáng cảnh giới. hơn nữa, ngươi còn có một đạo uy lực cực lớn thần thông, hầu như có thể trong nháy mắt đem pháp lực rút khô, có phá diệt chứ có a i hầu như không có gì mà khi, ngươi giơ tay trong nháy mắt, nhìn như tiêu sái tuổi tính, kỳ thực là che lấp, bởi vì ngươi ánh mắt thần niệm đi tới, liền có thể phát động đạo này thần thông, phải biết vạn hóa đều có quang, ngày này môn châu lục bên trong, vừa không có ngày đêm chi biến, tự nhiên có thể nhờ mà đi, thiếp thân mà phát, không nhìn tất cả thủ đoạn, ngươi nghe được tần d ị c h lời nói, bạc hà h quân sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt một mảnh, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, tần d ị c h dĩ nhiên đã sớm nhìn thấu hắn h ư thực, mà gian ngoài xem trận chiến đông đảo thánh giả, nghe được tần d ị ệ t âm thanh, cũng nhất thời bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, thì ra là như vậy, chẳng trách này b ạ c h hà quân, không ai có thể ngăn cản, nguyên lai Hắn là cực quang thánh thể, thần thông như thế, thực sự là kinh người cực điểm, đúng vậy, chẳng trách lúc trước, Hắn có thể thuấn sát tất cả đối thủ, đông đảo thánh giả nghị luận sôi nổi, mà còn lại mấy vị tầng năm quang thánh giả trên mặt nhưng hiện ra vẻ tươi cười lần này rõ ràng bạch hà quân h ư thực thủ đoạn của hắn liền không khó ứ n g đối không nói những cái khác đều là thánh giả đại năng che đậy tiêu đoạt bốn phía tia sáng hiện ra hắc ám nhưng cũng không làm khó được bất luận một ai có điều trong lòng bọn họ cũng khó tránh khỏi bay lên một nghi vấn tần d ị ệ t vừa mới lại là làm sao tách ra đòn đánh này hô bạc hà h quân hít sâu một hơi lạnh nhạt nói xem ra là ta coi thưởng ngươi ngươi môn thần thông này có thể triệt để ngăn cách không gian dù cho ở pháp đài bên trong cũng như thế vạn vật chư có đều ở không gian gánh chịu bên trên không gian như thành nước động tia sáng cũng phải đ ò n lại, chẳng trách không thể tổn thương ngươi. Tần dịp khẽ mỉm cười, mở miệng nói, làm sao, bạc huyên h còn muốn chuẩn bị cùng ta tiếp tục đấu nữa sao. bạc hà h quân gì cười một tiếng, ta pháp lực hầu như tiêu hao hết, m ờ i đi chín, còn đấu cái gì, này một ván, ngươi thắng, nói, hắn phất tay áo vung lên. x o a y người liền hóa thành màu trắng đổn quang mà đi, trong chớp mắt liền rơi xuống vân cấp pháp tòa bên trên, thánh g i ả pháp lực có thể gọi vô cùng vô tận, chỉ cần một phút, hắn liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng giờ khắc này xác thực vô lực tranh cãi nữa đấu, tự nhiên là thằng thắng dứt khoát đầu hàng triệu thua, người thắng, thiên hà vực ái nguyệt tôn g thái thượng trưởng lão, tân d ị hồng bảo ông lão, ở trên vòng trời nhàn nhạc mở miệng, tần d ị c hơi h cuối người hành lễ, liền thân hóa thanh hồng, chạy như bay, rơi xuống vân cấp pháp tòa bên trên, đông đảo ái n nguyệt t ô n g môn nhân để tử mừng như điên, chư thánh nhưng là cảm khái khôn kể, ai cũng không ngờ tới, đấu pháp trước, hầu như không có ai xem trọng tần d ị c h nhưng là dễ như ăn cháo, liền thắng được lần này đấu pháp thắng lợi, vẫn cứ duy trì không thất bại cục đấu pháp nhưng đang tiếp tục lại là mười mấy vòng đấu pháp qua đi trước sau quyết ra thứ chín thứ tám cùng thứ bảy tần d ị c h lại hạ tràng ba lần đều là đánh bại dễ dàng đối thủ mà cái kia bạc hà quân tương tự cũng hạ tràng hai lần nhưng nhưng vẫn là không người nào có thể địch một đòn liền giết chết đối thủ thực sự là hắn thần thông Uy năng quá lớn, phát động lại có thể so với thần hồn đọc, dù cho bị biết rồi lá bài tẩy, mất ra không ngờ, người bên ngoài cũng khó có thể đỡ, dù sao nếu là đỡ, chẳng khác nào thắng, không chặn được, vậy thì chỉ có một con đường chết một cái, pháp thân phá diệt, lại qua mấy cái canh, canh giờ, kim bảng bên trên, lại quyết ra người thứ sáu, chỉ còn dư lại năm cái tiêu chuẩn, nhiều nhất còn có chừng mười thứ đấu pháp, thiên châu pháp hội liền muốn tuyên cáo xong xuôi, ván kế tiếp đấu pháp bắt đầu, hồng b à o ông lão, âm thanh bình thản, phượng lĩnh vực, minh diệu tôn g chi chủ, thiên quý thánh giả bạch hà quân, đánh với ma y vực, sùng hóa thánh giả phong thiên thọ, tần d ị ệ p dương mắt nhìn lại, vẻ mặt khẽ động, vị này sùng hóa thánh giả càng là cực kỳ hiếm thấy phía sau không có bất kỳ môn nhân để tử một vị thánh giả mấy ngàn thánh giả bên trong duy này một người hơn nữa người này cũng là tầng năm quang gia thân thánh giả một trong tựa hồ đấu chiến khả năng đồng d ạ n g cường hãn có thể đánh bại dễ dàng đối thủ chỉ là lúc trước không bằng bạc hà h quân như vậy trói mắt thôi ầm ầm hai vệt đổn quang trước sau rơi xuống bạc h ngọc pháp trên đài bạc hà h quân đối diện là một cái toàn thân áo đen đầu đội huyền quan thiếu niên nhìn qua có điều một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi vẻ mặt bình thản chính là sùng hóa thánh giả phong thiên thọ tiếp theo một cái trước mắt bạc h ngọc pháp đài hơi chấn động một cái sau cái kia bạc hà quân liền giơ tay cong ngón tay búng một cái mà cái kia đối diện phong thiên thọ nhưng là đứng t h ẳ n g bất động không có bất luận động tác gì đông đảo thánh g i ả không khỏi trợn to hai mắt oành một tiếng c h ấ n thiên nổ vang cái kia bạch hà quân đầy mắt đều là vẻ khó tin sau đó cả người sụt đổ ra đến hóa thành vô số pháp lực màu trắng ba t í c h le tứ tán phong thiên thọ thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng phất tay áo vung lên vô số pháp lực ba tích le lúc này hóa là h ư vô. giữa trường hoàn toàn tính mịt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm sáu mươi chín tần diệt vơ sơ tạo hóa thánh thể. pháp đài trong ngoài, hoàn toàn yên tính không hề có một tiếng động, không sai, một giọng già nua, đánh g ã y tính mịt bầu không khí, cái kia trên vòng trời ngồi ngay ngắn hồng bào lão giả đầu chọc. khen ngợi nhìn phong thiên thọ một ánh mắt, mở miệng nói, n à y cuộc người thắng, chính là ma y vực, sùng hóa thánh giả phong thiên thọ, phong thiên thọ chắp tay thi lễ, liền hóa thành một đảo hai màu đen trắng hỗn tạp đồn quang, chạy như bay, rơi vào vân cấp pháp tòa bên trên, thẳng đến lúc này, giữa trường thánh giả tựa hồ mới phản ứng được, sau đó, sôi sùng sục, chuyện này, chuyện này, vừa mới đó là xảy ra chuyện gì, cái kia bạch hà quân đến cùng là làm sao bại, ta cũng không rõ ràng a, n à y phong thiên thọ thực lực, lại đáng sợ như thế, đúng vậy, lúc trước chúng ta, chỉ lo quan tâm cái kia tần d ị c h thánh giả cùng bạch hà quân, càng lơ là như thế một nhân vật đáng sợ, đông đảo thánh giả k ị c h liệt n g h ị luận bên trong, mới có người hậu chi hậu giác phát hiện tựa hồ từ vòng thứ chín đấu pháp đến hiện tại ngoại trừ tần d ị ệ ở ngoài phong thiên thọ chính là duy nhất một cái không từng có quá bại trận người còn lại người ít nói cũng bị bại h a i ba chàng chỉ có hai người này tung hoành bất bại dù cho bạch hà quân cũng từng bị bại một hồi bây giờ lại thua ở phong thiên thọ trong tay chỉ là lúc trước, bạch hà quân danh tiếng quá thịnh, hơi một tí chính là thuấn sát đối thủ, mặt sau lại bị tần d ị c h cướp đi danh tiếng, cho tới không người quá chú ý người này, hiện tại mới nhận ra được điểm này, ầm,、um, pháp trên đài, một đạo mạnh mẽ minh mông khí tức s ô n g lên tận trời, cái kia bạch hà quân bóng người, lần thứ hai hiện hiện ra, ở tại chỗ run lên chốc lát, mới không nói một lời bay người rời đi, rơi xuống vân cấp pháp tòa bên trên, im lặng không nói gì, ván kế tiếp bắt đầu, mà cái kia trong vòng trời hồng bảo lão giả đầu chọc, tiếp tục mở miệng nói, này một ván, chính là, trong nháy mắt, lại là mấy canh giờ, bạch hà quân lại hạ tràng một lần, tần d ị c h hạ tràng hai lần, phong thiên thọ hạ tràng ba lần, đến đây, phần lớn thập lục cường người, lẫn nhau cũng đ á p sản sinh quá va chạm, c á i kia treo lơ lửng giữa không trung kim bảng bên trên, dĩ nhiên quyết ra thứ năm, thứ tư cùng thứ ba, người thứ năm, chính là thương lưu vực, hợp cốc thánh giả triệu cửu châu, mười lăm chiến, mười một thắng bốn thua, người thứ bốn, chính là hắc đế vực, vi trần thánh giả đông phương ngự, mười lăm chiến mười hai tháng ba thua người thứ ba chính là phượng l í n h vực thiên quý thánh giả bạch à quân mười lăm chiến mười ba tháng hai thua vẹn vẹn bại vào tần d ị c h cùng phong thiên thọ bàn tay người đứng đầu cùng người thứ hai không công bố đông đ à o thánh giả ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tần d ị c h cùng phong thiên thọ giữa trường chỉ có hai người bọn họ còn chưa từng giao chiến quá Nay tất nhiên là không trùng hợp, mà là thực lực bọn hắn mạnh nhất. Phía trên hồng bào lão giả đầu chọc, cố ý an bài. Trận chiến này, liền muốn quyết r a người đứng đầu, quyết định thiên tinh chủ nhân là ai. thiên châu pháp hội, vòng thứ chín đấu pháp. Cuối cùng một ván bắt đầu, phía trên hồng bào ông lão, âm thanh nâng lên mấy phần. n à y một ván, chính là thiên hà vực. á n h nguyệt t ô n g thái thượng trưởng lão, tần d ị ệ p đánh với ma y vực, sùng hóa thánh giả phong thiên thọ, đấu pháp hiện tại bắt đầu, tần d ị ệ p nghe vậy, ô m tay áo s u n g lên, từ vân cấp pháp cháu ngồi đứng dậy, hắn chính đối diện, cái kia sùng hóa thánh giả phong thiên thọ, cũng từ pháp cháu ngồi đứng lên, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, lại rất nhanh tách ra, sau đó, hai người liền giá lên đồn quang, hầu như không phân trước sau rơi vào bạc ngọc pháp trên đài. phong huyên có lễ, tần dịp sắc mặt bình tĩnh, chắp tay thi lễ, tần huyên có lễ, phong thiên thọ khẽ mỉm cười, đáp lễ lại, thản nhiên mở miệng nói, tần huyên thực lực mạnh mẽ, lại là tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong thuần dương thánh thể, phong nào đó đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, ta nhìn ra được, ngươi cũng không phải là không tìm được phù hợp tự thân thánh thể công pháp, mà là ngươi chủ tu công pháp càng mạnh hơn, thậm chí không kém chuẩn đế thân truyền. Lúc này mới xá nhược tồn cường, ngươi ta trận chiến ngày hôm nay qua đi, liền muốn vào được thiên châu tu hành, hy vọng còn có thể nhiều hơn lui tới. Tần d ị ệ p nghe vậy, trên dưới đánh giá hắn một ánh mắt, mới mở miệng nói, Ngươi tựa hồ rất tin tưởng vượt qua ta. Phong thiên thọ nghe vậy. Hờ hứng cười nói. Tại hạ tự hỏi. cũng không có mười phần tính toán trước. nhiều lắm chín phần mười thôi. tần dịp cũng nở nồ cười. chỉ bằng ngươi t ạ o hóa thánh thể sao. Phong thiên thọ con ngươi co g i ụ t lại. lần thứ nhất đổi sắc mặt. lại cấp tốc khôi phục như thường. mở miệng nói. tần huyên thật tin tưởng. tần diệt lắc lắc đầu nói ngươi cùng người bên ngoài giao thủ cũng không thể coi là cái gì không có lộ ra chút nào kẽ hở xúc động cũng chỉ là tử vong cảnh giới uy lực nhưng chỉ có cùng bạch hà quân lúc giao thủ mới xem như là thật sự lộ để ngươi ở trong nháy mắt đó trực tiếp điên đảo huyền cơ nhịt chuyển thần thông để chính hắn thần thông đem chính mình đánh chết sau đó lại nghịch chuyển sinh tử, trực tiếp tiêu đoạt đi hắn sinh cơ, mới để ta chân chính nhìn ra ngươi nổi tình đến. Phong thiên thọ nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng, rất nhiều giới tầng bên trong, sinh cơ cảnh giới cùng tử vong cảnh giới, đều là cao cấp nhất cường hãn giới tầng, không kém chút nào với ngũ hành, nhưng trung quy không bằng thế giới c h i dương, thế giới c h i âm cùng c ử u địa phủ kinh khủng như vậy, mà tạo hóa thánh thể, mặc dù có thể cùng thuần dương, thuần âm, luôn hồi đặt ngang hàng tứ đại mạnh nhất thánh thể, nhưng là có khác biệt với còn lại sở hữu thánh thể, tạo mà sống, hóa thành chết, cái gọi là tạo hóa, chính là trường sinh truyền chết, điên đảo huyền tơ, luôn truyền hữu vô vì vậy có thể đồng thời cấu kết sinh cơ cảnh giới cùng tử vong cảnh giới hai đại giới tầng tạo hóa thánh thể chính là duy nhất một loại có thể cấu kết hai loại giới tầng thánh thể hai đại giới tầng đối lập lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau xoay chuyển ảng diệu vận chuyển thực lực chính là tầm thường thánh thể gấp mười lần chớ nói chi là hắn một thân huyền công tên là thiên thọ tạo hóa bảo thu chính là cơ duyên lớn chiếm được chuyên vì tạo hóa thánh thể chế tạo công pháp thực lực có thể tưởng tượng được hắn tự hỏi dù cho là thánh vương đại năng ra tay với hắn hắn cũng có toàn thân trở ra sức lực hô phong thiên thọ thở dài một hơi nhàn nhạt nói nhiều lời vô ích tần huyên động thủ đi được tần d ị c h cười dài một tiếng lúc này thôi thúc pháp lực âm âm vận chuyển, một tầng chín tầng thần tháp, c h á n ra trói mắt linh quang, từ phía sau hắn bay ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, hắn đang muốn bước ra nửa bước, triển khai q u y ề n pháp thần thông, đã thấy đến cái kia phong thiên thọ, hờ hứng cười nói, cho mèo, không cần múa diều qua mắt thở, vừa dứt lời, hắn phất tay áo vung lên, hét ra một chữ, tán, một chữ rút tiếng, càng như mở miệng thành phép thuật bình thường, tần dịch trên đỉnh đầu thái v ũ thiên linh tháp, lúc này vỡ diệt, tần dịch sắc mặt không khỏi hơi đổi. trong giây lát này, hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được, chính mình độ vào vận chuyển mà ngưng tổ pháp lực, thậm chí cấu kết đến giới tầng lực lượng, càng là trong nháy mắt tiêu tan, thật sống chưa từng có từng tồn tại như thế, pháp lực không tồn, thần thông tự nhiên phá diệt, này chính là tạo hóa thánh thể luôn chuyển hữu vô lực lượng, nếu không có tần dịch pháp lực quá mạnh, khó có thể lay động quá nhiều, cái kia thời khắc này hắn thái vố thiên linh tháp, liền muốn biến thành phong thiên thọ bảo vệ thần thông, tạo hóa thánh thể, quả thật là mạnh mẽ vô cùng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm bảy mươi đăng lâm người đứng đầu thiên tinh vào tay bắt đầu tạo hóa thánh thể quả thật là mạnh mẽ vô cùng tần d ị ệ t cảm khái một tiếng h a h a đối diện phong thiên thọ hờ hứng cười nói vừa nãy ngươi hỏi tạo hóa thánh thể chính là ta sức lực sao ta có thể nói cho ngươi chính là dù cho ngươi biết rồi ta nội tình cũng không thể đánh bại ta tân dịp, ngươi bỏ qua phù hợp tự thân thánh thể bản nguyên công pháp, nhìn như thu được sức mạnh mạnh hơn, nhưng là ánh mắt t h i ệ n cận cử chỉ, thánh thể lực lượng, chính là trời ban tạo hóa, chỉ có phù hợp bản nguyên, mới có thể thu được chân chính vô địch lực lượng. Hắn tiếng nói, dường như lôi đình oanh chấn động, đông đảo thánh giả đều là yên tĩnh một mảnh, thời khắc này, phong thiên thọ nghiễm nhiên thành toàn bộ pháp hội tuyệt đối hạt nhân, mấy ngàn tên thánh giả chú ý tiêu điểm, cũng sẽ không bao giờ có người, cho rằng tần dịch có thể đánh bại như thế đáng sợ cường đ ị c h không sai, phía trên vòm trời hồng bào lão giả đầu chọc, cũng không nhịn được lần thứ hai than thở một tiếng, công pháp phù hợp, mới có thể đến chính đạo, thực sự là thiên địa t r í lý, đ ừng nói chỉ là trời sinh thánh thể, dù cho là chuẩn đế huyết t h ố n g thậm chí là trong truyền thuyết đế quân huyết t h ố n g cũng giống như vậy. Này phong thiên thọ, đúng là một cái có thể tạo chi tài, nếu có thể dẫn vào ta thái thanh t ô n g bên trong, hắn chính nghĩ đến đây, trong bóng tối tính toán lúc, đột nhiên đổi sắc mặt, phía dưới trên pháp đài. p h á p ha á ha, ha, tần d ị c h cười dài một tiếng, Bỗng nhiên bước ra một bước, ếch ngồi đáy x i ế n g cũng dám nói vô địch lực lượng. Phong thiên thọ, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào chừng chỉ ngươi. Dứt tiếng, hắn hơi suy nghĩ, dĩ nhiên xúc động mạnh nhất thần thông bầu trời hoán tên thần chú, trong gói u minh, đến từ không hải nơi sâu xa vĩ đại ý chí, đột nhiên giáng lâm, c h ấ n áp pháp đài bốn phía, tất cả dưới tầng lực lượng cái gì đối diện phong thiên thọ trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong giây lát này hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình cùng sinh cơ cảnh giới tử vong cảnh giới liên hệ bị trực tiếp ngăn cách chặt đứt hắn cũng không còn cách nào điều động dưới tầng sức mạnh to lớn chỉ có thể sử dụng từ thân tích chứ bộ phận sức mạnh thậm chí Nếu là trên đời thân bị đánh diệt, chính là thật sự chết rồi. Mặt trên vòng trời hồng bào lão giả đầu t r ọ c lần thứ nhất mặt lộ vẻ khiếp sợ ngơ ngác thất sắc, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao tập trung phía dưới tần d ị c h m ở tần d ị c h trong tiếng hít thở, nổ ra một quyền, rất nhiều thế giới bóng mờ cùng nhau phá diệt, phá diệt hắc quang hóa thành cối say quyền ấm, đánh diết tất cả, không được, đối diện phong thiên thọ, trong nháy mắt hoàng hồn, theo bản năng lần thứ hai sử dụng điên đảo huyền cơ năng lực, oành, cối say huyền ấm ấm ấm chấn động, lúc này tán loạn hơn nửa, nhưng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, giới tầng liên hệ bị chặt đứt, phong thiên thọ chỉ có thể sử dụng bản thân tích chữ giới tầng sức mạnh to lớn, hai người lẫn nhau so sánh, dường như hồ nước cùng biển rộng, hồ nước có hạn, mà biển rồng đại dương vô tận chớ nói chi là hồ nước sức mạnh lại có thể nào cùng biển rồng lẫn nhau so sánh đòn đánh này vẫn chưa có thể phá diệt cối say huyền ấm còn lại sức mạnh vẫn cứ hướng về phong thiên thọ oanh g í c h mà đi chết tiệt phong thiên thọ nổi giận gầm lên một tiếng nhưng vội vàng trong lúc đó nhưng chỉ có thể hai tay vừa nhất Thả ra bản thân pháp lực cùng dưới tầng sức mạnh to lớn phòng ngự. Hắn qua lại chiến đấu, dù cho chỉ là thánh giả tầng một, nhưng cũng là thánh vương bên dưới vô địch. Bởi vậy, Hắn khinh thường quần hùng, căn bản khinh thường với mang theo thánh binh, thánh khí, thậm chí ngay cả hộ thân thần thông, đều không có tu luyện qua. Lần này, lập tức chính là bị thiệt lớn. Oành, oành. thế giới c h i dương cùng không hải sức mạnh to lớn liên tục đánh xuyên hai tầng giới tầng sức mạnh to lớn thuần túy cuồn cuộn pháp lực nghiền ép mà xuống phong thiên thọ pháp lực bị đánh tan bị đánh bay mấy vạn dặm tầng tầng đập xuống trong đất phát quan rơi xuống tóc dối tung trong miệng phun máu vô cùng chật vật chuyện này chuyện này đông đảo thánh g i ả như c ũ là kinh hãi gần chết nhìn tình cảnh này, vẻ mặt gần như dài ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên một khắc, hoàn thủ nắm thắng chắc, cao cao tại thượng phong thiên thọ, thời khắc này càng bị đánh như thế thây thảm chật vật, nay tần dịp, đến tột cùng khống chế cái gì sức mạnh đáng sợ, không, phong thiên thọ bò người lên, liền vết máu cũng không sát, nổi giận gầm lên một tiếng, Ta làm sao có khả năng thất bại. Ta tuyệt đối không thể b ạ i b ở i ngươi. Tần dịp sắc mặt hờ hứng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu ngươi không chịu chịu thua, vậy ta liền đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Lời còn chưa dứt. Hắn dĩ nhiên là lần thứ hai nổ ra một quyền. Phong thiên thọ liên tục gào thét. nhưng là lần thứ hai vận chuyển đ i ê n đảo huyền cơ phương pháp, hóa đi hơn nửa sức mạnh. có thể còn lại sức mạnh, vẫn cứ không phải hắn có thể ngang hàng. Lần thứ hai đem hắn đánh bay mấy vạn dặm. Nếu không có pháp lực của hắn, có thể gọi mấy ngàn thánh giả bên trong. chỉ đứng sau tần dịch, ỉ sợ một đòn bên dưới, liền muốn bị đánh pháp thân phá diệt. Oanh oanh, lần lượt oanh hít bên trong. cái kia phong thiên thọ, dường như quả bóng bình thường. bị tần d ị c h không ngừng đánh bay, lần lượt thổ huyết, khí tức càng nhỏ yếu, đông đảo thánh g i ả vẻ mặt, chậm rãi từ chấn động, rải ra, biến thành mất cảm giác, ể p h o n g thiên thọ k ị c h liệt thở hồn hển, dù cho đã thân bị thương nặng, nhưng cũng không chịu chịu thua, tần d ị c h như thế đáng sợ thần thông, tuyệt đối có thời gian hạn chế, không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, kiên trì, chỉ phải kiên trì đến tần dịch thần thông tản đi, hắn một lần nữa cấu kết hai đại giới tầng sức mạnh, liền vẫn là cái kia cao cao tại thưởng, thánh vương bên dưới vô địch tạo hóa thánh thể. đến thời điểm, hắn nhất định phải làm cho tần dịch đẹp đẽ. nhưng mà, đầy đủ mười mấy tức sau khi, phong thiên thọ dĩ nhiên kề bên tử vong, pháp lực đều cơ hồ tiêu hao hết, pháp lực ba tích le dĩ nhiên bị tiêu diệt bảy, tám phần mười, thân hình h ư huyễn dường như gió vừa thổi liền muốn tung bay, mấu chốt nhất chính là, trong cơ thể hắn tiếp tục hai đại giới tầm sức mạnh to lớn, nương theo pháp lực của hắn tiêu hao hết cùng thương thế lâm nguy, dĩ nhiên triệt để hao hết, không, ở hắn một tiếng tuyệt vọng không cam lòng tiếng giống giận dữ bên trong, vạn dặm to nhỏ màu đen cối say huyền ấm, â m â m đè xuống, đem hắn pháp thân triệt để oanh phá t ả n ra đến, hóa thành vô số pháp lực ba tích le, hai màu đen trắng pháp lực ba tích le, dĩ nhiên trở nên tư huyến vô cùng, số lượng cũng so với bình thường thánh giả, ít ơi rất nhiều, phong h u y n tần d ị ệ t thu hồi pháp lực, đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, còn không chịu chịu thua sao. Ta ta. pháp lực ba tích le phun trào, một lần nữa hội tụ thành phong thiên thọ thân hình, lập tức co quắp ngồi dưới đất, hắn ngầm đầu lên, nhìn tần d ị trên mặt chỉ còn dư lại cay đắng ý cười, u ổ n g ta tự cao tự đ ạ i tự nhận là thánh vương bên dưới vô địch, dù cho ở thiên châu cũng sống như vậy, nguyên lai, có điều là ếch ngồi đ á y giếng, tự cao tự đ ạ i hắn hít sâu một hơi, g i ấy rùa đứng dậy, chắp tay thi lễ, tần huyên gí cao một bậc, ta chịu thua, tần dịp khẽ mỉm cười, mở miệng nói, phong huyên thực lực cường hãn, tần mố thắng may mắn, một câu nói nói xong, hắn mới thần niệm hơi động, triệt hồi bầu trời hoán tên thần chú. ây, phong thiên thọ không có mở miệng, vẻ mặt nhưng là hơi đổi, trong lòng thở dài một tiếng, thời khắc này, Hắn mới rốt cuộc thu hồi sở hữu may mắn tâm lý. rất hiển nhiên. hoặc là tần d ị ệ t đạo này đáng sợ thần thông. căn bản không có thời gian hạn chế. hoặc là chính là Hắn căn bản chống đỡ không đến lúc đó kết thúc. trận chiến này, Hắn thua nửa điểm không oan uổng. trở lại một ngàn lần cũng là kết cuộc giống nhau. hô, vòng trời bên trên hồng bào lão giả đầu chọc. thở dài một hơi. trong mắt tinh quang lấp l ó e tần d ị người này nhất định phải nghĩ một biện pháp thu vào ta thái thanh t ô n g bên trong đạo này thần thông hầu như có thể so với được với trong môn v ị kia đường tự mình ra tay rồi nghĩ đến đây hắn lúc này mở miệng thanh như hồng trung thiên châu pháp hội vòng thứ chín đấu pháp cuối cùng một ván người thắng chính là thiên hà vực á n h nguyệt t ô n g Thái thượng trưởng lão tần dịp, tần dịp đăng lâm người đứng đầu, đến tứ một viên thiên tinh ca ngợi, nói, hắn phất tay áo vung lên, một bên kim bảng bên trên, nhất thời hiện ra hai vệt kim quang lóng lánh tên, người thứ hai, ma y vực, sùng hóa thánh giả phong thiên thọ, mười lăm chiến, mười bốn thắng một thua, người thứ nhất, thiên hà vực, ánh nguyệt tôn g tần dịp, mười lăm chiến toàn thắng thiên châu pháp hội đến đây kết thúc ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi một vạn thánh b ả n g trên có họ tên hồng bảo lão giả đầu chọc vừa dứt lời hắn phất tay áo vung lên liền có một đoàn linh quang lấp lóe phân hóa thành mười cỗ dường như tinh vũ bình thường lững lờ hạ xuống mười cỗ linh quang phân biệt rơi vào tần dịch, phong thiên thọ, bạch hà quân chờ pháp hội mười vị trí đầu phía trước, linh quang tản đi sau, tần dịch nhìn chăm chú nhìn lại, rõ ràng là một viên bị áp xúc đến mức tận cùng không gian tinh châu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, có một đoàn ống á n h tinh mang, rất hiển nhiên, cái kia một viên thiên tinh, liền ở bên trong, cho tới còn lại người thắng, thì lại c ắ t có lượng lớn nguyên tinh, chân bảo thậm chí phù hợp thánh binh, thánh khí ban xuống, nhưng còn kém rất rất xa cái này thiên tinh, tần d ị ệ p đưa tay ra, bắt được không gian tinh cầu, cất đi, được rồi, hùng bảo lão giả đầu chọc, hờ hứng mở miệng nói, pháp hội đã kết thúc, đã có tiêu chuẩn người, có thể đi trung ương huyền tháp, nhận lấy thiên châu phù chiếu, còn lại người, như có tâm tranh cãi nữa tiêu chuẩn, có thể lưu lại, người còn lại tự mình tản đi đi, hắn một câu nói nói xong, liền hóa thành một đảo màu đỏ thắm lưu quang, trong thời gian ngắn đi xa không gặp, chờ hắn sau khi rời đi, tần dịch liền hóa thành một đảo đồn quang, đi đầu chạy như bay rơi xuống chính mình vân cấp pháp tòa bên trên, chúng ta bái kiến thái thượng trưởng lão, lâm hồng tụ mọi người, giờ khắc này gặp lại được tần d ị dĩ nhiên cung kính g ư ờ n g như đối mặt thần linh bình thường, ta chờ chúc mừng thái thượng trưởng lão, đoạt được pháp hội người đứng đầu, tần d ị khẽ gật đầu, nói, các ngươi ở chỗ này hơi làm chờ đợi, ta trước tiên đi lấy thiên châu phù chiếu, hắn nói xong, liền hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, trong thời gian ngắn chạy như bay trời cao không, hướng về trung ương huyền tháp mà đi tần huyên tần huyên chờ một chút tần d ị c h mới vừa chạy như bay chốc lát liền nghe được hai âm thanh hắn thoáng trì hoán đồn quang bạc hà quân cùng phong thiên thọ hai bên trái phải chạy tới cũng là muốn đi lấy thiên châu phù chiếu không bằng tần huyên cùng ta chờ cùng đi tần d ị c h khẽ mỉm cười miệng nói từ không gì không thể Hắn thần niệm đ ả o q u a liền sát biết đến phía sau, rất nhiều đồn quang minh mông cuồn cuộn, cùng nhau hướng về trung ương huyền tháp mà đi, ba người bọn họ phía sau, là còn lại thập lục cường người, kim bảng vô danh thoáng lạc hậu một ít, cho tới lại sau này, mới là còn lại tiêu chuẩn sở hữu người, x h p hạng càng cao đồn quang càng dựa trước, phân biệt rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm, không dám hơi có vượt qua một lát sau oanh rất nhiều cuồn cuộn đồn quang r ồ n dập hạ xuống ở trung ương huyền tháp trước tần d ị c h ba người chính đang mọi người phía trước nhất một tên trên người mặc màu xanh bào phục tuổi trẻ võ giả chính đang huyền tháp trước chờ đợi tiến lên một bước nói tại hạ là là thái thanh t ô n g để tử chấp sự ở đây cung nghênh chư vị thánh giả không dám chấp sự có lễ, đông đảo thánh g i ả không dám bất c ẩ n lúc này rồn rập đáp lễ, nhìn về phía tần dịch, chờ hắn lên tiếng, thành tựu pháp hội người đứng đầu, tần dịch một cách tự nhiên, chính là chúng thánh đại biểu, làm p h i ê n chấp sự, tần dịch cũng là c h ấ p tay thi lễ, trước tiên mở miệng hỏi, xin hỏi chúng ta, lấy nắm thiên châu phù chiếu, có thể có cái gì danh mục, Tuổi trẻ võ giả nghe vậy, cười nói, dựa theo pháp h ộ i x ế p hạng, mỗi một vị thánh giả lần lượt lấy nắm liền có thể, mỗi một chương phù chiếu, đối ứng đều là không giống thiên châu trụ sở, những này trụ sở bên trong, đều là có tổ linh tháp, chỉ là đẳng cấp không giống, đông đ ả o thánh giả, chỉ cần cầm phù chiếu, đi đến thiên môn châu lục phần cuối, khác một tòa tiếp d ẫ n đài, liền có thể vượt qua vô cùng không gian thẳng tới thiên môn châu lục tần d ị ệ c gật gù lại hỏi vậy chúng ta môn nhân đệ tử lại phải như thế nào đi đến thiên môn châu lục tuổi trẻ võ g i ả ý cười không giảm miệng nói điều này cũng đơn giản chư v ị trên người nói vậy đều có đồng thiên linh bảo có thể mang môn nhân đệ tử hết mức đừng vào bên trong dù cho không có cũng không quan trọng lắm tiểu nhân trong tay bị cót không ít có thể tạm cho mượn chư vị thánh giả chỉ cần sau khi dùng xong trả lại liền có thể nói hắn nghiêng người quay đầu chỉ vào phía sau trung ương huyền tháp ngạo nghễ nói ta phía sau này trung ương huyền tháp tên đầy đủ vì là thiên địa linh đài thông thần tháp chính là liên minh bên trong rất nhiều chuẩn đế đại có thể hợp lực luyện chế một vị chuẩn đế cấp thần khí, mượn dùng này tháp cùng thiên châu p h ù chiếu, liền có thể qua lại vô cùng không gian, trực tiếp đến chân v ũ giới bên trong, tùy ý một chỗ đã biết biên giới, c h ư v ị cầm p h ù chiếu, có thể đi đầu trở về bản t ô n g bổn tục, dẫn theo gia quyến môn nhân, lại trở về liền có thể, chúng thánh nghe vậy, lúc này thần sắc hơi động, r ồ n dập hành lễ nói, Bái t ạ chấp sự đại nhân giải thích nghi hoạt, không dám, tuổi trẻ võ già đáp lễ lại, liền nói ngay, chư vị kính xin đ i theo thi đấu thứ tự, đến đây nhận lấy thiên châu phù chiếu đi, nói, hắn quay đầu liền nhìn về phía tần d ị c h càng lộ ra một tia vẻ cung kính, tần d ị c h thánh g i ả có thể đi đầu lấy nắm, chỉ cần đem bản thân pháp lực, đổ vào trung ương huyền trong tháp liền có thể, được. Tần d ị ệ t đương nhiên sẽ không chối từ, liền tiến lên hai bước, x o è bàn tay ra thiếp ở trung ương h u y ề n ngoài tháp vi, chỉ thấy một đạo linh quang lấp l ó e hắn lần thứ hai rút bàn tay về, trong lòng bàn tay dĩ nhiên thêm ra một viên kim quang lòe lòe phù chiếu, dường như giấy thiếp vàng chế tạo, nhưng một mực dẻo dai vô cùng, chư vị, tần mố xin cáo từ trước, hắn đem phù chiếu thu vào trong tay áo, liền x o a y người, hướng về phía đông đảo thánh giả chắp tay thi lễ, tần dịp thánh giả kính xin đi đầu không sao, không sai, chúng ta không dám trì hoãn tần dịp thánh giả thời gian, đông đảo thánh giả, đều là vội vã đáp lễ, không thiếu có vẻ mặt kính cần người, tần dịp khẽ gật đầu, đang muốn chuẩn bị rời đi thời gian, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lớn, Toàn bộ thiên môn châu lục tựa hồ cũng xung động một hồi trung ương huyền tháp tỏa hào quang mạnh đây là mọi người theo bản năng ngẩn ra chư vị thánh g i ả cái kia tuổi trẻ võ g i ả chỉ chỉ trung ương huyền tháp phía trên cười nói đây là vạn thánh bảng lại có quy mô lớn biến động chư vị giờ khắc này như cũ là ta thiên châu thánh g i ả tự nhiên có tư cách ghi tên vạn thánh bàng, đông đào thánh già, lúc này thần sắc hơi động, dồn dập ngửa đầu nhìn lại, dò ra thần niệm, tinh tế quan xem ra, tìm kiếm tên của chính mình, càng có thánh già, một bên tìm kiếm một bên cảm khái nói, khổ tu ngàn năm đăng thiên châu, vạn thánh bàng trên có họ tên, tân d i đồng sản ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn thánh bàng trên, Lít nha lít nhít kim quang lóng lánh tên. một mạch gạt ra mười mấy vạn. mà hắn nhưng rất nhanh sẽ tìm tới tên của chính mình. vạn thánh bảng để một vạn hai c h ấ m hai trăm năm mươi l ă m vị. tuyệt không thánh giả tần d ị ệ p võ đạo thánh giả tầng ba. ánh nguyệt tôn chi thái thượng trưởng lão. tần d ị ệ p thấy này. không khỏi ngẩn ra. tuyệt không thánh giả. đây là thấy ta không có tôn hào. tùy tiện cho ta lấy một cái sao, hắn suy nghĩ một chút, hơn nửa sợ là vị kia hồng bào đại thánh, cho mình lấy như thế một cách tôn hào. có điều hắn trong khi xuất thủ, lớp kín không hài giới tầng, đoạn tuyệt thánh giả căn cơ, cái này tôn hào cũng coi là trên là miễn cưỡng chuẩn xác, chúc mừng tần huyên. lúc này, cái kia phía dưới chúng thánh bên trong, pháp hội thứ năm hợp cốc thánh g i ả triệu cửu châu hướng về phía tần dịch chắp tay cười nói tần huyên lần này không riêng là pháp hội người đứng đầu hơn nữa đăng lâm vạn thánh b ả n g dĩ nhiên là tên thật phù hợp thánh vương bên dưới người số một đông đ à o thánh g i ả cũng r ồ n r ậ p mở miệng chúc mừng vẻ mặt càng cung kính tần dịch hướng về trên liếc mắt nhìn nguyên lai、like. Hắn trên một tên, để một vạn hai trăm hai trăm năm mươi bốn tên, nhưng là một vị thánh vương cảnh cường giả. vậy thì đại biểu, dù cho là ở thiên kiêu tập hợp, thánh giả như mưa thiên châu, thực lực của Hắn cũng có thể xưng phải thánh vương bên dưới không có địch thủ. Lần đầu đăng lâm vạn thánh b ả n g liền dĩ nhiên đem mười mấy vạn thánh giả đặt ở dưới chân. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm bảy mươi hai tiến vào vạn tháp thiên châu. Có điều là chỉ là thánh vương bên dưới vô địch thôi. Căn bản không coi là cái gì. Tần dịch lắc đầu một cái. Trong lòng cũng không không thế nào coi trọng. Hắn hướng về phía phía dưới chúng thánh. Chắp tay thi lễ. Liền chạy như bay. Trở lại bạc h ngọc pháp đài phổ cận. giờ khắc này. nguyên bản cách kia minh mông cuồn cuộn mấy ngàn thánh giả đúng là hơn nửa đều tàn đi hiện nhiên là từng người trở về chính mình vị trí biên giới dù sao ở pháp hội sau khi kết thúc quay chung quanh còn lại số ít tiêu chuẩn có lòng tranh cướp thánh giả muốn tiến hành càng k h ố c liệt rất nhiều chém giết tranh đoạt càng là không còn đại thánh chăm sóc vạn nhất giết đỏ cả mắt rồi không làm được liền muốn thật sự chết ở đây, mà tình huống như thế, đặt ở mọi khi cũng là thôi. nhưng lần này tiêu chuẩn, còn lại như vậy ít vậy, đại thể thánh già, liền đều không còn tranh đoạt hùng tâm, r ồ n dập rời đi, lúc này còn lại ở chỗ này, có điều hay, ba trăm người mà thôi, ầm, tần d ị c h hạ xuống đồn quang, rơi vào vân cấp pháp tòa bên trên, Đem lâm Hắn ồ rồi n thiên châu chiếu sự tỉnh. Giản lược nói rồi một lần. g gọi. tù một tức. chiếu Đem châu phu h lược Lập sự liền đem áng nguyệt tôn môn nhân đ ệ tử, thu vào động thiên linh bảo bên trong, lại trở về trung ương huyền tháp. chỉ chúc lát sau, nương theo c u ộ n cuộn vô biên linh quang, phóng lên trời, kịch liệt không gian rung động bên trong, tần dịch bóng người dĩ nhiên biến mất ở trung ương huyền trong tháp. sau ba ngày, một t ò a bao la hùng vĩ tiếp dẫn đài bên trong, ầm ầm, nương theo bạc h quang giải rác, mấy chục đạo lẻ loi tán tán bóng người, hiện lên ở tiếp dẫn trên đài, bên trong, liền có tần dịp cùng bạc hà h quân, phong thiên thọ mọi người bóng người, đây chính là vạn tháp thiên châu, bạc hà quân thâm hít một hơi thật sâu, trong mắt tất cả đều là chấn động cùng kinh ngạc vẻ, t ầ n d ị c hơi h một cảm ứng, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn bình sinh đến nơi, nguyên khí đất trời nhất là dày đặc, hay là muốn mấy thương lan thánh vực. Dù sao, đó là duy nhất một cái cướp đoạt một toàn bộ biên giới, cung d ư ỡ n g tiểu thế giới, là lấy, coi như phóng tầm mắt gần n h ì n biên giới, cũng khó có đánh đồng với nhau người, nhưng, này vạn tháp thiên châu bên trong nguyên khí, dĩ nhiên so với thương lan thánh vực còn muốn dày đặc gấp mười lần trở lên tổng hợp tính được so với ngoại giới chân v ũ giới nguyên khí muốn dày đặc gấp trăm lần trở lên cái kia tổ linh tháp thật sự có loại này thần hiểu bịa đặt hóa sinh nguyên khí quả thực là vi phạm bên trong đất trời tất cả lẽ thường tần d ị ệ t trong lòng khó tránh khỏi âm thầm thán phục theo hắn biết tổ linh tháp tuy rằng có thể hóa sinh nguyên khí nhưng cơ bản là hạn chế ở một chỗ t ả n ra phi thường ít ỏi có thể mặc dù là số rất ít t ả n ra nguyên khí hơn vạn tòa tổ linh tháp gộp lại càng cũng có thể để vạn tháp thiên châu bên trong nguyên khí dày đặc đến loại này sự đáng sợ cái kia tổ linh tháp bốn phía thậm chí bên trong đây tần dịch đều có chút khó có thể tưởng tượng tổ linh tháp bên trong nguyên khí, gặp giày đặt đến trình độ nào, chẳng trách thiên châu bên trong, cường giả đại năng xuất hiện lớp lớp, thánh giả đếm không xuội, hơn nữa còn có chuẩn đế tòa c h ấ n cũng không biết, lúc trước v ì kia linh hoàng, đến tột cùng là làm sao, sáng tạo ra loại này không thể tưởng tượng nổi pháp môn, nói không chừng, cũng là một việc vạn cổ bí ẩn, tần diệt chính nghĩ như vậy, đối diện nhưng bay tới hơn trăm đạo đồn quang. nhìn kỹ lại, khoảng cách tiếp dấn đài, bên ngoài mấy dặm địa phương, liền kiến tạo nhóm lớn lầu các cung điện, những người đồn quang, mỗi người đều là võ thần tu vi, mặc trên người cùng cái kia thái thanh tôn chấp sự, có chút tương tự mạo phục, bái kiến chư vị thánh già, này hơn trăm đạo đồn quang, ngừng đang tiếp dẫn đài trước cùng nhau khon mình hành lễ một tên người cầm đầu tiến lên phía trước nói chúng ta chính là liên minh phái ở chỗ này tiếp dẫn sứ giả phụ trách đem chư vị thánh giả đưa đến từng người sơn môn chủ sở bên trong tần d ị c h nghe vậy liền gật đầu nói vậy thì phiền phức c á c ngươi không dám cầm đầu tiếp dẫn sứ giả cẩn thận nhìn tần d ị c h một ánh mắt trong lòng nhất thời có phán đoán, vị này, tám phần mười chính là vị kia pháp hội người đứng đầu, tên gọi thánh vương bên dưới người số một tuyệt không thánh giả. một niệm đến đây, hắn nhất thời càng cung kính, mở miệng nói, kính xin chư vị thánh giả, theo ta chờ đi đến van ta cánh cửa, nói, hắn nhìn về phía tần d ị ệ t kính cần nói, tuyệt không thánh giả đại nhân, Mời theo tài hạ đến uvkwwm. Sau phía sau、rất、nhanh nhiều đó Có Tần rất thánh thời theo tiếp Rất trăm liền cùng đồng đông dẫn Đông đổn quang chảy như bay hơn trăm sau. Liền rồng ngọc trên dịch chảy chỗ bạch chính cao giả Đi giả quảng trường Quảng trường ngay rằm rơi rãi Rõ đảo trường Nhưng mười bay một một môn vào vị vạn ràng là hộ giữa tới cao môn Nhưng cũng chỉ có xa xa nhìn tới giường như một c â y dọc tuyến, nhìn lại khá có chút quái gì. trong cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy nước gần linh quang d ậ p s ờ n c h ư vị thánh g i ả vị kia đầu lính tiếp dẫn sứ g i ả chỉ vào cái kia quái gì vạn trưởng môn h ộ trầm giọng nói, này chính là van ta cánh cửa, thông qua nơi này, liền có thể đến vạn tháp thiên châu bên trong, tùy ý một tòa tổ linh tháp vị trí, chứ vì tổ linh tháp bên trong cũng bị liên minh thiết có tương tự trận pháp tương tự có thể tùy ý chuyển na vãng lai phi thường thuận tiện nói hắn bổ sung một câu nói đương nhiên nếu là vô chủ tổ linh tháp tự nhiên có thể tùy ý chuyển na nhưng tổ linh tháp cơ bản đều có chủ cần đi qua tháp chủ đồng ý mở ra truyền tống dấu ấm quyền hạn mới có thể tiến hành na di Đông đ ả o thánh giả nghe vậy, lúc này năm chiêu gật gù, vạn tháp thiên châu, chính là mấy chục tòa biên giới dung hợp luyện hóa mà đến, vô cùng quảng đại, chỉ sợ có mấy vạn trăm triệu dặm không ngừng, không gian lại hết sức kiên cố, áp chế lực mạnh mẽ, dù cho thánh giả xuất hành, cũng phải phi đồn rất lâu, rất nhiều tổ linh tháp, có thể vãng lai na di, đúng là đại đại thuận tiện thánh giả môn thăm bản, giao lưu. đương nhiên, cũng thuận tiện liên minh khống chế vạn tháp thiên châu tông môn thế gia nhóm thế lực. điểm này, mọi người tại đây đều là rõ ràng trong lòng. bất kỳ một tòa tổ linh tháp, đều là liên minh cao tầng xây dựng, thật đến thời khắc mấu chốt. dù cho thân là tháp chủ, còn có thể chống cử liên minh mạnh mẽ truyền tống na di hay sao. Tần h u y ê n tần dịch bên cạnh bạc hà h quân, cười nói, tần h u y ê n trước hết mời đi. được, tần dịch cũng không khách khí, lúc này x o a y người mặt hướng chư vị thánh giả, chắp tay thi lễ nói, tần mố liền đi đầu một bước, đông đ à o thánh giả, r ồ n dập đáp lễ, nhìn k ỹ hắn cầm trong tay thiên châu phù chiếu, bay người nhảy vào van ta trong cánh cửa, trong trước mắt tần d ị c h cả người hơi chấn động một cái, thấy hoa mắt công phu, dĩ nhiên đi đến một mảnh xa lạ địa giới bên trong. h Ô, hắn thâm hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ kinh sợ, trình độ như thế này nguyên khí đất trời, giờ khắc này, bên cạnh hắn nguyên khí đất trời, thình lình dày đặc đến mức độ khó tin, so với ngoại giới chỉ sợ muốn dày đặc ngàn lần không ngừng, phóng tầm mắt nhìn lại, hùng sơn trùng điệp, núi non trùng điệp trong lúc đó, một tòa khí thế bàng bạc sơn môn, sừng sừng ở sơn thủy trong lúc đó, mà ở sơn môn đỉnh cao nhất, một tòa chia làm tầng mười tám, có tới một trăm tám trăm trường cao màu trắng thạch tháp, lẳng lặng sừng sừng, dường như vạn cổ trường tồn. cách kia, chính là tổ linh tháp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, Ở chín ư tầng ổ Linh Tháp t dịch mưu tính h mưu t lên à Tổ l trên nữa còn có tầng một mươi tám hai mươi bảy tầng tầng ba mươi sáu chờ chút tổng cộng mười một cái không sống đẳng cấp cao nhất, lại có chín mươi chín tầng tổ linh tháp, công h i ệ u là tầm thường tổ linh tháp gấp trăm lần. có điều, dù cho là vạn tháp thiên châu bên trong, như vậy đẳng cấp cao nhất tổ linh tháp, cũng chỉ có ba tòa, cũng đúng đáp lời, thiên châu liên minh bên trong, thế lực to lớn nhất, truyền thừa lâu đời nhất, gốc gác nhất là thâm hậu ba nhà, Thái thanh t ô n g thương thiên môn, đan dương diệp t h ị trong truyền thuyết, n à y tam đại gia đều là từ thời đại thái cổ, mấy lần đại hiếp bên trong truyền thừa xuống tông môn, cổ lão khó có thể tưởng tượng, chuẩn đế cường giả đều vì mấy không ít cho tới liên minh bên trong, còn lại ba mươi ba nhà, cũng có mạnh có yếu, nhưng kém còi nhất, cũng có ít nhất một vị chuẩn đế, Tòa trấn sơn môn, vạn tháp thiên châu, đẳng cấp xâm nghiêm, cao cấp nhất ba loại tổ linh tháp, chỉ có liên minh ba mươi sáu nhà, có thể chiếm cứ, ta này một tòa tổ linh tháp, đã vô cùng tốt, không tính là cấp thấp nhất, t ầ n dịch lúc trước, cùng v ị kia thiên môn châu lục thái thanh tôn chấp sự, tán gấu không ít thời gian, cũng đúng vạn tháp thiên châu, có càng thâm nhập hiểu rõ tỉ như lần này rất nhiều tiêu chuẩn đối ở tổ linh tháp bên trong tầng mười tám tổ linh tháp cũng chỉ có sáu tòa cũng chính là pháp hội sáu người đứng đầu có thể chiếm cứ hắn thiên cung phù chiếu đối ở tòa sơn môn này là rất nhiều tiêu chuẩn bên trong tốt nhất nguyên bản thuộc về tây hà phái có thánh vương đại năng t ỏ a c h ấ n làm sao vì kia thánh vương đại năng, pháp lực thần thông kinh người, nhưng hậu bối không hăng hái, liền một vị thánh giả đều không có, chống đỡ không nổi sơn môn, liền bị trục xuất thiên châu, vì lẽ đó, trước mắt tòa sơn môn này, dĩ nhiên là á n h nguyệt tung, mà tòa kia tổ linh tháp, hiển nhiên là vật trong túi của họ, ầm, hắn điều động đồn quang, chạy như bay đến trong sơn môn, sau đó phất tay áo vung lên trong thời gian ngắn đầy đủ mấy vạn người bỗng dưng hiện lên giữa trường nhất thời nổi lên liên tiếp thán phục chấn động tiếng huyên náo âm thật dày đặc nguyên khí lâm hồng tụ cũng là chấn động vô cùng trong lòng càng là dâng lên một luồng khó có thể ớ c chế kích động có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác sư tôn ngươi thấy sao ngươi suốt đời tâm nguyện đã đạt thành rồi chúng ta á n h nguyệt tung thật sự định cư đến vạn tháp thiên châu bên trong nàng chính hoàng hốt n g â y người thời khắc lại nghe được tần d ị c h âm thanh trưởng môn lâm hồng tổ cả người một c á c h giật mình nhất thời phản ứng lại lúc này phi thân lên trời ở tần d ị c h trước người dừng lại cung kính hành lễ nói thái thượng trưởng lão xin phân phó Tần d ị c h chỉ vào hùng ví sơn môn nói, nơi này, nguyên bản là tây hà phái sở hữu, b â y giờ liền thuộc về chúng ta á n h nguyệt t ô n g ngươi an bài thật kỹ môn nhân đ ệ tử, đem sơn môn đại trận một lần nữa đứng lên đến, phân phối đóng g i ữ chấp sự. vâng, lâm hồng tụ lúc này cung chính gật đầu, mở miệng hỏi, thái thượng trưởng lão nhưng còn có còn lại dặn dò, tần d ị c h lắc đầu một cái, Nói, ta còn muốn đi luyện hóa tổ linh tháp cấm chế. Sau này liền ở tổ linh tháp bên trong tiềm tu. Nếu là chuyện bình thường, trưởng môn sự tự quyết liền có thể, không có chuyện quan trọng, tốt nhất không nên tới quấy dối ta. Hắn cùng ánh nguyệt tông, hoàn toàn là quan hệ hợp tác. Bây giờ, hắn đã thực hiện hứa hẹn, đem ánh nguyệt tông đưa vào vạn tháp thiên châu. hai bên cũng là thanh toán xong. dù cho trước, hắn cướp đoạt t ô n g môn kho báu. phần ăn tình này cũng đủ để trả lại. có thể treo cái tên nhía trên thái thượng trưởng lão, để ánh nguyệt t ô n g cáo mượn o a i hùm. đ á p xem như là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. tại hạ rõ ràng, lâm hồng tụ trong lòng căng thẳng. cuối đầu nói, t ô n g môn nếu như không có nguy cơ sống còn, hoặc là khó có thể quyết đoán việc, đình không sẽ quấy dối thái thượng trưởng lão thanh tu. Ô, V, -qu -qu -m. Tần thỏa mãn nói, vụ. vào vậy. G, gật gù. Ngươi đáng sau khi ta đồng ý ngươi cùng ngươi trong không giả. ngươi Hồng Qu, Qu, sau tu M. mãn đem xem Lâm Tần thỏa Tiếp tục tất thỏa Ta Tiến tổ tháp thể thành tựu thánh giả. Xem chính các ngươi tạo hóa. Lâm Hồng Tổ nói. linh bên hành. Liền chính nghe dịch cả Có các khi. hóa. xếp Sắp sư đệ. sự ý lúc này sáng mắt lên, sâu sắc khon mình hành lễ nói, cảm ơn thái thượng trưởng lão ơn trạch, tần diệp trung quy không phải thật sự án nguyệt tông người, phần a n tình này dĩ nhiên là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, nàng tự thân, cũng rõ ràng điểm này, tự nhiên là gấp đôi quý trọng cùng cảm k í c h ngươi tự lo lấy đi, tần diệp nhàn nhạt nói một câu, liền hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, trong thời gian ngắn chạy như bay, mấy tức sau, hắn rơi vào tổ linh tháp trước, ô m tay áo chấn động, liền từ dung cất bước, đi vào tổ linh tháp bên trong, ầm, tiến vào tổ linh tháp t r ư ớ c mắt, một luồng dày đặc đến lật đổ lẽ thường nguyên khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, này có nguyên khí, tinh khiết đến một loại khó có thể miêu tả mức độ, thậm chí, không cần hắn chủ động luyện hóa, những nguyên khí này liền chen chúc xâm nhập thân thể của hắn bên trong, tự động vận chuyển thành pháp lực, tăng trưởng tu vi, khá lắm, tần dịp giật này cả mình, đưa mắt nhìn tới, t ổ linh tháp tầng thứ nhất, ước chừng có vạn trưởng tu vi, trôi nổi từng tia từng sởi xương mù màu, màu trắng, nhìn kỹ lại, cái kia cái gọi là xương mù màu, màu trắng, Rõ ràng là từng viên một màu trắng tế vi hạt, có chút tương tự với pháp lực ba tích le. nhưng tuyệt nhiên không giống. những này tế vi hạt, rõ ràng là thuần túy nguyên khí hóa sinh ngưng tụ. nơi này nguyên khí càng đ t dày đặc đến ngưng tụ thành thể rắn. tần dịch sắc mặt không khỏi thay đổi sắc mặt. nguyên khí dày đặc tới trình độ nhất định, lại trải qua ngoại lực ngưng tụ vận luyện. Gặp hóa sinh nguyên dịch, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng nguyên khí đất trời đến tột cùng muốn dày đặc đến trình độ nào, mới có thể tự chủ chuyển hóa thành thể rắn, này không phải là linh tinh, nguyên tinh hàng ngũ, bất luận linh tinh vẫn là nguyên tinh, bản chất vẫn là trong mỏ q u ặ n g t à n g đá, tinh thể chỉ là ẩ ầ n chứa nguyên khí r ồ i r à o mà thôi, ta nghe sở kiến không đã nói, Hắn tu hành công pháp bên trong, có một môn thần thông, có thể luyện hóa đại dương nước biển, hóa thành một giọt huyền minh trọng thủy, uy năng lớn lao, nơi này một viên nguyên khí ba tích le, nếu là thả ở bên ngoài sụp đổ ra đến, chỉ sợ cũng đủ để hóa sinh một cái hồ nước nguyên dịch, tần dịch hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát tô linh tháp tầng thứ nhất cảnh tượng, Chư phức h tạp ơ như đến cực điểm n cực i l Văn Trần đồ. Lít nha Trùng lít, lít, trồng lên nhau. Không biết xây bao nhiêu tầng. n Lít lít mít biết Đồ. h bao sắp xếp. xây vậy linh văn trận đồ c h ả y rộng toàn bộ tù linh tháp phía trong mặt đất chân nhà trên vách tường đâu đâu cũng có nhìn tới một ánh mắt liền làm người đầu váng mắt hoa những này linh văn trận đồ nói vậy chính là tổ linh tháp huyền bí vị trí. đáng tiếc, ta cũng không phải trận pháp tôn sư. tần d ị c h vẻ mặt khẽ động, thực, coi như hắn là trận pháp tôn sư cũng vô dụng. tổ linh tháp huyền bí, mười mấy vạn năm hạ xuống vô sớ người muốn tìm kiếm, bên trong tuyệt đối không thiếu chuẩn đế cường giả, vạn cổ hiếm thấy trận pháp đại tôn sư v â n v, â n nhưng không có một người có thể nhìn ra. cho đến ngày nay, linh hoàng nhưng vẫn là thời đại thái cổ tới nay, không thể hoài nghi trận pháp chi đạo người số một, không có gì đẹp đẽ, trước tiên luyện hóa tổ linh tháp hạt nhân lại nói, tần d ị c h một niệm đến đây, liền dọc theo bên trong góc cầu thang, leo lên tầng thứ hai, tầng thứ hai, muốn so với tầng thứ nhất, nhỏ không ít, một ánh mắt nhìn lại, nhưng vẫn là lít nha lít nhít linh văn trận đ ổ tạo thành một cái huyền ảo trận pháp trung gian là một khối trận bàn trùng hợp có thể đứng trên mười mấy người này chính là tổ linh tháp tự mang na di đại trận sao tần dịch nhìn lướt qua nổ ra vẻ tươi cười ta đón lấy mưu tính nói không chừng liền muốn dựa vào vật ấy ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bốn bán thiên tinh, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về trên. Tầng thứ ba, một ánh mắt nhìn lại, càng vẫn là phức tạp linh văn trận đồ. Lại là một cách đại trận, chỉ có điều nhưng nhỏ đi rất nhiều. chính giữa trận pháp, là một vị tinh mỹ hoa lệ pháp tòa, dường như nở rộ hoa sen bình thường. đây là, tần d ị c h ngẩn ra. lập tức liền lộ ra một vẻ vui mừng không hải muôn phương thiên huyền đại trận được thực sự là được không nghĩ tới cái kia tây hà phái thánh vương càng còn bố trí v ự c này chí bảo bây giờ nhưng là tiện nghi ta không hải tam bảo xuất hiện tiêu chí thời đại trung cổ kết thúc mở ra không hải đại thăm dò thời đại tam bảo bên trong không hải thiên châu tiện nghi nhất không hải la bàn hơi hơi đắt nhưng cũng so với động thiên linh bảo quý không được bao nhiêu mà không hải muôn phương thiên huyền đại trận nhưng so với hai người gộp lại còn muốn quý trọng gấp mười lần cái này cũng là tam bảo bên trong nhất là quý hiếm một cái vẫn luôn bị thiên châu liên minh phong tỏa chỉ có vạn tháp thiên châu bên trong mới có cách luyện chế tầm thường thánh giả dù cho là táng gia bại sản cũng là căn bản không chịu đựng nổi, vô lực kiến tạo, tần d ị ệ p nghe nói, dù cho là thiên châu liên minh ba mươi sáu trong nhà, bởi vì môn hạ thánh giả thực sự quá nhiều, nếu là địa vị bình thường, tài lực không đủ, cũng vô lực đặt mua, chỉ có thể x ế p hàng mượn dùng công cộng đại trận, mà một lần không hải thăm dò, lại tốn thời gian một lúc lâu, mấy chục hơn trăm năm, mới có thể đến phiên một hồi, thực sự không dễ, bảo b ố i tốt, thực sự là bảo b ố i tốt, tần d ị ệ t trên mặt, là khó có thể che giấu ý cười. xem ra, tiền nhiệm tháp chủ, vị kia tây hà phái thánh vương, là vận dụng tháp chủ quyền hạn, đem toàn bộ đại trận, triệt để luyện vào tổ linh tháp bên trong, bằng không, tây hà phái bị trục xuất đi. tổ linh tháp niêm phong lúc đại trận này, tất nhiên sẽ bị những người liên minh chấp sự nghĩ cách lấy đi một vị thánh vương muốn đặt mua đại trận này cũng phải tiêu hao hết hơn nửa dòng dõi bây giờ ta nhưng lượm cây s ẵ n có không hải tam bảo chân chính bàn về đến không hải thiên châu cùng không hải la bàn đưa đến đều là tác dụng phụ trợ chỉ có không hải muôn phương thiên huyền đại trận, có thể cấu kết thần hồn dấu ấm, thánh giả có trận pháp lực lượng bảo vệ, một khi ở không hải bên trong ngã xuống, liền có thể ở chỗ này ngưng tổ trên đời thân, cứ như vậy, một ít không hải nguy hiểm, tỉ như thâm tầng h ư không bão táp, hoặc là giới tầng bên trong tuyệt cảnh, liền nhiều nhất có thể giết chết thánh giả một lần, không đến nỗi hoàn toàn chết đi, dù cho rơi vào h ư không hành lang tư không trong mê cung thực sự trốn không ra cũng có thể tự sát sụp đổ pháp thân trở lại trong đại trận bộ hơn nữa đại trận bản thân cũng là một c â y sáng tỏ t ỏ a độ cùng thánh giả lẫn nhau cảm ứng không sợ ở không hải bên trong lạc lối nếu là trước ta liền có này ba cái bảo vật há sẽ trọng thương đến trình độ đó Tần dịp không khỏi thở dài nói, ngoại giới mấy trăm ngàn năm, thực sự là biến hóa nghiêng trời, Hắn đánh giá không hải muôn phương thiên huyền đại trận vài lần, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về trên, tầng thứ tư bên trên, mỗi một tầng đều càng ngày càng nhỏ, có bố trí công hiệu không giống đại trận, tì như gia tốc tu luyện, phụ trợ đột phá, x è n luyện pháp lực v â n v. â n mà có nhưng là thành lập rất nhiều tu hành vị trí cung môn nhân đệ tử ở lại một đường đi lên trên mãi đến tận tầng cao nhất tầng thứ mười tám hả tầng dịp ánh mắt quét qua tầng thứ mười tám bên trong c h ố n g giống một mảnh chỉ có nơi trọng yếu một cái bạch ngọc cột phía trên tinh cầu hơi tỏa ánh sáng bị một tầng cấm chế màu vàng ấm vòng bảo vệ gói lại ngọc cột bên cạnh, còn có một vị b ạ c h ngọc pháp đài, nơi này nguyên khí, dĩ nhiên là tổ linh tháp bên trong nhất là dày đặc địa phương, dày đặc xương mù màu, màu trắng bốc lên, ta căn cơ gốc gác thâm hậu, muốn đột phá thánh g i ả độ khó là người thường gấp trăm lần, ngàn lần, nhưng nếu là ở đây tu luyện, lấy ta tu luyện tốc độ, chỉ sợ dùng tới mấy trăm năm, hơn một nghìn năm cũng có thể đột phá chỉ là bây giờ ta cái nào còn có mấy trăm hơn một nghìn năm có thể tiêu xài đây tần dịch nghĩ đến đây không khỏi thở dài hắn lấy ra thiên châu phù chiếu người sau nhất thời hóa thành một đạo linh quang bay về phía bạc h ngọc cột cấm chế màu vàng ấm vòng bảo vệ trong nháy mắt tan giã hết sạch tần dịch đưa tay một chiêu Đem thiên cung phù chiếu nắm bắt tới tay, một lần nữa cất đi, lúc này mới tiến lên, bàn tay ghề sát ở bạch ngọc cột đỉnh, cuồn cuộn pháp lực phun trào, một mạch hướng về bạch ngọc cột bên trong đ ổ vào, đầy đủ hai cái canh giờ sau khi ầm, bạch ngọc cột đẩy ra một vòng linh quang, toàn bộ tủ linh tháp đều hơi chấn động một cái, đến đây, toàn bộ tủ linh tháp hạt nhân cấm chế, dĩ nhiên bị tần dịch luyện hóa, hắn thành tên thật phù hợp tháp chủ. gần như là thời điểm, tần dịch thu hồi thủ trưởng. ánh mắt sâu t h ẳ m đột nhiên thân xoay tay một cái. trên bàn tay của hắn, bỗng dưng hiện ra một vị có tới trẻ con đầu lâu đại màu trắng tinh cầu. nhìn kỹ lại, màu trắng tinh cầu ôn hòa không chút tì vết, giống như tối hoàn mỹ nhất đan ngọc bình thường, lại mọc ra cửa khiếu. còn có từng tia từng sợi xương mù màu trắng phun ra nuốt vào phảng phất chính đang hô hấp có linh tính này chính là thiên tinh thiên địa bản nguyên ngưng tụ vạn cổ kỳ chân này một viên thiên tinh hối đoái cho hệ thống là một vạn điểm cấp bốn nạp tiền điểm nhưng nếu là liền như thế hối đoái ta liền bị thiệt lớn tần dịch ý niệm trong lòng cuồn cuộn ánh mắt hơi lấp lóe một viên thiên tinh, xác thực có thể hối đoái hơn trăm tỷ nguyên tinh, hai người ở bề ngoài là t r ở chị, nhưng căn bản không có ai sẽ làm như vậy, bởi vì thiên tinh quá hiếm thấy, càng là có thể trợ giúp đột phá thánh vương công hiệu, đủ để khiến rất nhiều thánh giả điên cuồng, vì thế táng ra bại sản, tranh vỡ đầu chảy máu thậm chí quyết đấu sinh tử, cũng có thể dự kiến Nếu là đem thiên tinh bán cho người khác, không nói có thể bán ra hết mấy vạn ớ c nguyên tinh giá tiền. nhưng phá giá gấp đôi, phải làm không phải việc khó. tất cả thuận lợi lời nói, chính là hai ngàn tỷ nguyên tinh vào tay. bắt đầu, ung dung tăng gấp đôi. tần diệt nghĩ đến đây, không khỏi lại có chút đáng tiếc. thiên tinh, tuy rằng có thể đối với đột phá thánh tôn, Đưa đến một tia tác dụng nhưng công h i ệ u quá yếu nếu không thì mười nghìn tỷ nguyên tinh chỉ sợ đều không có ai chịu ra giá trong lòng hắn sớm đã có quyết định muốn đem thiên tinh bán đi nhưng cụ thể bán cho ai nhưng phải cẩn thận châm trước châm trước trong đầu của hắn né qua mấy cái tên cuối cùng mới xác định được lựa chọn bên trong một người nên đi tìm người kia nói nói chuyện, nghĩ đến đây, hắn liền đem thiên tinh thu hồi, điều động đổn quang, một hơi từ tầng cao nhất, bay xuống tầng thứ hai bên trong, tầng thứ hai bên trong, tầng d ị c t đứng lên tổ linh tháp na z i đại trận hạt nhân, lúc này tham ngơ cả ngẩn niệm, đổ vào dưới chân trên trận bàn, ầm, thần niệm phảng phất đột phá cái gì vô hình tường chắn, trong nháy mắt đi đến một cái hoàn toàn xa lạ địa giới, dường như đen dịp vô ngần tinh không. trong tinh không, từng viên một điểm sáng màu vàng ống, rất có quy luật sắp xếp. chỉ là cơ bản sở hữu điểm sáng màu vàng ống, đều là lu ư mờ ảm đảm. nơi này điểm sáng, tổng cộng có một vạn lẻ tám mươi viên. đại biểu, chính là ngoại trừ hắn vị trí ở ngoài. còn lại sở hữu tổ linh tháp, thần niệm đụng vào quá khứ, liền có thể được một đạo g i ả n lược đáp lại, chính là tổ linh tháp đ ẳ n g cấp, vị trí cùng tháp chủ thân phận v â n v. â n mỗi một vị tháp chủ, đều là thánh vực bên trong một c á c h nào đó mới thế lực lớn lãnh tụ, hoặc là tu vi cao nhất định hải thần châm, chỉ là, tần d ị ệ p cũng không có được, bất kỳ một vị tháp chủ đáp ứng, có thể bất cứ lúc nào truyền tống na z i quá khứ vì lẽ đó nơi này điểm sáng màu vàng ấm. đều là ảm đạm để ta tìm kiếm xem ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm bảy mươi năm hai ngàn tỷ nguyên tinh vào tay bắt đầu để ta tìm kiếm xem tần d ị bàng bạc thần niệm ở rất nhiều điểm sáng màu vàng ấm trên từng c á c h đảo qua rất nhanh Hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình. Tầng mười tám tổ linh tháp, minh diệu tông c h i chủ, thiên quý thánh giả bạch hà quân, chính là người này, tần diệt trong lòng khẽ động. Hắn cuối cùng quyết định, tìm tới người này, cũng là có nguyên nhân. Bạch hà quân xuất thân minh diệu tông, minh diệu tông cùng thiên hà vực thái huyền môn như thế, là mười vạn năm truyền thừa đại tông môn, đã từng còn đã tiến vào thiên châu một lần, chỉ là bị trục xuất đến rồi. Minh diệu tôn gốc g gác thâm hậu, các đời đều có thánh giả t ỏ a c h ấ n bạch hà quân lại là tôn chủ, dòng dõi tuyệt đối phong phú, đồng dạng, người này thực lực, cũng không phải chuyện nhỏ, dù cho không bằng hắn cùng phong thiên thọ, ở vạn thánh bảng trên ghi tên thánh giả cấp đ ệ nhất đ ệ nhị. nhưng cũng xếp hạng thứ năm mươi bên trong, hắn như được một viên thiên tinh, có rất lớn khả năng, sẽ trở thành liền thánh vương, kinh diễm tứ phương. đến thời điểm, chỉ sợ liên minh ba mươi sáu trong nhà, rất có khả năng gặp có thế lực, không nhìn được tung cảnh u l i u đến đây thu nạp hắn, có phần gia o tình này, tần d ị c h ngày sau muốn tìm hiểu cái gì trong liên minh bộ bí ẩ n tin tức, cũng phi thường thuận tiện, bản thân của hắn là tạm thời không dự định gia nhập liên minh, trừ phi là thái thanh t ô n g thương thiên môn hoặc là đan dương diệp t h ị tới cửa tới mời, phong thiên thọ thực lực, đúng là xa xa mạnh hơn bạch hà quân, một khi thành tựu thánh vương, địa vị gặp càng cao hơn, làm sao người này là cái ruộng nghèo, tán nhân một cái, cùng đinh đương hưởng, chỉ có thể không công bỏ mất phần cơ duyên này, cũng không nên trách ta. nghĩ đến đây, tần dịp không do dự nữa. lúc này dùng thần niệm, xúc động cái kia viên đại biểu bạc hà h quân vị trí tổ linh tháp điểm sáng màu vàng ấ n h ạ đối diện, mới vừa luyện hóa tổ linh tháp hạt nhân cấm chế, chính phải rời đi bạc h hà quân. bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, hắn thần niệm hơi động, mượn tổ linh tháp liên hệ, chuyện đưa tới một đ ả o thần niệm, tần huynh, ngươi tìm ta có việc, không sai, tần dịch được đáp lại sau, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, chuyện đi qua một đ ả o thần niệm, ta có một chuyện rất trọng yếu, tìm ngươi thương lượng, việc trọng yếu, bạch hà quân s ư ờ n g sốt một chút, theo bản năng lan truyền thần niệm hỏi một câu, chuyện gì, ngươi trước tiên lại đây, chúng ta ngay mặt nói, tần dịch hết sức cẩn thận về trả lời một câu, thông qua tổ linh tháp liên hệ, lẫn nhau liên lạc, không hẳn liền vô cùng bảo hiểm, bán ra thiên tinh chuyện như vậy, vi phạm lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi, vạn nhất bị người nghe lén đến, chỉ sợ sẽ d ẫ n ra một ít phong ba, cho tới bạch hà quân, hắn đúng là có thể để cho hắn ký xuống pháp lực t h ế ước, Lấy này bảo mật, ây, bạch hà quân trần c h ờ một chút, mới lan truyền thần niệm đáp lại nói, được, vậy ngươi thả ra cấm chế. hai chút ta, lẫn nhau trao đổi truyền tống na di tổ linh tháp quyền hạn, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, thần niệm đáp lại nói, không thành vấn đề, chỉ c h ú c lát sau, nương theo màu trắng linh quang bốc lên, Kịch liệt không gian rung động lấp l ó e qua đi. Bạch hà quân bóng người, dĩ nhiên hiện lên ở tổ linh tháp tầng thứ hai truyền tống đại trận hạt nhân, đang đứng ở trận bàn bên trên. A, hắn q ơ q ơ đầu, hướng về phía tần dịch phàn nàn nói. Thật là hăng hái, một lần vượt qua hơn trăm tỷ bên trong truyền tống, hóa ra là cảm giác này. Sớm biết, nên những người đến ta cách kia đi tới. Tần d ị ệ p nghe vậy, lúc này cười ha ha nói, yên tâm, chờ ngươi sau khi trở về, tuyệt đối sẽ cảm thấy đến này một chuyến rất trị, thật không, bạc hà quân nghe vậy, ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, chẳng lẽ, tần huyên ngươi có ít l ợ i gì cho ta hay sao, đương nhiên là có chỗ tốt, hơn nữa là l ợ i í c h khổng lồ, chỉ sợ ngươi không dám nhận, Tần d ị ệ p khẽ mỉm cười, hiện lộ ra vô biên tự tin, đối mặt thiên tinh, chỉ sợ không có bất luận cái nào tầng ba thánh giả, có thể từ chối, lời í c h khổng lồ, bạc hà quân nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, có chút hưng phấn trà sát tay, đến cùng là chỗ tốt gì, đừng thừa nước đục thả câu có được hay không, tần d ị ệ p vung vung tay, mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện đi theo ta ngay sau đó tần dịch liền dẫn bạch hà quân đến tổ linh tháp tầng thứ bảy bên trong nơi này có trước đây tây hà phái thiết lập chuyên môn đãi khách đồng nghiệp địa phương khá là trang nhã cụ tính hơn nữa cực kỳ tư mật còn có đơn độc trần pháp ngăn cách trong ngoài tần dịch ngồi xuống sau khi hơi suy nghĩ triển khai lưỡng giới phân cát pháp môn tuy rằng nơi này cũng có trận pháp cách chờ nhưng vẫn là cần tắc vô ưu ngươi đây là bạch hà quân nhận ra được hắn động tác không khỏi nhếu nhếu mày chuyện gì đáng giá ngươi như thế trình trọng tần dịch hít sâu một hơi từng chữ từng chữ mở miệng nói ta muốn bán đi ta chiếm được cách kia viên thiên tinh không biết ngươi có hứng thú hay không cái gì bạch hà quân giật n ả y cả mình hầu như không thể tin vào tai của mình ngươi ngươi đùa giỡn vẫn là ta xuất hiện giọng nói ảo tần d ị sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói ta không có đùa giỡn ngươi có hay không bên trong ảo thuật đường đường thánh giả sao lại giọng nói ảo bạch hà quân biến sắc theo bản năng hỏi tại sao ngươi cũng là tầng ba viên mãn thánh giả, một thân pháp lực thần thông, đã sớm đến đỉnh điểm, có thiên tinh tới tay, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể thành tựu thánh vương, làm sao sẽ nghĩ bán đứng thiên tinh, dù cho được tần d ị chính miệng thừa nhận, bạch hà quân cũng có chút không dám tin tưởng, chuyện này quả thật là làm người không thể tưởng tượng nổi, ai sẽ đem chính mình, t i ế n thêm một bước hy vọng đẩy cho người khác, bán đi thiên tinh, hay là có thể đổi lấy vượt mức nguyên tinh. nhưng vật này có tiền cũng không thể mua được. nguyên tinh là không mua được thiên tinh. ta tự nhiên có đạo lý của ta. tần d ị ệ thở dài. có chút bất đắc dĩ nói. cụ thể, ngươi cũng đừng truy hỏi. ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không muốn. lần này, Ta nhưng là thành tâm thành ý chuẩn bị bán đi thiên tinh. Cách thứ nhất liền tìm ngươi. cơ hội bỏ qua đã không còn. Hắn cũng không thể nói. Hắn hiện tại liền võ đạo thánh giả đều không đúng chứ. thật muốn ăn ngay nói thật. e sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng. phí lời. ta đương nhiên muốn bạch hà quân hít sâu một hơi. như chặt đinh chém sắt mở miệng. lập tức chuyển đề tài. hỏi dò, ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu tiền, vẫn là cần muốn cái gì đặc thù bảo vật hối đoái. Nếu là ngươi chuẩn bị bán cái ba ngàn, bốn ngàn tỷ nguyên tinh, ta e sợ ra không nổi cái giá này. Tần dịch lắc lắc đầu nói, không đến nỗi, ta chỉ cần hai ngàn tỷ nguyên tinh mà thôi. Mặc dù nói, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tháp thiên châu, tuyệt đối có chịu ra giá ba ngàn. Thứ hai, hắn thời gian khẩn trương, sớm một bước tăng lên tới thánh giả cảnh, thực lực tăng mạnh sau khi, tự nhiên có càng nhiều thu được nguyên tinh biện pháp, không nói những cái khác, chỉ là thăm dò không hải này một hạng, cùng cấp liền không người nào có thể cùng hắn lẫn nhau so sánh, vậy cũng là tài nguyên cuồn cuộn. hai ngàn tỷ, bạc hà quân chân mày hơi nhíu lại, không thể rẻ hơn chút sao, mười bảy chấm nghìn ướp, hoặc là mười tám ngàn ướp, tần d ị c h chầm chầm nhưng kiên quyết lắc đầu một cái, chầm g i ọ n g nói, hai ngàn tỷ, không thể thiếu một khối nguyên tinh, Bạc hà h quân nghe vậy, chầm mặc nửa ngày, nhăn lông mày mới chậm rãi buông ra, phun ra một hơi nói, được, hai ngàn tỷ, ta mua, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm bảy mươi sáu sẽ thành võ đạo thánh giả, được, tần dịch nghe vậy, lúc này cười ha ha, hai ngàn tỷ nguyên tinh tới tay, hắn thành tựu thánh giả, Thậm chí kim ê tu trí cường công pháp, không còn chút nào nữa trở ngại. Bạch huyên quả nhiên là thoải mái người. Bạch hà quân lắc đầu một cái, nói, tần huyên, hai ngàn tỷ nguyên tinh, thực sự là con số rất lớn. Tầm thường thánh giả táng ra bại sản, cũng chưa chắc tập hợp đến tệ. Ta tuy cũng có thể miễn c ư ỡ n g lấy ra, nhưng phải cần một khoảng thời gian, bán chân bảo linh tài. Thánh binh thánh khí, mới có thể cho tần huyên đưa tới. Tần dịch lông mày nhíu lại, hỏi một câu, vậy không biết muốn bao nhiêu thời gian. Bạch hà quân trầm ngâm một chút, mới cẩn thận mở miệng nói, ta minh diệu tôn g tổ tiên, cùng liên minh ba mươi sáu nhà một trong tứ hải thiên trai có chút gia tình, có thể mượn dùng bọn họ con đường, có điều cho dù như vậy, ít nhất cũng phải hai tháng. hai tháng, tần diệp nghe vậy, lông mày đầu tiên là hơi nhíu lại, lại chậm rãi buông ra, miệng nói, được, vậy ta liền cho bạch huyên hai tháng, tứ hải thiên trai tên tuổi, hắn cũng là nghe nói qua, nghe đồn này một thế i t lực lớn, chính là toàn bộ chân vũ giới, luyện khí tôn g sư nhiều nhất tôn g môn, càng là, tứ hải thiên trai giao thiệp cực lớn, gốc gác thâm hậu, phân bộ trải r ò n g thiên châu các nơi, chính là nhất là đỉnh thương hội tổ chức, có thể gọi quái vật khổng lồ, có người nói thánh tôn thậm chí các đại thánh, đều có thật nhiều thông qua tứ hải thiên trai làm giao dịch, có điều tầm thường thánh giả, rất khó cùng bọn họ b ấ u phiếu quan hệ, bạch hà quân x ù cho có thể mượn bọn họ con đường, cũng nhất định là tiêu hao an tình, vậy thì một lời đã định, Bạch hà quân khẽ mỉm cười, lúc này bảo đảm nói, nhiều nhất hai tháng, ta nhất định đem hai ngàn tỷ nguyên tinh đưa đến h à n h tần dịp khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, có điều liên quan với thiên tinh việt, ta còn hy vọng có thể cùng b ạ c h huyên, lập xuống một đạo pháp lực khế ước, ngăn chặn việc này tiết lộ khả năng, nói, trên mặt hắn lộ ra một tia xin lỗi nói, cũng không phải là ta không tin được bạc huyên h mà là việc này thực sự là can hệ trọng đại người bên ngoài không biết nội tình có lẽ sẽ sinh ra không ít phong ba đến ta chờ mới vào thiên châu còn chưa đứng vững gót chân nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện bạc hà quân nghe vậy thoải mái nói tần huyên nói cực đúng nay có điều là việc nhỏ một việc thôi hắn tự hỏi như đem tần d ị c h đổi thành chính hắn, cũng sẽ khiến người ta lập xuống pháp lực khế ước, phòng ngừa sự tình để lộ. Lúc này, hai người từng người thôi thúc pháp lực, xúc động giới tầm sức mạnh to lớn, lập xuống một đạo pháp lực khế ước. đến đây, tần d ị c h mới coi như chân chính yên lòng, như bạch hà quân dám vi phạm khế ước, nhất định dẫn đến thần hồn dấu ấm sụp đổ, dù cho sẽ không chết, Đời này cũng lại không lên cấp khả năng, pháp lực thấy ước lập xuống sau, bạch hà quân liền vội vã cáo từ rời đi, c h ù bị nguyên tinh đi tới, ma tần d ị thì lại leo lên tổ linh tháp đỉnh, lần thứ hai bế quan khổ tu, tìm hiểu thái hư vạn hóa huyền tan chi môn cùng vạn đạo quy hư tịch diệt quyền pháp hai đại trí cường t ô n g pháp, v ẹ n v ẹ n nửa tháng sau, tổ linh tháp, tầng thứ hai, ở tần dịch có chút ánh mắt mong đợi bên trong tổ linh tháp na di trận pháp trung ương một bóng người nương theo màu trắng linh quang bỗng nhiên hiện lên ha ha ha bạc hà h quân mặt tươi cười bước nhanh đi ra dưới chân trận bàn quay về tần dịch chắp tay thi lễ tần huynh sự đã thành rồi tần dịch nghe vậy lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười đưa tay nói bạc huynh mời vào bên trong nói chuyện, hai người thập cấp mà lên, tiến vào lần trước hội ngộ tư mật điện trong s ả n h khải trần pháp, tần d ị ệ c lại triển khai lưỡng giới phân cát cách thức, tần h u y ê n bạch hà quân không giống nhau, không chờ ngồi xuống, lúc này liền quang đến một vệt sáng, tần d ị ệ c vững vàng tiếp được, định thần nhìn lại, rõ ràng là một viên ấ m ánh long lanh không gian tinh châu, Thần niệm thăm dò vào bên trong khó có thể tính toán nguyên tinh liền như thế dài ở bí cảnh bên trong trên mặt đất càng đầy đủ trồng chất thành một tòa cao nguyên mấy tức sau khi tần dịp thần niệm cũng đã điểm thanh con số trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hai ngàn tỷ nguyên tinh một viên không ít đều ở bên trong bạch huyên quả là người đáng tin tần dịp cười dài một tiếng Lúc này thân xoay tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một viên trẻ con đầu lâu to nhỏ kỳ dị tinh cầu, này chính là thiên tinh sao, bạc hà quân nhất thời liền không rời nổi mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m cái viên này thiên tinh, trong mắt lộ ra một tia hừng hực vẻ, lấy hắn tu vi và căn cơ gốc gác, chỉ cần được rồi cái này thiên tinh, bế quan mười ngày nửa tháng, có tới tám chín mươi phần trăm chắc chắn, có thể thành tựu thánh vương, bạc huyên, h thiên tinh là ngươi, tần d ị ệ p khó miệng mỉm cười, đem thiên tinh đưa tới, bạc hà h quân hai tay trịnh trọng tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một ánh mắt, mới cẩn thận cất đi, hai người lại giành tán gấu chốc lát, bạc hà h quân liền đứng lên nói, lần này quấy dày tần huyên đã lâu, tại hạ nên về rồi, tần d ị ệ p cũng rõ ràng, Hắn khẳng định không thể chờ đợi được nữa, nghĩ trở lại bế quan sung kích cảnh giới thánh vương. Lúc này liền gật đầu nói, được, ta đưa đưa bạch huyên. Chỉ chục lát sau, tổ linh tháp, tầng thứ mười tám, bạch ngọc pháp tòa bên trên, tần d ị c h khoanh chân ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng nổi sóng chập trùng. Rốt cuộc đến một bước này, Hắn thoáng cảm khái một tiếng, liền ở trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, đem ta không gian mang theo người bên trong, sở hữu nguyên tinh hối đoái thành nạp tiền điểm, keng, lanh lành âm thanh gợi ý của hệ thống, lâu không gặp vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ tổng cộng thu được hai vạn cấp bốn nạp tiền điểm, tần dịp không có do dự chúc lát, đọc thầm nói, hệ thống, Ta muốn hối đoái thái hư vạn hóa huyện tan chi môn. Võ đạo thánh giả tầng một tu vi, k h e n nạp tiền điểm đ a khấu trừ. Tu vi đã phân phát, trong trước mắt, nương theo tám trăm bốn nạp tiền điểm khấu trừ. c á i kia từ nơi sâu xa, tần dịp đã khá là quen thuộc vùng đất vô danh, tràn vào một luồng hùng hồn khủng bố đến cực điểm dòng lũ, n à y một làn sóng dòng lũ. So với trước hắn nhiều lần hối đoái tu vi g ộ t lại, còn cường thịnh hơn trăm lần, ngàn lần không thôi, âm ấm, được này cố dòng lu xót vào, hắn b ả n cũng đã mạnh mẽ đến cực điểm thái hư pháp lực, lúc này lần thứ hai sinh ra vô cùng biến hóa đến, nhìn kỹ lại, tràn ngập toàn thân, biến hóa vô hình thái hư pháp lực, trực tiếp hướng vào phía trong than xúc biến đổi lớn, lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung, đầy đủ chín lần sau khi, hắn khắp toàn thân, một trăm hai trăm chín mươi sáu ướp thiên thanh sắc pháp lực ba tích l è đã k i n h biến đến mức tuyệt nhiên không giống, tựa hồ vừa ở đây giới, lại đang đối phương mới, pháp lực của hắn ba tích l è tựa hồ đồng thời nắm giữ hai loại tuyệt nhiên không giống đặc thù, cùng lúc đó, một cách tự nhiên, cần d ị c h liền cảm ứng được, cái kia m i n h mông không hải nơi sâu xa, thâm tầm trong hư không, một đảo vĩ đại ý chí phóng mà tới, vô biên không hải sức mạnh to lớn, tự phát nung nấu vào trong người hắn, thần hồn của hắn, tự động hóa sinh ra một luồng, theo này cố vĩ đại ý chí, ở một cái nào đó vùng đất vô danh, lưu lại một đảo kiên cố vô cùng dấu ấm, Nay chính là thần hồn dấu ấm, thần hồn ký k h á c h ư không, bất t ử bất diệt, đây là thánh giả căn cơ, thời khắc này, tần diệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong lòng bay lên t ừ đáy lòng vui sướng đến, võ đạo thánh giả, siêu phàm nhập thánh, phí thời gian lâu như vậy, rốt cuộc để ta thành tựu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, Trương sáu trăm bảy mươi bảy tuổi thọ biến hóa, nung nấu huyền quang, siêu phàm nhập thánh, mới là võ đạo thánh g i ả từ khi tần dịch, ở thương lan thánh vực đăng lâm võ thần cửu trọng thiên sau, đầy đủ tiêu hao tiếp cận hai năm thời gian, mới rốt cuộc thành tựu này các cảnh giới. n à y cảnh vừa thành, một thành, tần dịch có thể rõ ràng cảm ứ n g được. pháp lực của hắn dĩ nhiên tăng vọt trăm lần ngàn lần không t h ô i nhẹ nhàng hơi động đều có phá diệt thiên địa sơn hà uy lực hắn tính toán nếu là giờ khác này chính mình toàn lực động thủ chỉ sợ có thể một đòn bên dưới nổ nát mười tỷ bên trong châu lục nói cách khác hắn có thể một quyền đem thương lan vực đánh chia năm xẻ mày hơn nữa Hắn cấu kết không hại bản thân sức mạnh to lớn, so với ngày xưa thuận tiện, cấp tốc không chỉ gấp mười lần, dường như bỏ đi tầng tầng sàng buộc, có thể điều động sức mạnh cũng hàng trăm hàng ngàn lần tăng vọt, hai bên viết hợp, Hắn đều khó mà p h ò n g đoán bản thân lực phá hoại, chẳng trách thánh vương bên trên cường giả, cơ bản toàn tập bên trong ở thiên châu bên trong, hơn nữa dễ dàng cũng không thể ra tay. Chẳng trách thiên châu liên minh sẽ đem vạn tháp thiên châu không gian tế luyện kiên cố như vậy thật muốn buông tay ra chỉ sợ sẽ đem từng cái từng cái biên giới đều đập nát tần d ị c h trong lòng không khỏi âm thầm giật mình nghe đồn viễn cổ thời đại hắc ám thượng cổ chư vực đại chiến đều là đi thâm tầng không hải hoặc là đi vòng trời cương phong đại khí bên trong át chiến thực sự là thiên địa bản thân, đã khó có thể chịu đựng, có thể dù cho như vậy, cũng là tạo thành rất nhiều khó có thể cứu vãn phá hoại, thật muốn liều lĩnh đại chiến, liền thiên địa đều không để ý, cái kia thái cổ đại kiếp chính là một cái ví dụ, căn cứ cổ lão truyền thuyết, chân vũ giới gần n h ì n biên giới gộp lại, còn không bằng thời kỳ thái cổ, mười châu ba đảo bất kỳ bên nào thiên châu đại, h ơ m không riêng là pháp lực biến hóa tần d ị c h trong lòng hơi động lúc này giơ tay lên nắm lên chính mình một tia sợi tóc liếc mắt nhìn nửa trắng nửa đen hắn đột phá đến thánh g i ả kích phát rồi bất t ử cốt càng nhiều sức mạnh tuổi thọ hạn mức tối đa càng một hơi tăng vọt đến một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m dòng giã một cái kỷ nguyên tuổi thọ hơn nữa Tần d ị ệ t tựa hồ có thể cảm giác được, này xa xa không phải bất t ử cốt ẩm chứa quy năng cực hạn. điều này đại biểu, hắn sống quá một cái kỷ nguyên sau khi, rất có thể sẽ trở lại một đời, đánh phá thiên địa hạn chế, gặp có dài đằng đắng tuổi thọ, chỉ là đáng tiếc, mệnh hồn chuyển hóa tổn thất, vẫn là khó có thể cứu vãn. Tần d ị ệ t trong lòng, âm thầm than thở một tiếng, mệnh hồn chuyển hóa hiến tế tuổi thọ là dựa theo tỷ lệ tiêu hao dù cho hắn bây giờ có tới một cái kỷ nguyên tuổi thọ hạn mức tối đa nhưng chân chính tàn dư sinh mệnh cũng chỉ còn dư lại hơn tám mươi năm hơn nữa sự ảnh hưởng này là cố định mang ý nghĩa coi như hắn có thể đánh vỡ thiên địa hạn chế sống quá một đời lại một đời mỗi một thế tuổi thọ cũng chỉ có hơn tám mươi năm cùng phàm nhân sấp xỉ như nhau tin tức tốt duy nhất là hắn thành tựu thánh giả sau bất t ử cốt bổ ít từ thân tốc độ cũng gia tăng thật lớn tuy rằng vẫn là rất chậm muốn chân chính bù đắp về sở hữu tuổi thọ còn xa xa khó vời nhưng ít ra đã vượt qua hắn tuổi thọ tự nhiên trôi qua tốc độ cũng đại biểu hắn từ đây không cần lo lắng, chính mình gặp sớm một bước chết già, tuổi thọ không lo, xem như là ngoại trừ một cái tâm bệnh, có điều những phương diện khác, hả, tần d ị ệ t đột nhiên vẻ mặt hơi động, tựa hồ nhận ra được cái gì, hắn mới vừa mới ở không hải thâm tầm, lưu lại thần hồn dấu ấm, thời khắc này, càng có mấy cỗ tuyệt nhiên không giống giới tầm sức mạnh to lớn, vượt qua vô biên h ư không mà đến, tương tự tự phát nung nấu vào thân thể của hắn bên trong, cẩn thận nhận biết, tổng cộng có ba cỗ. xem ra, ta trước phán đoán, vẫn đúng là nửa điểm không kém, tần d ị p ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bằng vào ta căn cơ gốc gác, một khi thành tựu thánh g i ả ngay lập tức sẽ có thể có thể so với thánh vương, cô động d ư ớ i tầng huyền quang, dưới tầng sức mạnh to lớn nung nấu pháp thân liền có thể xèn đúc dưới tầng huyền quang này chính là thánh vương cảnh tiêu chí cái gọi là huyền quang chính là thánh vương bản thân pháp lực cùng dưới tầng sức mạnh to lớn vì cách lẫn nhau nung nấu hóa sinh một loại khó lường lực lượng để ta thử một chút xem tần diệt hít sâu một hơi lúc này hơi suy nghĩ bạch hắn sau lưng nhất thời có một luồng gần như trong suốt vô sắc ánh sáng, bốc lên, đảo quang này hoa, dường như là không gian bản thân u y năng ngưng tụ, tất cả không gian huyền bí hóa thân, đại biểu không gian bản thân huyền t h í này huyền quang, chính là ta chủ tu công pháp thái hư vạn hóa huyền tan chi môn hóa sinh thái hư huyền quang, không riêng có thể c h ấ n áp, phân cách không gian, tương tự có thể phong cấm không hài giới tầm uy lực, uy năng vô cùng, cùng cấp đấu pháp đứng ở thế bất bại, tần d ị c h nhất thời thỏa mãn gật gù, có này một đạo thái hư huyền quang ở, không gian loại tất cả thần thông liền không cần tu hành, ngày xưa thái vũ thiên linh tháp, thiên vũ hoán danh hô thần c h ú chờ thần thông, đều bị thay thế, lại thử xem, hắn tâm niệm lần thứ hai hơi động, Thái vư huyền quang thu lại mà đi, lại có một đạo màu vàng ấm huyền quang búc lên, đây là bản thân hắn thuần dương thánh thể, được huyền tan vạn hóa cánh cửa diễn hóa, mà hóa sinh nung nấu trí dương huyền quang, khắc chế vạn âm, chứa đựng vạn dương, đây là thế giới chi dương huyền thế, trở lại, thuần dương huyền quang thu lại sau, lại có một đạo đen d ị c h như mực huyết quang, từ hắn sau lưng bỗng nhiên hiện lên, đen kịp huyền quang nơi đi qua nơi, không gian như cùng chết t ị c h bình thường, tất cả sinh cơ tuyệt diệt, liền ngay cả còn lại giới tầng sức mạnh to lớn đều bị tan giá hết sạch, tựa hồ triệt để rơi vào vĩnh miên, thiên địa vì đó quy h ư vạn vật vì đó tịch diệt, đây là ta kiêm tu vạn đạo quy h ư tịch diệt quyền pháp, cấu kết tịch diệt chi cảnh nung nấu huyền quang tịch diệt huyền quang ta loại thứ ba huyền quang tần d ị c h thu hồi tịch diệt huyền quang khó e miệng hơi làm nổi lên lộ ra vẻ tươi cười hắn còn có loại thứ tư huyền quang trước hắn vốn tưởng rằng khả năng không lớn không nghĩ đến vẫn đúng là được rồi đạo này huyền quang hắn thành tựu thánh g i ả sau Bất tử cốt tựa hồ tự động thu được một cây nào đó thần bí giới t ầ n g quyền thế uy năng tương tự nung nấu đi ra một đảo huyền quang bạch một đảo màu trắng tinh huyền quang từ tần d ị c h sau lưng bốc lên đảo này huyền quang tần d ị c h bình tĩnh lại tâm thần cảm ứ n g một lát sau mắt lộ ra kỳ quang đảo này huyền quang uy năng quả thực khó mà tin nổi đảo này màu trắng tinh huyền quang chỉ có hai cái tác dụng tăng thọ giảm mệnh dùng để tăng thọ có thể mang tất cả ở ngoài đang tiêu hao tuổi thọ lập tức bù đắp đến đỉnh điểm nhất thậm chí tăng thêm ngoài ngạch tuổi thọ có điều ngoài ngạch tăng thêm tuổi thọ là có hạn mức tối đa bản thân hắn còn sót lại bao nhiêu tuổi thọ liền có thể tổng cộng tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ có thể dùng ở trên người một người cũng có thể sử dụng ở rất nhiều người trên người, theo hắn tâm ý, dùng để giảm mệnh, vậy thì đáng sợ vô cùng, nếu là hắn toàn lực triển khai, bị đảo này huyền quang quét một cái, bất kể là ai, đều muốn đầy đủ muốn giảm thiểu ba ngàn năm tuổi thọ, võ thần bên dưới, có thể nói soạt một hồi liền lão hủ, soạt hai lần liền ngã xuống, dù cho võ đảo thánh giả, cũng chống đỡ không được mấy tức thời gian liền muốn tuổi thọ tiêu hao hết miễn cưỡng chết già đạo này huyền quang có thể mệnh danh là tạo mệnh huyền quang chúa tể vạn linh mệnh hồn tuổi thọ có điều loại thủ đoạn này quá mức đáng sợ tần d ị ệ t trong lòng lập tức liền có quyết định ngày sau phải đem sâu sắc ẩm dấu đi nếu không có bước ngoặt sinh tử vạn bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là không muốn triển lộ một khi đồng thủ liền muốn diệt khẩu sở hữu người chứng kiến có thể tăng thêm tuổi thọ huyền quang đủ khiến trên đời tất cả mọi người điên cuồng hắn có thể không muốn trở thành đường tăng tần d ị ệ t bình phục một hồi tâm tình ý niệm trong lòng cuồn cuộn thái h ư huyền quang thuần dương huyền quang tịch diệt huyền quang tạo mệnh huyền quang Ta đã có thể xúc động tứ đại huyền quang. có điều, còn chưa đủ. tần dịch một niệm đến đây. lúc này trong lòng nhất định. đọc thầm nói. hệ thống. ta muốn hối đoái ngũ phương ngũ hành hỗn nguyên chân k i n h đại thiên điên đảo hồng trần cửu luyện pháp. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn. chương sáu trăm bảy mươi tám sáu đại huyền quang. thái thanh tông người đến. ngũ phương ngũ hành hỗn nguyên trân dinh đại thiên b i ê n đảo hồng trần cửu luyện pháp này hai môn huyền tung đều là cùng thái hư vạn hóa huyền tan chi môn một cái c ấ p bậc t r í cường công pháp tương tự cần năm ngàn cấp bốn nạp tiền điểm mới có thể hối đoái mà đây là hắn đã sớm chọn tốt dùng để đền bù thiếu sót tăng cường thủ đoạn bên trong đại thiên b i ê n đảo hồng trần cửu luyện pháp chính là chủ công thần hồn mạnh mẽ bí pháp cấu kết hồng trần cảnh giới có thể luyện thành một đảo hồng trần huyền quang hồng trần huyền quang quét một cái dưới nếu ngươi vô lực chống đỡ hoặc là không cách nào tách ra lập tức liền rơi vào đại thiên hồng bụi n à y có thể cũng không phải là giả tạo ảo cảnh mà là chân chính đem hồng trần cảnh giới ánh vào thần hồn biển ý thức mạnh mẽ đem đối thủ thần hồn kéo vào bên trong người ở bên trong không ngừng luôn hồi chuyển thế nhận hết sinh lão bệnh tử yêu hận ly biệt tham sân si oán thất tình tám khổ một khi không có thủ đoạn ứng đối liền đem vĩnh viễn không cách nào giải thoát liền như vậy trầm luôn mà ngũ phương ngũ hành hỗn nguyên chân dinh thì lại càng kỳ dị Tu luyện môn công pháp này, có thể cấu kết hốn nguyên cảnh giới, cô đọng một đạo ngũ hành hốn nguyên chân quang, ngũ hành hợp nhất, chính là thành hốn nguyên, c á c h gọi là hốn nguyên, chính là ngũ hành hốn hợp hóa một, thiên địa vạn vật chi mở đầu, gần gũi nhất hốn đồn trạng thái. Bởi vậy, này một đạo ngũ hành hốn nguyên chân quang, ngoại trừ bản thân u y năng ở ngoài, còn có thể ngoài ngạch chuyển hóa, diễn sinh thành đối ứng ngũ hành năm loại huyền quang, này năm loại huyền quang, các có sự khác biệt diệu dụng, đại đại bù đắp tần dịch đối địch thủ đoạn. đến đây, hắn ở thánh giả cảnh bên trong, có thể gọi đã không có bất kỳ thiếu sót, giờ khác này, pháp lực của ta có thể so với thánh tôn, còn có sáu đại huyền quang gia thân, tần dịch khẽ mỉm cười, h i ể n lộ ra vô biên tự tin đến, thánh vương cảnh bên trong, tuyệt đối không thể có người là ta đối thủ, dù cho thánh tôn đại năng, ta hay là không địch lại, nhưng cũng uy hiếp không được tính mạng của ta, ta đủ để toàn thân trở ra, có này thực lực, chỉ cần lại bế quan một thời gian, quen thuộc công pháp thần thông, liền có thể tiến hành bước kế tiếp mưu tính, tần d ị c h trong lòng phi thường rõ ràng, Muốn truy tìm đến thái cổ thiên đình, thiên đế bí lộc manh mối, cái kia chỉ có thiên châu liên minh ba mươi sáu trong nhà, mới có khả năng, có thể này ba mươi sáu trong nhà, cũng có phân chia cao thấp, nếu muốn nương nhờ vào lẫn vào, vậy dĩ nhiên tốt nhất là thái thanh tung, thương thiên môn, đan dương diệp thị này ba nhà là hơn. Lúc trước, tần diệp chiến thắng rất nhiều đối thủ, đoạt được pháp hội người đứng đầu ngoại trừ đạt được thiên tinh ở ngoài khác một tầng mục đích muốn dẫn tới liên minh cao tầng chú ý thiên châu liên minh có thể duy trì mười mấy vạn năm tự nhiên là thường thường thu nạp n g o ạ i lai tân huyết mọi khi có tiềm lực tuổi trẻ thánh già liên minh ba mươi sáu nhà cũng là thu nạp không ít nhưng chủ động đi đầu quân như thế nào so với được với bọn họ tìm đến cửa mời chào nhưng mà tần dịp đợi hơn một tháng dĩ nhiên đều không có nửa điểm tin tức đừng nói thái thanh tôn g chờ ba nhà dù cho còn lại liên minh thành viên thế lực cũng không có một cách tìm đến cửa điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy lẫn lộn đồng thời chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại đến bây giờ hắn thành tựu thánh g i ả thực lực tăng cường rất nhiều dĩ nhiên thánh vương vô địch tự hỏi cũng có lòng tin tiến hành bước kế tiếp mưu tính xem ra ta chỉ có thể tìm cái cơ hội chủ động tấn công tần d ị ệ t trong lòng yên lặng suy nghĩ lần này thiên châu pháp hội bởi vì không tên biến cố càng lần đầu sớm hơn ba trăm năm nói không chắc có thể từ một điểm này tới tay tìm hiểu điểm then chốt tin tức, lại suy tư chốc lát, hắn liền bình tĩnh lại tâm thần, đem tạp niệm quang ở sau gáy, chuẩn bị bắt đầu bế quan, mau chóng tìm hiểu cùng quen thuộc sáu đại huyền quang, lấy phát huy bên trong toàn bộ quy năng, bất cứ lúc nào nơi nào, thực lực mới là tất cả căn bản. hơn một tháng sau, ánh nguyệt tôn g sơn môn bên trong, â m ý khắp trốn nhộn nhịp cảnh tượng, rất nhiều đồn quang, chạy như bay tung hoành, không ít thấp bối đ ệ tử, nhưng là cảnh tượng vội vã, ở bên trong sơn môn ra ngoài vào, ánh nguyệt t ô n g chiếm cứ tây hà phái sơn môn mới tháng ba. sự tình các loại, có thể nói là thiên đầu vạn tự, vạn tháp thiên châu bên trong, người ở đông đúc, anh tài đông đảo, các loại thế lực nhỏ, dường như cá g i ế t sang sông bình thường, Ở không sùi, cái kia ánh nguyệt t ô n g tới nói, bọn họ chấp trưởng nơi này tổ linh tháp cùng sơn môn, như vậy liên quan phổ cận, đầy đủ mấy tỷ dặm chu vi địa giới, đều thuộc về bọn họ sở hữu. tuy nói, từng ở thiên hà vực bên trong, bọn họ khống chế địa bàn còn muốn càng to lớn hơn, nhưng thiên châu trung quy bất đồng ra giới, địa bàn tuy nhỏ, nhưng bên trong các loại cường giả,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 một luồng cuồn cuộn tuyệt luôn hồng thịnh đồn quang, rất xa liền tỏa ra vĩ đại khí tức, x u n g kích sơn môn đại trận đều đang lay động, nơi đi qua nơi, nguyên khí sôi trào, biển mây rung động, dường như thiên địa đều bị đồn quang thẳng tắp chia làm hai nửa, lâm hồng tụ nhất thời bị kinh động, thần niệm quét một hồi, liền đổi sắc mặt, này, ui thế cỡ này, e sợ đã không phải tầm thường thánh giả, Chẳng lẽ, có thánh vương giá lâm c h ú n g ta á n h nguyệt t ù n g Nàng nghĩ đến đây, không dám thất lễ, đang muốn đi vào thông báo chính đang tổ linh tháp bên trong bế quan tần dịch. Mấy tức sau khi, ầm, một luồng đồng d ạ n g hùng v ĩ vô biên, thậm chí còn mơ hồ ép người từng trải khí tức, từ tổ linh tháp bên trong, phóng lên trời. vị nào thánh vương tới chơi, kính xin thông báo tên họ tôn hào. Ở dịp trong sáng âm thanh trên vòng trời biển mây bên trên vang vọng. ừm dịp nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động, thái thanh t ô n người, theo hắn biết, cách kia thái thanh t ô n bên trong, có trên ba điện, phân biệt là ngọc tiêu điện, đổ thật điện cùng cực điện, ba điện bên dưới, còn có ba phong sáu đường, trên ba điện trưởng lão, ba phong sáu đường phong chủ, đường chủ các loại, đều là thánh tôn cường giả, mà ba phong sáu đường chấp sự trưởng lão chính là thánh vương cảnh bên trong người tài ba tầm thường thánh vương đều xa có không kịp ngoại vụ đường phụ trách chính là thái thanh t ô n g tất cả đối với ở ngoài việc gặp có loại này trùng hợp buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối ý nghĩ lấp lóe tần dịch lúc này thôi thúc thần niệm âm thanh cuồn c u ồ n nói nếu như thế Kính xin ngụy trưởng lão đi vào một lời. đang khi nói chuyện, hắn đã cho lâm hồng tù phát đi một đạo thần niệm, làm nàng mở ra sơn môn đại trận. lâm hồng tù tự nhiên vội vã vâng theo. mấy tức sau, ầm, một đạo màu trắng xanh lớn lao đổn quang, thẳng tắp từ trong vòng trời chạy như bay mà xuống. cũng không nhìn tới lâm hồng tù mọi người. trực tiếp rơi vào tổ linh tháp trước, tần d ị c p đứng chắp tay. chính đang tháp trước chờ đợi, đ ộ n quang rơi xuống đất tiêu tan, lộ ra bên trong bóng người, nhưng là một vị người m ặ t màu xanh bào phục, đầu đội ngũ nhạc quan, chân đạp vân văn dày ông lão, chính ý cười dịu dàng nhìn về phía tần diệp, chắp tay nói, tuyệt không thánh vương, ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, không dám nhận, tần diệp đáp lễ lại, mở miệng nói, Thái thanh tôn g chi danh, tần mố mới là thật sự như sấm bên t a y Nói, hắn đưa tay một hồi, nghiêng người tránh ra nói. n g ụ y trưởng lão, xin mời, tuyệt không thánh vương xin mời, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm bảy mươi chín trường sinh vực trời, kỷ nguyên chi tâm, hai người tiến vào tổ linh tháp, tần d ị c h liền đem hắn, mời vào t ầ n g thứ tám, một chỗ hoa mỹ tinh xảo điện trong sảnh, phân khách và chủ ngồi xuống, ta xưa nay chỉ lo tu hành, chỗ ở đơn sơ, mà ngay cả đãi khách nước trà cũng không, đúng là để ngụy trưởng lão chế xếu, tần d ị ệ t trên mặt, lộ ra một tia áy náy, không sao, ngụy trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ta chờ võ đạo thánh g i ả công hành pháp lực mới là căn bản, Nguyễn trưởng lão ngươi chính là thái thanh tông ngoài vụ đường chấp sự trưởng lão xưa nay sự vụ bận rộn chỉ sợ cũng là vô sự không lên điện tam bảo không biết ngụy trưởng lão lần này đại giá quang lâm đến tột cùng cái gọi là chuyện gì ngụy trưởng lão nghe vậy cười hì hì, vẫn chưa trả lời, trái lại hỏi, ngươi cũng biết trước đây không lâu, sùng hóa thánh giả cùng thiên quý thánh giả hai người, dĩ nhiên trước sau thành tựu thánh vương, tần d ị c h nghe vậy, lông mày hơi n h í u bạch hà quân có thể thành tựu thánh vương, nằm trong dự liệu của hắn, đúng là phong thiên thọ, không có thiên tinh ở tay, mới vừa tiến vào thánh vực liền có thể đột phá, quả thật là thiên tư hơn người tại hạ một lòng bế quan đúng là chưa từng nghe nói ngụy trưởng lão sờ sờ c ầ m vừa cười hỏi hai vị kia thiên quý thánh g i ả bị nguyên dương tôn kéo đi làm một cái khách khanh trưởng lão nhưng này vị sùng hóa thánh g i ả nhưng là bị đan dương d i ệ t thì một vị trưởng lão tự mình tới cửa xin mời đi làm nhất đ ẳ n g môn khách tần d ị khuôn mặt bất biến nói lấy bạc huyên cùng phong huyên thiên phú đây là chuyện sớm hay muộn nguyên dương tùng cũng là liên minh ba mươi sáu nhà một trong hơn nữa là x ế p hạng thứ m ộ ư ơ i đại tôn môn cho tới phong thiên thọ lấy thiên phú của hắn tài tình nếu là không bái vào tam đại gia bên trong ngược lại là làm người giật mình thiên châu bên trong thánh già đông đào cạnh tranh cũng n g ị c h liệt, dù cho hai người thiên phú cực cao, nhưng cũng cần bái vào một phương thế lực lớn, mới có thể thừa phong mượn lực, phàn đến càng cao hơn, có hy vọng thánh tôn thậm chí đại thánh, mà vạn tháp thiên châu bên trong, chân chính có thể có thể xưng tùng thế lực lớn, cũng chỉ có liên minh ba mươi sáu nhà, n g ư ờ i nói không sai. trên thực tế, từ lúc hai vị này còn chưa thành tựu thánh vương lúc, liền dĩ nhiên ở rất nhiều mời mọc có lựa chọn ngụy trưởng lão nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu lại hỏi ngược lại vậy ngươi cũng biết thiên phú của ngươi tài tình còn ở sùng hóa thánh giả bên trên càng xa hơn thắng thiên quý thánh giả thế vì sao lúc trước nhưng không có một người đến đây hướng về ngươi tung cảnh ô liu đây tần d ị c h nghe vậy Sâu sắc nhìn ngụy trưởng lão một ánh mắt, mới mở miệng nói, thật nếu ta nói, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, một c á c h nào đó hung hăng bá đạo thế i t lực lớn, dĩ nhiên đem ta một mình dự định hạ xuống, cũng trong bóng tối thông báo tứ phương, ngụy trưởng lão nghe vậy, v ú t sâu cười to nói, quả thực một điểm liền rõ ràng, không sai, từ lúc thiên châu pháp hội lúc Ngươi liền được rồi chúc ta bên trong, cực điện phó điện chủ chấn động không đại thánh ưu ái, hắn đối với ngươi đánh giá khá cao, ta thái thanh t ô n g coi trọng người, chỉ cần thoáng án chỉ một phen, còn lại các môn các phái, thì có ai dám đến tranh đoạt, nói chuyện thời gian, trên mặt hắn tiết lộ, tất cả đều là ngạo nghễ cùng tự tin, thái thanh t ô n g xưa nay liền hung hăng vô cùng, dĩ nhiên mơ hồ là thiên châu liên minh ba mươi sáu trong nhà, x h p hạng thứ nhất bá chủ thế lực, n à y một đời vạn thánh bảng thủ, cũng là thái thanh tông ngọc tiêu đại thánh, ây, tần d ị ệ t trầm mặt chốc lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngụy trưởng lão, cái kia tha cho ta hỏi một câu, lúc trước thái thanh tông, dòng giã ba thắng, đ ề u vẫn chưa tìm tới cửa tiếp xúc ta, hiển nhiên có cái khác chủ tính, cái kia lần này ngụy trưởng lão đến đây lại là vì chuyện gì ngụy trưởng lão nghe vậy sắc mặt rốt cuộc trở nên trở nên nghiêm nhì g tự nhiên chính là chuyện quan trọng tuyệt không thánh giả cũng biết lần này vì sao phải mở tiền lệ sớm hơn ba trăm n ă m tổ chức thiên châu pháp hội tần d ị c h nhất thời thần sắc hơi động kính xin ngụy trưởng lão nói rõ ngụy trưởng lão k h ẽ gật đầu Ngim mặt nói, không hải bên trong, gánh chịu vô số giới tầng, tuy có phân chia cao thấp, nhưng tên gọi đều là ta các đại năng đình r a sớm có quy chế, nhưng một ít mạnh mẽ nhất, thần bí khó lường giới tầng, nhưng là độc nhất tên gọi, tỉ như tuyệt không thánh vương ngươi, có thể cấu kết thế giới c h i dương, cũng hoặc là luôn hồi thánh thể có thể cấu kết c ử u địa phủ, Bực này dưới tầng, số lượng ít ỏi, mỗi một cái đều ẩm chứa có lớn lao hung hiểm, nhưng cũng có cơ duyên vô cùng to lớn. nói đến chỗ này, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, bên trong có một chỗ, tên là trường sinh vực trời, là thần bí nhất mấy cái dưới tầng một trong, tượng trưng chính là thiên địa vạn linh mệnh hồn tuổi thọ, trường sinh vực trời bên trong, Gặp sinh ra một ít đánh phá thiên địa hạn chế, có thể tăng trưởng tuổi thọ thiên địa kỳ chân. Bên trong, quý giá nhất, chính là đất nòng cốt, thai nghén mà ra kỷ nguyên chi tâm. Vật ấy, mỗi cách một cách kỷ nguyên, một trăm hai mươi chín, sáu trăm tuổi mới có thể dừng dục ra chín viên, là bên trong đất trời, quý giá nhất vài loại chân bảo một trong. Tần d ị c h nghe đến chỗ này, h ơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng dĩ nhiên là nhấc lên s ó n g to gió lớn, trường sinh vực trời, kỷ nguyên chi tâm, hắn hầu như có thể khẳng định, hắn lấy trường sinh cốt, cấu kết chấp trường quy năng q u y ề n thế, liền đến từ chính nơi này trường sinh vực trời, mà cái gọi là kỷ nguyên chi tâm, làm hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến, thương lan vực bên trong thôn thiên ma chủ, đã từng từng chiếm được cơ duyên vô cùng to lớn. cái kia một viên vạn thọ chi tâm, hô, tần d ị c h thâm hô hút vài hơi. trầm giọng nói. ngụy trưởng lão xin mời tiếp tục. ngụy trưởng lão cười hì hì. trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. trong truyền thuyết, nếu như có thể được một viên kỷ nguyên chi tâm, liền có thể đến hưởng một cái kỷ nguyên tuổi thọ. vậy cũng là một trăm hai mươi chín sáu trăm năm tuổi thọ. đừng nói ta chờ thánh giả, dù cho chuẩn đế, cũng không có dài như vậy tuổi thọ, chỉ có trong truyền thuyết, đế quân chí tôn tuổi thọ, mới có thể có một cái kỷ nguyên, nói cách khác, ai có thể được một viên kỷ nguyên chi tâm, liền có thể được ngang ngửa đế tôn tuổi thọ, chờ đáp, tần dịch đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, n g ụ y trưởng lão mới vừa nói, đế quân chí tôn tuổi thọ, chỉ có một cái kỷ nguyên, nhưng ta nghe nói, thái cổ thiên đế sống c h í ít trăm vạn năm, vượt xa một cái kỷ nguyên. n g ụ y trưởng lão nghe vậy, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tuyệt không thánh vương, thậm chí ngay cả loại này thái cổ bí ẩn đều rõ ràng sao. Loại bí mật này, dù cho ở ta trong liên minh bộ, ngoại trừ tam đại gia ở ngoài, cũng vèn vèn chỉ có số ít mấy nhà có ghi chép tần d ị ệ t trong lòng căng thẳng trên mặt nhưng như vô sự nói tần mố lúc trước may mắn đã tiến vào một vị thời kỳ thượng cổ t ô n g môn hài cốt bên trong nhắc qua đôi câu vài lời mấy trăm ngàn năm qua đi thời đại biến thiên thương lan thánh giả niên đại thánh giả bên trong mọi người đều biết bí mật cùng tiên đoán cho tới bây giờ đã sớm thành vùi lấp trong lịch sử tuyệt mật tin tức, tầm thường thánh vương, đều chưa chắc có thể biết bao nhiêu, thì ra là như vậy, ngụy trưởng lão nghe được tần d ị c h lời giải thích, đúng là cũng không có hoài nghi cái gì, chân v ũ giới truyền thừa đến nay, trải qua nhiều lần lịch sử đứt gãy, đừng nói thượng cổ, v i ễ n cổ, thậm chí có thật nhiều thời đại thái cổ di tích, đến nay cũng không từng khám phá ra có thể khinh thường cùng thế hệ thuần dương thánh thể có chút cơ duyên không cũng là rất bình thường sao nghĩ đến đây hắn liền mở miệng giải thích tuyệt không thánh vương ngươi này nhưng là chỉ biết một không biết h a i ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm tám mươi bia đỡ đạn cùng mời tuyệt không thánh vương ngươi đây là chỉ biết một không biết hay, tầm thường đế quân trí tôn, làm sao có thể cùng thái cổ thiên đế lẫn nhau so sánh. có người nói ở thời đại thái cổ trước đây, chân vũ giới thì có dài đằng đắng lịch sử, dù sao tiên đạo cũng là từ không đến có, từng bước phát triển đến đ ỉ n h phong, mới gặp sinh ra thiên đế như vậy nhân vật cái thế. ở thiên đế trước, mỗi cái thời đại, nhiều nhất chỉ có thể có một vị đế tôn, uy thế một giới, không ai địch nổi, nhưng ở thiên đế sau khi, liền không giống, nói đến chỗ này, ngụy trưởng lão trong mắt lộ ra một tia say mê vẻ. trong truyền thuyết, thái cổ thiên đình phồn thịnh, là vượt xa ta chờ hậu nhân tưởng tượng, bằng vào ta chờ bây giờ thánh vương tu vi, đi tới cũng chính là c á c h tầm thường thiên binh, hoặc là bưng trà rót nước hạ nhân. thiên đế đục trấn vạn cổ, dưới chứng đế quân đông đảo, có người nói cường thịnh lúc, có tới trên trăm vị đế quân, quy đầu nghe lệnh, cho tới thiên đế, càng là vô số năm qua, duy nhất một cách đánh vỡ tuổi thọ hạn chế, sống một cách lại một cách kỷ nguyên nhân vật, chi tiết, sau đó một hồi đại kiếp, chân vũ giới tàn tạ đến nay, cũng lại không thái cổ rầm rộ, n g ụ y trưởng lão nói, không khỏi liên tục thở dài, thần sắc tựa hồ khá là tiếc thận, thì ra là như vậy sao, tần dịp sắc mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng là ý nghĩ cấp tốt lấp lóe, nguyên lai thiên đế, cũng không phải đơn giản giống như là đế quân cảnh giới, hai người chinh lịch có thể nói khác biệt một trời một vực, nếu không có cùng này n g ụ y trưởng lão trò chuyện, Hắn cũng không thể nào biết được bên trong bí mật. điều này làm cho Hắn càng kiên định ý niệm trong lòng. nhất định phải lẫn vào tam đại gia bên trong. mới có khả năng được đền bù mong muốn. Hả, ngươi xem ta này đều lạc đề. ngụy trưởng lão vỗ một cách chán. liền nói ngay. chúng ta nói tiếp trường sinh vực trời sự tình. kỷ nguyên chi tâm. mỗi cách một trăm hai mươi chín sáu trăm năm. mới gặp sinh ra chín viên. Lần này, vừa vặn là đụng với kỷ nguyên chi tâm sinh ra thời gian. cho nên mới phải mở tiền lệ. sớm thiên châu pháp hội tổ chức ngày. nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tần diệp nói. ta lần này đến đây. bái p h ỏ n g tuyệt không thánh vương. cũng chính là vì việc này. tần diệp nghe vậy. chân mày hơi nhíu lại. n g ụ y trưởng lão, thứ ta nói t h ẳ n g ta có một chuyện không rõ, nay sớm tổ chức pháp hội, cùng trường sinh vực trời bên trong kỷ nguyên chi tâm, còn có quan hệ gì hay sao. đương nhiên, ngụy trưởng lão chỉnh trọng gật đầu, đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức lại hỏi ngược lại, tuyệt không thánh vương, ngươi cũng thăm dò quá không hải chứ, đúng, tần dịt gật gù. Hắn làm sao dừng thăm dò quá. Hắn càng là không có không hải tam bảo. Có thể x ư n g phải cửu t ử nhất sinh. mới trốn thoát. vậy ngươi cũng phải làm rõ ràng một cách thường thức. Nguy trưởng lão dối ra một ngón tay. nghiêm túc nói. Ta chờ thánh g i ả chỉ có từ thân đối ứ n g cấu kết giới tầng. mới có thể hơi hơi yên tâm triển khai thăm dò. nhưng dù cho như thế, nguy hiểm cũng là không ít. Nếu như không có không hải muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ, chỉ sợ hàng năm đều có không ít thánh giả ngã xuống, đối ứng giới tầng còn như vậy, càng khỏi nói xa lạ giới tầng. Hắn thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, rất đáng tiếc chính là, vạn cổ tới nay, dù cho là thời đại thái cổ, cũng chưa từng nghe nói, có người có thể cấu kết trường sinh vực trời, đừng nói ký thác thần hồn dấu ấm, dù cho là đối ứng trường sinh vực trời công pháp, đều chưa bao giờ có người thấy, muốn bỗng dưng sáng tạo cũng là chưa bao giờ từng thành công. nói cách khác, trường sinh vực trời đối với với mọi người chúng ta, đều là xa lạ giới tầm, cực kỳ nguy hiểm, tần dịp nghe đến chỗ này, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, hơi biến sắc mặt, ngụy trưởng lão, ý của ngươi là, muốn thăm dò trường sinh vực trời, cần nắm mệnh đi l ấ p thiên châu pháp hội bên trong, tập hợp mà đến rất nhiều thánh giả, cùng thiên châu bên trong thánh giả lẫn nhau so sánh, có cái gì đặc thù, to lớn nhất đặc thù, chính là tuổi thọ, phần lớn, đều là mới lên cấp thánh giả, thành tựu thánh giả mới mấy trăm năm hoặc là một lượng ngàn năm, Tuổi trẻ một chút hay là chỉ có mấy ngàn tuổi, mà trường sinh vực trời, chính là tượng trưng chúa tể vạn linh mệnh hồn tuổi thọ giới tầng. một khi tao ngầu nguy hiểm, hầu như có thể nhất định phải tổn hại tuổi thọ. ngươi đoán không sai, ngụy trưởng lão trên mặt, đã sớm không còn nửa điểm ý cười, trầm giọng nói, ta nói thật với ngươi đi, chuyện này, là liên minh tầng lớp cao nhất, rất nhiều chuẩn đế bàn giao chuyện kế tiếp phóng tầm mắt vạn tháp thiên châu phóng tầm mắt chân v ũ giới sẽ không có người có thể từ chối đông đảo chuẩn đế dù cho vì gắn bó tự thân quanh năm ngủ say nhưng tuổi thọ trung quy gặp chầm chầm tiêu hao vì chờ kỷ nguyên chi tâm thai nghẽn mà ra rất nhiều chuẩn đế đại người đã đợi một cái kỷ nguyên tần d ị c h nghe vậy chầm mặt chốc lát mới tự dếu cười một tiếng nói, nguyên lai,、like. sở d i sớm tổ chức thiên châu pháp hội, chính là chọn lựa một nhóm bia đỡ đạn, cái kia ngược lại cũng đúng là không phải, ngụy trưởng lão lắc đầu một cái, sớm tổ chức pháp hội, kỷ nguyên chi tâm chỉ là bên trong một c á c h nguyên nhân, tựa hồ còn có chuyện khác ảnh hưởng, có điều cụ thể là cái gì, ta cũng không quá rõ ràng, Hắn tựa hồ không muốn ở cách đề tài này trên nhiều lời. Lúc này liền chuyển đề tài nói. tuy nói chuẩn đế sẵn s ò không người nào có thể từ chối trốn tránh. nhưng cách này cũng là cơ duyên to lớn. chỉ cần có người, có thể thâm nhập trường sinh vực trời, thu hồi kỷ nguyên c h i tâm. c á i kia tất nhiên có thể được chuẩn đế tự mình ca ngợi. dày đặc ban thường. cơ hội như vậy. bình thường đi đâu tìm. tần d ị ệ p nghe vậy, lắc lắc đầu nói, thu hồi kỷ nguyên chi tâm, nói nghe thì dễ, không nói những cái khác, một cái giới tầng bản nguyên trí bảo, tất nhiên tàng ở đất nòng cốt bên trong, có thể dù cho cùng tự thân phù hợp giới tầng, cũng phải đại thánh tu vi, mới có thể thăm dò đất nòng cốt, dựa vào chúng ta cái đám này bia đỡ đạn, đó là không thể thành tung, ngụy trưởng lão sờ sờ c ầ m miệng nói, cái kia cũng không hẳn, đừng nói đại thánh, dù cho là thánh tôn, cơ bản mỗi người đều là tuổi thọ không nhiều, đi thăm dò trường sinh vực trời, chỉ là chịu chết uổng phí thôi, phương diện này, trái lại không bằng tuổi trẻ tầm thường thánh giả có ưu thế, cho tới làm sao đi hướng về đất nòng cốt, nếu chuẩn đế các đại nhân, dặn dò việc này, tự nhiên là có thể giải quyết, ừm dịp trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói xem xa chúc ta là không có từ chối chỗ trống còn cần cảm ơn ngụy trưởng lão chuyên tới cửa đến đây cho ta thông báo tin tức này ngụy trưởng lão nghe vậy lúc này cười ha ha nói ngươi đây liền đoán sai chỉ phải báo cho ngươi mượn tổ linh tháp đưa tin không là được làm sao đến mức để ta tự mình đi một chuyến Ta tới nơi đây, thông báo ngươi tin tức này, có điều là tiện thể, nói, hắn nghiêm mặt, mở miệng nói, ta lần này đến đây, chính là vì chính thức mời ngươi, gia nhập ta thái thanh tùng, tuyệt không thánh vương, không biết ý của ngươi như thế nào, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi một tần dịch trả lời chắc chắn, mời ta gia nhập thái thanh tùng, Tân d ị ệ p rộng mở ngẩng đầu, ánh mắt nhìn t h ẳ n g ngụy trưởng lão, cao mày nói, ngụy trưởng lão, ngươi không có nói đùa, ngụy trưởng lão thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi xem ta như là đùa d i n dáng vẻ sao, tân d ị ệ p trầm mặt chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, vì sao là hiện tại, rõ ràng chính mình, cùng với này một nhóm pháp sẽ thắng lợi người, đều phải bị đưa đi trường sinh thiên uyên làm con cờ thí ở tình huống như vậy hướng về được rồi nói đều là cửa tử nhất sinh thái thanh t ô n g vào lúc này muốn tới mời chào hắn liền không sợ dò chúc múc nước công g i ã tràng pha pha pha ngụy trưởng lão nghe vậy cười dài một tiếng tiếng nổ nói ta thái thanh t ô n g còn có thương thiên môn đều là mặt hướng toàn bộ thiên châu thậm chí chân vũ giới mời chào anh tài nhân diệt thiên kiêu đời đời tầng tầng lớp lớp vậy ngươi cũng biết đan dương d i ệ p thì chỉ là thế ra bảo thủ bài xích họ khác vì sao có thể cùng ta hai nhà sánh vai cùng nhau hắn một câu nói hỏi xong tựa hồ cũng không hy vọng tần diệt trả lời tự mình tự nói rằng chỉ vì d i ệ p thì trong tục Truyền lưu có chuẩn đế huyết thống, dù cho cũng không phải là ba đời quan hệ bà con, nhưng nếu phản tổ truy xuất nguồn gốc, kích phát sức mạnh huyết thống, cái kia thành tựu thánh tôn thậm chí đại thánh, dễ như ăn cháo, lúc này mới có thể bảo đảm đan dương diệp t h ị vạn thế hưng thịnh. Lần này trường sinh thiên uyên hành trình, chính là rất nhiều chuẩn đế cộng đồng ban bố pháp dụ, minh nhìn trên mặt phóng tầm mắt chân v ũ giới, cũng không người nào có thể chống cự, nhưng, đan dương diệt thì, bọn họ sẽ phái ra bực này dòng dõi đích tôn con cháu, đi vào trường sinh thiên uyên đánh cược vận khí sao. Ta thái thanh t ô n g bên trong, cũng có một tên đường, mấy tên đường thay thế, đều là đại thánh hạt giống, thậm chí có hy vọng sung kích chuẩn đế. ngươi nói, ta thái thanh t ô n g gặp để bọn họ đi mạo hiểm sao tần d ị ệ p nghe vậy vẻ mặt nhất thời k h ẽ động trầm giọng nói n g ụ y trưởng lão chẳng lẽ tần mố đáp ứng gia nhập thái thanh t ô n g liền có thể không đi trường sinh thiên h uyên hay sao không cần nghĩ cũng biết dù cho thái thanh t ô n g có thể chống c ử chuẩn đế pháp dụ cũng nhất định phải trả giá không nhỏ đánh đ ổ i tần d ị ệ p nhưng không tin tưởng bọn họ có thể vì một người ngoài làm được mức độ này nhưng mà ra ngoài tần d ị ệ p d ữ liệu chính là ngụy trưởng lão càng ha ha cười nói không sai tần d ị ệ p ta biết ngươi cũng không phải là ánh nguyệt tông người thái thượng trưởng lão cũng chỉ là trên danh nghĩa các ngươi có điều là giao dịch quan hệ ta mới ngươi gia nhập ta thái thanh tùng cũng không phải là đảm nhiệm khách khanh trường lão mà là chân chính gia nhập t ô n g môn nội bộ chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng ngay lập tức sẽ là ta thái thanh tung người thứ sáu đường thay thế có này thân phận tự nhiên có ta thái thanh tung vì ngươi đứng ra chống cự chuẩn đế môn áp lực tiến c ử hiện tại ngươi không cần tham gia lần này trường sinh thiên n u y ê n hành động cái gì tần diệt nghe vậy, mới chính thức lấy làm kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thái thanh tông phái một vị chấp sự trưởng lão đến đó, lại là loại này mục đích. trên thực tế, Hắn có chút quá mức đánh giá thấp chính mình, càng là thiên châu pháp hội trên, điều động không hài sức mạnh to lớn, cùng triển khai thiên vũ hoán danh hô thần chú thần thông, cho thái thanh tông mang đến chấn động. trên đời, có thể điều động không h ả i sức mạnh to lớn huyền công diệu pháp kỳ thực không ít nhưng tuyệt đại đa số đều là thô lậu dễ hiểu có thể thành tựu thánh vương người đều là ít ỏi chân chính có thể một đường tu hành đến đại thánh thậm chí là chuẩn đế chỉ có thái thanh t ô n g thương thiên môn hai nhà thái thanh t ô n g tam tuyệt liền phân biệt là không gian thời gian số mệnh Bên trong cực điện một mạch, chính là chấp trường không hài sức mạnh to lớn làm chủ. Ngày đó cái kia pháp hội chủ trì c h ấ n không đại thánh, chỉ nhìn lướt qua liên kết luận, tần d ị c h trên người công pháp thần thông, khá là không tầm thường, mà bản thân hắn thiên phú tài tình, càng là không kém đương đại quá rõ ràng đường mảy may. như vậy thiên kiêu, thái thanh tông đã sớm muốn thu vào trong môn. Lúc này mới rất sớm cùng còn lại tôn môn. Chào hỏi. n à y tháng ba, sở dĩ không người tiếp xúc hắn. Là bởi vì thái thanh tung còn ở bên ngoài điều động sức mạnh, truy tìm thân phận của tần d ị hành tung, lai lịch truyền thừa chờ chút nội tình. Chỉ là thiên châu ở ngoài, từ trước đến giờ không bị liên minh để vào trong mắt, tập trung vào sức mạnh cực nhỏ, cha tìm lên cũng khó khăn. chỉ là bước đầu biết rõ, tần dịch cũng không phải là thiên hà vực địa phương thánh giả thôi, thật phải hiểu rõ nội tình của hắn, chí ít còn phải có một năm nửa năm thời gian không thể, nhưng mà, hơn một tháng trước, trường sinh thiên uyên bên trong, đột nhiên bảo phát một loại nào đó không biết biến cố, nguyên bản, trải qua rất nhiều chuẩn đế suy tính, chí ít còn muốn ba năm, mới có thể triệt để ngưng tổ kỷ nguyên c h i tâm, dĩ nhiên sinh ra, rất nhiều chuẩn đế, quyết định thật nhanh, lập tức ban phát pháp dụ, ở toàn bộ thiên châu trong phạm vi, chọn rất nhiều tuổi trẻ thánh giả, chuẩn bị tiến vào trường sinh thiên uyên, cướp đoạt kỷ nguyên c h i tâm. Lần này, nhất thời đánh thái thanh t ô n g là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ bọn họ lúc này mới phái chấp sự trưởng lão lại đây, tiếp xúc t ầ n d ị c h cho thấy mục đích thực sự, đem hắn kéo vào thái thanh t ô n g bên trong, miễn cho thành bia đỡ đạn, đi trường sinh thiên uyên chịu chết uổng phí. chuyện này, t ầ n d ị c h nghe vậy, vẻ mặt không khỏi thay đổi sắc mặt, rơi vào trầm ngâm bên trong, n g ụ y trưởng lão cũng không thúc giục hắn, vẫn cứ cười híp mắt nhìn, trong lòng hắn tin chắc, không có ai gặp từ chối thái thanh t ô n g mời chào càng khỏi nói lần này điều kiện như thế hậu đãi ngụy trưởng lão tần d ị ệ t trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu lên trầm giọng nói xin thứ cho tần mố từ chối ta có thể gia nhập thái thanh t ô n g nhưng ta bản thân có cái khác sư thừa chỉ có thể đảm nhiệm khách khanh trưởng lão cái gì ngụy trưởng lão nghe vậy giật này cả mình nụ cười trong nháy mắt biến mất tuyệt không thánh vương ngươi chắc chắn chứ hắn có chút khó có thể tin tưởng tần diệp trả lời chắc chắn lại là từ chối ta xác định tần diệp vẻ mặt bất biến ngư khí bình tĩnh gia nhập thái thanh tung trở thành đường thay thế một trong nhìn như một bước lên trời nhưng mà nếu muốn chân chính gia nhập vậy khẳng định muốn lập xuống pháp khế phát xuống tâm thì còn muốn bàn giao tự thân lai lịch truyền thừa thậm chí đem công pháp đều dâng lên đi chớ nói chi là thái thanh t ô n g loại này truyền thừa mấy trăm ngàn năm t ô n g môn tất nhiên có chuyên môn thánh khí thậm chí chuẩn đế thần khí đến sát nhiệm g để tử cân cước phán đoán để tử có hay không nói dối b ă n g vào điểm này Hắn liền không thể nào tiếp thu được. Hắn có thể chưa quên. Thái cổ tiên đoán vẫn cứ ở chân vũ giới cao tầng trung lưu truyền. một khi bộc lộ ra trên người Hắn bất tử cốt, thậm chí Hắn thiên đế tinh phách hóa thân truyền thế thân phận, có thể tưởng tượng được sẽ là hậu quả gì. Hắn mạo không nổi c á c h này nguy hiểm to lớn. còn nữa nói, lần này trường sinh thiên uyên hành động, đối với người bên ngoài là cửa tử nhất sinh. nhưng đối với hắn mà nói chỉ sợ là một lần cơ duyên to lớn hắn làm sao có khả năng từ bỏ loại này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội ngươi ngụy trưởng lão sắc mặt biến đổi cao mày trầm m ặ t không nói một lúc sau hắn đột nhiên đứng dậy trầm g i ọ n g nói nếu tuyệt không thánh vương không muốn gia nhập ta thái thanh tùng trở thành đường thay thế vậy chuyện này liền như vậy coi như thôi ba ngày sau tuyệt không thánh vương cần nhớ tới thông qua tổ linh tháp na di trận pháp truyền tống đến liên minh trụ sở nói hắn dừng một chút mới tiếp tục nói cho tới gia nhập ta thái thanh tùng đảm nhiệm khách khanh trường lão chức chờ tuyệt không thánh vương từ trường sinh thiên uyên trở về bàn lại không muộn nói xong Hắn xoay người phất tay áo liền đi, tại hạ cáo từ, tuyệt không thánh vương dừng chân, không cần đưa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi hai trụ sở liên minh, ầm, hùng v ĩ đồn quang, chạy như bay ở trong v ò n g trời, ngụy trưởng lão khuôn mặt, mơ hồ có chút âm trầm, trong mắt còn có từng tia từng tia lửa giận, nay t ậ n d ị c h rất ngông cuồng, quả thực không biết điều nếu không muốn gia nhập ta thái thanh tùng vậy thì đi trường sinh thiên uyên chịu chết được rồi thái thanh tùng là c ỡ nào thế lực tháng năm dài đằng đắng hạ xuống cái gì thiên kiêu kỳ tài chưa từng thấy hắn tự hỏi lần này t ô n g môn phái hắn tự mình tới cửa mời chào thậm chí đồng ý đường thay thế thân phận điều kiện đã vô cùng hậu đãi có thể tần d ị dĩ nhiên từ chối, bất luận là ai, từ chối một lần thành ý của bọn họ mời chào, cái kia thì sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai. trong lòng hắn, tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều chính là tức giận, chờ ngươi tiến vào trường sinh thiên uyên, sắp chết bước ngoặt, có chính là ngươi hối hận thời điểm. nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, tăng nhanh đổn quang, hướng về phía tây nam, một chỗ thái thanh t ô n g dưới t ô n g t ổ linh tháp mà đi, ánh nguyệt t ô n g t ổ linh tháp bên trong, tần dịch chờ ngụy trưởng lão sau khi rời đi, vẫn cứ ngồi ở trên dế, ánh mắt lấp lóe, lần này, chỉ sợ là thái thanh t ô n g bên trong một số cao tầng cho đắc tội rồi, có điều không sao, trường sinh thiên uyên hành động, chính là ta cơ hội, trong cơ thể hắn bất t ử cốt đối ứng quyền thế uy năng liền đến từ chính trường sinh thiên uyên vì lẽ đó bên trong mắt người đầm rồng hang hổ đối với hắn hay là cũng không nguy hiểm trái lại là kỳ ngộ khắp nơi bảo địa đến thời điểm chỉ cần tìm được một viên kỷ nguyên chi t ấ m dựa vào n à y bất thế kỳ công tuyệt đối liền có thể từ chuẩn đế trong tay đổi lấy chỗ tốt to lớn không nói những cái khác, mấy chục hơn trăm viên thiên tinh, hoặc là chờ chỉ nguyên tinh chân bảo, dù sao cũng nên có chứ. nghĩ đến đây, hắn phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy, hướng về đỉnh tháp mà đi, khoảng cách xuất phát đi đến trường sinh thiên uyên, còn có không tới ba ngày, có thể nhiều quen thuộc k ỹ càng huyền quang cũng là tốt đẹp. sau ba ngày, tần d ị thần niệm truyền âm, cho lâm hồng tụ bàn giao vài câu liền đứng lên tầng thứ hai na di trung tâm trận pháp vù thần niệm thăm dò vào bên trong cái kia lít nha lít nít h điểm sáng màu vàng ấm. lần thứ hai nổi lên bây giờ đã có hai cái quang điểm bị điểm sáng bên trong một cái là cái kia bạch hà quân vị trí một cái khác nhưng cường thịnh hơn nhiều lắm hắn thần niệm dò xét quá khứ l i ê n có thể cảm ứng được, đó là thiên châu chủ sở liên minh vị trí chủ sở tổ linh tháp. Đi tần d ị ệ t thần niệm hơi động, cùng đối ứng điểm sáng màu vàng ứng liên tiếp, cả người pháp lực độ n h ậ p xuống mới trong trận bàn, nương theo kịch liệt không gian rung động, bạch quang lấp l ó e qua đi, tần d ị ệ t bóng người, dĩ nhiên biến mất ở tổ linh tháp bên trong, tần d ị ệ t thấy hoa mắt, lần thứ hai thấy rõ bốn phía, Thình lình đi đến một chỗ xa lạ địa giới, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía, h i ể n nhiên là nơi nào đó tổ linh tháp bên trong, nhưng có tới mười vạn trưởng chu vi, rộng rãi vô cùng, dưới chân hắn, chính là tổ linh tháp bên trong không gian na di trận pháp trận bàn, người tới nhưng là tuyệt không thánh vương, một người m ặ t màu xanh bào phục trung niên võ giả, cầm trong tay mâm ngọc, Tiến lên hỏi một câu, tần d ị p khẽ gật đầu, không sai, hoan nghênh tuyệt không thánh vương, giá lâm ta thiên châu chủ sở liên minh, trung niên võ g i ả khách khí mở miệng nói, lần này thăm dò trường sinh thiên uyên hành động, sở hữu tham gia thánh g i ả đều ở tổng bộ chủ sở thiên cơ các bên trong, tuyệt không thánh vương chính xin nhanh đi h ộ i hợp, không muốn trì hoãn thời gian, tần d ị p nghe vậy, Gật gật đầu nói, được, xin hỏi thiên cơ cắt ở nơi nào. trung niên võ g i ả đáp, liền ở đây nơi tổ linh tháp phía nam, bên ngoài mười dặm, tần d ị ệ t nghe vậy, chính là bay người mà ra, dọc theo cầu thang mà xuống, rất nhanh liền rời khỏi tổ linh tháp, nhìn lại liếc mắt một cái, phía sau tổ linh tháp, có tới tám mươi một tầng, cao to vô cùng, So、Chọc Tần r Bốn huynh, hắn mới vừa thu hồi ánh mắt, liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, tần d ị ệ t quay đầu nhìn lại, nhưng là cách đó không xa, một chỗ hùng vĩ đường hoàng điện cắt trước, hai đạo bóng người quen thuộc, chính là phong thiên thọ cùng bạch hà quân hóa ra là bạch huyên cùng phong huyên tần d ị c h trong lòng hơi động lúc này điều động đồn quang chạy như bay rơi vào hai người bên cạnh ai bạch hà quân đánh giá tần d ị c h một ánh mắt thở dài nói tần huyên ngươi cũng đột phá đến cảnh giới thánh vương vốn là nên là việc vui một việc cũng không định đến chúng ta thực sự là xấu con dệt càng bị xem là bia đỡ đạn, chọn lựa đi vào, nói, hắn cười khổ một tiếng, sớm biết là chuyện như vậy, ta tình nguyện chờ thêm một ngàn năm, đợi được lần sau thiên châu pháp hội đi vào nữa, phong thiên thọ sắc mặt, cũng có chút không dễ nhìn, hừ một tiếng, ai để chúc ta, không có bối cảnh đây, ta nghe nói đan dương diệp thì bên trong, thì có mấy v ị dòng chính tộc nhân, Rõ ràng phù hợp điều kiện như thường có thể không được hắn tuy rằng gia nhập đan dương diệp thì nhưng chỉ là một cái khách khanh trường lão địa vị không thể nói được cao bao nhiêu đan dương diệp thì đương nhiên không thể là hắn tiêu hao một cái quý giá tiêu chuẩn phong h u y ề n tần d ị ệ p nghe được hắn nhưng là thần sắc hơi động mở miệng hỏi không biết Lần này chọn lựa hành động tiêu chuẩn gì, t ổ n g có bao nhiêu người bị tuyển chọn, bạch hà quân nghe vậy, kinh n g ạ c liếc mắt nhìn hắn, tần h u y ê n ngươi dĩ nhiên không biết, là người nào chịu trách nhiệm thông báo ngươi, như thế không chịu trách nhiệm, tần d ị c h chỉ có thể cười khổ một tiếng, phụ trách thông báo hắn n g ụ y trưởng lão, mục đích thực sự chính là mời hắn gia nhập thái thanh t ô n g hắn quả nhiên từ chối, Rơi xuống người kia mặt mũi, để hắn nổi giận rời đi, hắn đương nhiên sẽ không sẽ cùng hắn cẩn thận nói, việc này cụ thể tin tức, quên đi, ta đến cùng tần hương nói đi, phong thiên thọ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, lần này chọn lựa, mặt hướng toàn bộ thiên châu, triệu tập chính là ba ngàn tuổi bên trong, thánh giả tầng ba bên trên đại năng, nhân vật như vậy, phóng tầm mắt chân vũ giới cũng không nhiều cơ b ả n tất cả ở chỗ này tổng số vượt qua một ngàn người chúng ta khóa này thiên châu pháp hội được lời cũng có tiếp cận năm mươi người bị tuyển bên trong tần dịch nghe đến đó không khỏi cao mày ba ngàn tuổi bên trong thánh giả tầng ba này đám nhân vật không phải thiên phú hơn người chính là bối cảnh mạnh mẽ liên minh cũng thật là cam lòng, bạch hà quân cười lạnh một tiếng nói, lại thiên phú hơn người, ở chư vị chuẩn đế pháp dù bên dưới, lại được cho cái gì, ta nghe nói, trường sinh thiên uyên nguy hiểm vô cùng, tồn tại rất nhiều đáng sợ quái gì sinh vật, t â m t h ư ơ n g thánh g i ả dù cho tuổi lại tiểu, tuổi thọ lại sung túc, đi tới cũng là chịu chết, mới định ra rồi bực này chọn lựa tiêu chuẩn nói hắn dừng một chút mới tiếp tục nói đương nhiên chúng ta bực này thánh vương muốn khá một chút chí ít thực lực mạnh hơn rất nhiều phần lớn tầm thường tầng ba thánh giả mới thật sự là bia đỡ đạn dùng để dò đường nằm khanh chỉ sợ là thập tử vô sinh mà chúng ta có ít nhất như vậy một cơ hội nhỏ nhoi được kỷ nguyên chi tâm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi ba tam đại thánh tôn, quá rõ ràng đường thay thế. cơ hội, phong thiên thọ nghe được bạch hà quân lời nói, nhưng là lắc đầu nói, chúng ta không thể có cơ hội, lần này triệu tập võ đạo thánh giả bên trong, thánh vương đại năng, cũng có trên trăm vị, vì lẽ đó Thánh vương cũng có điều là cao cấp bia đỡ đạn thôi. Ta nghe nói, thái thanh tùng, thương thiên môn cùng đan dương diệp t h ị từng người phái ra một vị ba ngàn tuổi bên trong thánh tôn, bọn họ, mới là lần hành động này, chân chính bị mang nhiều kỳ vọng người chấp hành, tam đại thánh tôn, không riêng thực lực mạnh mẽ, trên người còn có rất nhiều chuẩn đế ban tặng pháp lệnh, bí bảo thậm chí thần khí bảo vệ, vì cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm, chuẩn bị nhiều năm, mọi người chúng ta, đều là cho bọn họ mở đường, bạch hà quân giật này cả mình, không đủ ba ngàn tuổi thánh tôn, bọn họ thật sự cam lòng, phong thiên thọ xì cười một tiếng, có cái gì không nỡ lòng bỏ, không phái ra này đám nhân vật, dựa vào chúng ta cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm, có thể sao, tần d ị c h nghe vậy, Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng hỏi, vậy lần này hành động, đến tột cùng là làm sao chọn lựa, phong thiên thọ nhún nhún vai, nói, n à y còn không đơn giản, thiên châu bên trong thánh g i ả đến cùng số tuổi thọ bao nhiêu, cảnh giới cao bao nhiêu, liên minh là rõ rõ ràng ràng, đến cho c h ú n g ta những n à y mới vừa tiến vào thiên châu, ở tiến vào tiếp dẫn đài trước mắt, liền bị tìm rõ tuổi tác, đương nhiên, pháp thân hỗn hợp như một, không cách nào tra x ế p quá rõ ràng, nhưng phân biệt ra được có hay không ở ba ngàn tuổi bên dưới, vẫn là rất đơn giản. Tần dịch nghe đến đó, trong lòng một điều bí ẩn đoàn mới mở ra, hắn tự hỏi, người bên ngoài nên không rõ ràng hắn cụ thể tuổi tác mới đúng, nhưng không nghĩ đến thiên châu tiếp dẫn trên đài, còn bố trí có loại thủ đoạn này đúng rồi lúc này phong thiên thọ tựa hồ nghĩ tới điều gì thấp giọng nói tân d ị lần này ngươi phải cẩn thận ta nghe nói lần này thái thanh tông đến là một vị đường thay thế vị này đường thay thế tựa hồ đối với ngươi rất bất mãn nhiều lần ở trước mặt ngươi làm thấp đi quá ngươi tân d ị ngẩn ra lập tức hít hít mắt, thật không, tin tức này đúng là không ngoài sở liệu của hắn, hắn từ chối thái thanh tông mời chào, tự nhiên sẽ dẫn tới thái thanh tông bên trong, rất nhiều người bất mãn cho rằng hắn không biết cân nhắc, chớ nói chi là, thái thanh tông bên trong, sở hữu đường thay thế, lẫn nhau đều là đối với tay, cạnh tranh kịch liệt, vạn nhất hắn thật sự đáp ứng, gia nhập thái thanh tùng, ngay lập tức sẽ là tân đường thay thế, tự nhiên sẽ gởi ra người khác kiêng kỵ. Phong h u y n đa tả ngươi báo cho ta tin tức này, tần d ị ệ t chắp tay thi lễ, thong s o n g nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận phòng bị, phong thiên thọ nghe vậy, thở dài nói, ai, tần h u y n chính ngươi cẩn thận đi, ta cùng b ạ c h hà quân, là không giúp được ngươi, Hắn cùng tần d ị ệ p tuy rằng ở thiên châu pháp hội trên là đối thủ, nhưng đến cùng là cùng một khóa tiến vào thiên châu người, ít nhiều có chút gia tình, hơn nữa trong lòng hắn, đối với có thể đánh bại chính mình tần d ị ệ p cũng là cảm thấy khâm phục, vì lẽ đó, mới không khỏi thế hắn tiếc hận, vì kia đường thay thế, chính là tam đại thánh tôn một trong, chấp t r ư ờ n g quyền thế, phát hiểu lệnh người, hắn nếu thật sự muốn nhằm vào chèn é p một người, khiến đi chịu chết, quá dễ dàng. Tần huyên lần này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, phong thiên thọ trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói gì, bầu không khí trở nên hơi có chút ngột ngạt, ba người đều là tâm sự nặng nề, ai cũng không có lại mở miệng, oanh oanh, từng đảo từng đảo đổn quang trước sau từ tổ linh tháp bên trong chạy như bay mà ra tiến vào ngàn khi c ắ t bên trong chỉ chúc lát sau cung một tiếng lanh lành chun vang đánh vỡ ba người trong lúc đó trầm mặt người đến đông đủ bạc hà h quân vẻ mặt hơi động mở miệng nói chúng ta cũng nên đi vào tần dịch cùng phong thiên thọ nghe vậy lúc này điều động đổn quang tương tự chạy như bay tiến vào thiên cơ các bên trong thiên cơ các bên trong mấy ngàn trưởng v u n vắn bên trong điện thính tòa lạc hơn vạn tôn ngọc đài pháp tòa giờ khắc này ngọc đài pháp tòa bên trên đã lẻ loi tán tán đã ngồi hơn ngàn người đứng đầu vị trí nhưng là bày ba vị kỳ lân pháp tòa có ba người ngồi suýt bằng trên bên trái một người thân xuyên áo gấm đầu đội kim long quan khuôn mặt tuấn tú chính vuốt nhẹ ngón cái tay phải n h ấ n ở giữa một người thân mặc áo bào xanh trên đầu c h á t đạo trâm chân đạp đăng vân lý tướng mạo hờ hứng trong mắt mơ hồ có tinh mang lấp ló bên phải một người nhưng là một vị khí v ũ hiên ngang người thanh niên trẻ ăn m ặ t màu đen v ũ phục eo lưng thẳng t ắ p ánh mắt thâm t h ú y Tần dịch chờ ba người, bay vào thiên cơ các trước mắt, trung gian cách kia nam tử áo bào xanh, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Tần dịch, hắn hiển nhiên, là đã sớm xem qua tần dịch hình ảnh tranh vẽ, mới có thể một ánh mắt đem hắn nhận ra được. h ừ, không biết lai、like、lịch con kiến nhỏ, cũng muốn cùng ta tề thiên vân đứng ngang hàng, hắn sắc mặt không hề thay đổi. nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, lần này, ngươi đánh vào trong tay ta, liền đừng nghĩ sống sót trở về. mấy ngày trước, hắn lần đầu nghe nói trên t ô n g môn ba điện, lại muốn muốn một cái n g o à i giới võ g i ả đảm nhiệm đường thay thế, là vừa giận vừa sợ, hắn từ nhỏ ở t ô n g môn lớn lên, vì vị trí này, không biết cùng bao nhiêu cùng thế hệ tranh đấu chém giết, lập xuống bao nhiêu công lao mới rốt cuộc được đền bù mong muốn kết quả tùy tiện đến cá nhân liền muốn cùng hắn đứng ngang hàng điều này làm cho hắn làm sao nhận được mà mặt sau nghe nói người này lại từ chối tôn môn mời chào điều này làm cho trong lòng hắn vui mừng đồng thời lại có chút khinh bị trào phúng nhận định người này là không biết cân nhắc hạng người hả tần d ị ệ t cảm ứng được một luồng bao hàm áp ý ánh mắt, không chút biến sắc liếc mắt một cái, khẽ cao mày, phong thiên thọ nói vẫn đúng là không sai, người này đối với ta khá là bất mãn, hắn ý nghĩ chuyển động, trong lòng đúng là không có bao nhiêu sợ hãi tâm tình, thả ở bên ngoài, thật muốn đồng thủ lên, hắn hơn nửa không phải một vị thánh tôn đối thủ, dù sao, đây là chất chinh lịch, nhưng nếu đặt ở trường sinh thiên uyên vậy thì không nhất định cung một tên liên minh chấp sự nhìn thấy người đã đến đông đủ liền lần thứ hai gó nhúc nhích một chút một bên chung vàng âm ấm một đảo m i n h mông hơi thở mạnh mẽ từ trên chín tầng trời bay xuống mà xuống thằng tắp g á n g lâm ở ngàn k i các bên trong đ ộ n quang tàn đi một vị hồng bảo đầu chọc ông lão hiện lên ở trước mắt mọi người, ta chờ nhìn thấy c h ấ n không đại thánh, đứng đầu tam đại thánh tôn, không dám thất lễ, lúc n a y đứng dậy hành lễ, thái độ kính cần, hơn một nghìn vị thánh giả, càng là dồn dập k h o n mình hành lễ, bái kiến c h ấ n không đại thánh, uvk, ầ u chọc. Ánh mắt đào quờ, a mọi n g ư i người hơi dừng lại Ở tần trên dừng dịch m ộ t chút. lộ ra một tia tiếc thần vẻ lần này chính là liên minh chư vị chuẩn đế tự mình ban phát pháp dụ đi đến trường sinh thiên uyên cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm chuyến này tổng t ổ n g có một trăm chín mươi năm vị võ đạo thánh giả bên trong thánh vương một trăm m ư ơ i hai mươi người thánh tôn ba người ông lão c h ầ m rãi mở miệng ánh mắt nhìn về phía tề thiên vân chờ ba người Tề thiên vân, trần cảnh quang, diệp l i ễ u phong, các ngươi ba người, liền đảm nhiệm lần hành động này thống x o á y cần phải đạt được kỷ nguyên c h i tâm, đem mang về vạn tháp thiên châu, ai có thể hoàn thành việc này, liền có thể lập xuống đầy trời đại công, được chuẩn đế tự mình ca ngợi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi bốn ngươi muốn kháng mệnh không tôn, phải, tề thiên vân chờ ba người, nhất thời cùng kêu lên đáp lại, hồng bảo lão giả đầu chọc, k h ẽ gật đầu, vừa nhìn về phía còn lại thánh giả, nhàn nhạt nói, còn lại mọi người, cũng g i ố n g như vậy, ai có thể đạt được kỷ nguyên chi tâm, liền có nói chi bất tận chỗ tốt, nói, hắn phất tay áo vung lên, vô số tinh mang lấp lóe trùm sáng, phân hóa thành hơn một nghìn cỗ, tinh chuẩn rơi vào mỗi một nhân thân trước, hào quang tản đi, rõ ràng là từng viên từng viên, màu trắng lịnh p h ủ mơ hồ tỏa ra hùng vĩ vô biên khí tức, đây là chư vị chuẩn đế, liên thủ luyện chế pháp l ệ n h đủ để hộ đến bọn ngươi, có thể phá tan giới m g ô n tiến vào trường sinh thiên uyên, thậm chí một đường đến đất nòng cốt, Bọn ngươi vạn vạn muốn thu được, nếu là một khi đánh rơi, bọn ngươi thì lại hầu như hẳn phải chết, cũng không thể quay trở lại lần nữa thiên châu. đông đào thánh giả nghe vậy, nhất thời tâm thần tập trung cao độ, vội vã đưa tay, nắm quá trước mặt màu trắng l ệ n h phù, chuẩn đế pháp l ệ n h tần d ị c h cúng quân l ệ n h phù tiếp nhận, đánh giá hai mắt, tiện tay thu vào trong lòng, hắn biết rõ, vật này, chỉ có thể bảo vệ bọn họ, không bị trường sinh thiên uyên sức mạnh to lớn áp bức, có thể tiến vào đất nòng cốt, nhưng trường sinh thiên uyên bên trong các loại nguy hiểm, tuyệt cảnh, thậm chí sinh tồn đáng sợ quái vật, hay là muốn để chính bọn hắn ứng phó, cho tới cái kia tam đại thánh tôn, đãi ngộ khẳng định cùng bọn họ không giống nhau, hơn nửa có độ công kích phòng hộ t r í bảo, được rồi hồng bảo lão giả đầu chọc nhìn thấy mọi người quân lệnh phù thu hồi liền khoát tay một cách nói các ngươi chuẩn bị chốc lát ta liền muốn phá tan không hải đưa các ngươi ra đi nghe được hắn lời nói đông đ à o thánh g i ả nhất thời dối loạn lên càng có người không nhìn được cao giọng nói chờ đ ã chúng ta liền như thế tiến vào không hải sao không có muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ, còn lại người, hiện nhiên cũng là đồng d ạ n g lo lắng, chăm chú nhìn chằm chằm chấn không đại thánh, chờ hắn trả lời chắc chắn, không hải nguy hiểm, tất cả mọi người đều rõ ràng, chớ nói chi là, lần này đi nhưng là hết sức đáng sợ trường sinh thiên uyên, nếu là không có không hải muôn phương thiên huyền đại trận, c á i kia một khi trên đời thân phá diệt, liền không thể ở thiên châu ngưng tụ, đ ầ u nguy hiểm gặp lớn hơn không chỉ gấp mười lần, đương nhiên không có. Hùng bảo lão giả đầu chọc, sắc mặt đạm mạc nói, không hải muôn phương thiên huyền đại trận, mỗi một tòa chỉ có thể bảo vệ một người, như muốn điều đi hơn một nghìn tòa đại trận, chỉ sợ muốn tốn thời gian mười mấy năm, thậm chí càng lâu, như thế nào đến cùng, còn nữa nói, Chư v ì mục tiêu chuyến này, chính là cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm, cần dọc theo không hải trở về thiên châu, cũng không dùng được không hải muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ, đông đ à o thánh giả nghe vậy, sắc mặt lúc này trở nên khó coi vô cùng, không dùng được, không cần, làm sao có khả năng không dùng được, không cần, ta liền biết là như vậy, tần d ị c h bên cạnh bạc hà quân, sắc mặt tái nhợt, Thần niệm truyền âm nói, nếu như cho chúng ta, bố trí không hải muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ, người nào xem thời cơ không ổn, liền có thể tự bảo pháp thân, trở về thiên châu. nhưng hiện tại, nhưng không có bố trí. động tác này, rõ ràng là đ ứ c đoạn mất chúng ta đường lui. một bên phong thiên thọ, cũng là sắc mặt khó coi, không sai. đây là buộc chúng ta đi chịu chết. để chúng ta đi làm con cờ thí, tần dịch đúng là sắc mặt không hề thay đổi. bình tĩnh nói, rất bình thường, nếu là có đường lui, chỉ sợ hơn nửa thánh g i ả một khi tao ngậu nguy hiểm liền muốn trở về, làm sao có thể đưa đến dò đường tác dụng, hai người nhất thời không có gì để nói. Chao mày, mắt thấy giữa trường rối loạn, có càng mở rộng xu thế, Hùng bảo lão giả đầu chọc, nhất thời hét lớn một tiếng, yên lặng, cuồn cuộn khí tức chấn áp mà xuống, khủng bố uy năng sức mạnh to lớn đầy ra, để sở hữu thánh giả hầu như không thở nổi, nhất thời không dám lại mở miệng tranh luận cái gì, tức khắc xuất phát, không được lưu lại nữa, vừa dứt lời, hắn tùy ý nổ ra một quyền, trước mặt h ư không, nhất thời hướng vào phía trong than xúc, hóa thành một cái trăm trưởng to nhỏ chỗ trống, chỗ trống một bên khác, chính là m i n h mông không hải. đi, mắt thấy đường nối mở ra, cái kia tề thiên vân ba người, nhất thời hét lớn một tiếng, sở hữu thánh g i ả đuổi tới, lời còn chưa dứt, ba người dĩ nhiên hóa thành trói mắt cầu vồng, thằng tắp nhảy vào không trong động, tiến vào m i n h mông không hải. ở c h ấ n không đại thánh ánh mắt lạnh như băng bên trong ở đây sở hữu thánh g i ả đã sớm không còn còn lại lựa chọn chỉ có thể dồn dập điều động đồn quang nhảy vào không hải chúng ta cũng đi tần d ị c h bắt chuyện một tiếng cùng bạch hà quân phong thiên thọ hai người xen lẫn trong rất nhiều thánh g i ả bên trong bay vào trăm trường chỗ trống một tức qua đi hô Hồ, hồng bảo lão g i ả đầu t r ọ c c h ầ m rãi thu cánh tay về, không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, cũng không biết lần này, có thể có mấy người trở về, không được chuẩn đế, trung quy chỉ là quân cờ a, hắn lắc đầu một cái, mất hết cả hứng, phất tay áo rời đi, â m â m ầm, rất nhiều thánh g i ả cùng nhau xuất hiện ở không hải bên trong, cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra, dung động không hải đều hiện ra nổi sóng quả thật là đại thánh thủ đoạn tần d ị ệ t đứng thẳng trong h ư không hướng về bốn phía nhìn lướt qua tâm thần tập trung cao độ ở tình huống bình thường bởi vì không hải bản thân chính là hỗn loạn vặn vẹo trừ phi công pháp đồng nguyên hơn nữa đã sớm khí tức liên kết bằng không tất nhiên gặp rơi xuống không giống địa phương nhưng Bọn họ lần này, đầy đủ hơn một nghìn vị thánh giả rơi vào không hải bên trong, càng đều ở cùng một nơi. Bốn phía, tựa hồ có một loài hùng vĩ không tên sức mạnh, trực tiếp chấn áp không hải vặn vẹo đặc tính, dường như đem nhăn nhẹo v ú t lên. được rồi, lúc này, phía trước nhất tam đại thánh tôn bên trong, thanh niên mặc áo xanh, đột nhiên mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ tề thiên vân, chính là thái thanh tông đường thay thế. x i p hạng thứ tư, thánh g i ả tầng bảy, nói, hắn chỉ về bên cạnh, vị kia áo gấm thanh niên, nhàn nhạt nói, vị này, chính là đan dương diệp t h ị diệp l i ễ u phong, đương đại diệp t h ị gia chủ thứ năm huyền tôn, còn có vị này, chính là thương thiên môn mười đại đệ tử một trong, x h p hạng thứ bảy trần cảnh quang thánh tôn, chúng ta ba người, chính là lần hành động này thống soái, nói, ánh mắt của hắn đào q u a ở đây sở hữu thánh g i ả âm thanh hơi lạnh. Lần hành động này, chính là rất nhiều chuẩn đế ban phát pháp dụ, không thể sai sót, thời khắc mấu chốt, ai dám kháng mệnh. chúng ta ba người quyết không khoan dung, các ngươi, nghe rõ chưa, đông đảo thánh g i ả theo bản năng cuối đầu, không dám cùng hắn đối diện luôn mồm nói chúng ta không dám đúng đúng ta chờ nhất định tuân m ì n h tề thiên vân ánh mắt đ ả o qua mọi người thỏa mãn gật gù nhưng hốt sắc mặt cứng đờ đoàn người cuối cùng tần d ị vẻ mặt hờ hứng không có vẻ sợ hãi chút nào cùng hắn đối diện một ánh mắt ngươi chính là ngươi tề thiên vân trong mắt nhất thời n é qua một tia hàn mang Nâng lên âm thanh, tiến lên, cho ta chờ dẫn đường, vừa dứt lời, đông đảo thánh g i ả ánh mắt, nhất thời tổ tập đến tần dịch trên người, nhất thời đều nhận ra hắn, thành tựu thiên châu pháp hội số một, công nhận thánh vương bên dưới vô địch, tần dịch khuôn mặt thân hình, thực sự không là bí mật gì, kinh ngạc, kinh ngạc, tiếc hận, thương hại, các loại ánh mắt hướng về tần d ị c h mà tới nhưng ai cũng không có đứng ra vì là hắn nói chuyện một bên bạch hà quân cùng phong thiên thọ liếc mắt nhìn nhau âm thầm nắm chặt nắm đấm nhưng cũng không dám mở miệng hờ tề thiên vân trong lòng nhất thời bay lên một luồng khoá ý thú vị một bên cái kia áo gấm diệp liếu phong rất hứng thú nhìn chằm chằm tần d ị c h tựa hồ muốn nhìn hắn ứng đối như thế nào, cho tới thương thiên môn trần cảnh quang, thì lại mặt không hề cảm xúc, phảng phất không nhìn thấy trước mắt một màn. Hả, tề thiên vân không gặp tần d ị t trả lời, nhất thời giọng mũi nâng lên, quát lớn nói, làm sao, ngươi lỗ tai điếc, không nghe thấy lời của ta nói, vẫn là nói, ngươi muốn kháng mệnh không tôn, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi năm khủng bố trường sinh thiên uyên. trong lúc nhất thời, giữa trường hơn một nghìn vị thánh giả ánh mắt, đều chăm chú vào tần d ị c h trên người, vẻ mặt khác nhau, tần d ị c h sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng có từng tia từng sởi sát cơ hiện lên, hắn đang suy nghĩ, như ở chỗ này đồng thủ, có thể không đem này tề thiên vân, thậm chí tam đại thánh tôn, đồng loạt chém giết, có điều suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ ý định này. tuy rằng ở không hải bên trong, sức chiến đấu của hắn gặp tăng nhiều, coi như thật sự không đấu lại ba người này, toàn thân trở ra cũng không khó, nhưng hắn có thể không có quên, lần hành động này, chính là đông đảo chuẩn đế tự mình ban phát pháp dụ, rất nhiều chuẩn đế, tất nhiên là bất cứ lúc nào quan tâm việc này, nơi này, hơn nửa vẫn còn chư vị chuẩn đế nhìn kỹ bên dưới, tùy tiện động thủ, một khi bộc lộ r a lai lịch chân chính, không phải chuyện tốt, nghĩ đến đây, hắn tạm thời kiềm chế lại trong lòng sát cơ, chuẩn bị đợi được trường sinh thiên uyên sau khi, lại tùy cơ ứng biến, đến nơi đó, dù cho là rất nhiều chuẩn đế, cũng đem riêng kỷ vô cùng, không dám tùy ý dò xét, bằng không, cũng không cần phái ra nhiều như vậy thánh tôn thánh vương, đến đây liều chết cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm, đã sớm tự mình hạ tràng, tại hạ sao dám kháng mệnh không tôn, t ầ n dịp chắp tay thi lễ, thong dong nói, chỉ là trong tay tại hạ không hải la bàn, cũng không trường sinh thiên uyên t ỏ a độ chỉ sợ là mang không được đường ngươi tề thiên vân sắc mặt cứng đờ lúc này mới chú ý tới chỗ sơ hở này lần hành động này can hệ trọng đại trường sinh thiên uyên t ỏ a độ lại là tuyệt mật chỉ có ba người bọn hắn mới biết hắn có lòng để tần dịch cầm hắn không hải la bàn dò đường nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không dám chống đối uy củ vậy coi như, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, a nói, ta tự mình ở phía trước dẫn đường, bọn ngươi cần phải đuổi tới, hắn mặc dù là thái thanh t ô n g đường thay thế, nhưng suốt thân ngọc tiêu điện, tu hành chính là thời gian một mạch tuyệt học, nhưng diệp l i ễ u phong, trần cảnh quang hai người, tương tự không phải tu hành không hải tuyệt học, còn không bằng hắn đến dẫn đường, ầm, tề thiên vân lấy ra không hải thiên châu, huyền lên đỉnh đầu, lại lấy ra không hải la bàn, phân biệt vị trí sau khi, liền tự mình tự điều động đồn quang, chạy như bay, đông đảo thánh g i ả không dám thất lễ, r ồ n dập lấy ra không hải thiên châu, lại thôi thúc đồn quang, theo thật sát, tần h u y n bạc h hà quân nhích lại gần, một mặt xấu hổ nói, Bạc mố là cái kẻ nhu nhược, vừa nãy không thể dám đứng ra đoàn kết tần huyên. không sao, tần d ị ệ vung vung tay, thần sắc bình tĩnh nói, tề thiên vân là thái thanh tôn đường thay thế, lại là thánh tôn đại năng, cùng hắn cứng đối cứng là thật không khôn ngoan. còn nữa nói, đây là chính ta gây ra phiền phức, hai vị b ả n không cần dính vào, một bên phong thiên thọ, tới gần hai bước thấp g i ọ n g nói, tần h u y ê n đón lấy ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận rồi, người này khí lượng hẹp h ỏ i chừng mắt tất báo, ta nhìn hắn chỉ sợ sẽ không giảng hòa, tần d ị ệ t mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận ứng phó, m i n h mông không hài, vô biên vô bờ, đông đảo thánh g i ả ở tề thiên vân dưới sự hướng dẫn, hướng về trường sinh thiên uyên xuất phát mà đi, dọc theo đường đi, các loại nguy hiểm cực điểm không hải tuyệt cảnh, đại đa số đều bị tách ra, một ít không kịp không tránh khỏi, tỉ như to lớn thâm t ầ n g h ư không bão táp, cũng bị hơn một nghìn vị thánh giả liên thủ, mạnh mẽ đánh tan, tam đại thánh tôn, trên trăm vị thánh vương, hơn một nghìn thánh giả liên thủ, tuyệt đại đa số không hải nguy hiểm, đ ã không đủ để đối với bọn họ tạo thành trí mạng uy hiếp điều này làm cho rất nhiều thánh giả trong lòng đều yên ổn không còn thấp phòm bất an thậm chí có người vui quan nghĩ đến có thể trong truyền thuyết trường sinh thiên uyên cũng không có bọn họ tưởng tượng nguy hiểm như thế đây một đường không biết quá khứ bao nhiêu thời gian đến phía trước tề thiên vân chờ ba người đột nhiên dừng lại đổn quang liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là nghiêm nhị g lên, trường sinh thiên uyên đến, không nghĩ tới, dọc theo đường đi thuận lợi như vậy, đông đ à o thánh già, cũng r ồ n r ậ p dừng lại đồn quang, giao lưu với nhau lên, vẻ mặt cũng có vẻ hơi ung dung, chỉ có điều, dù cho gần trong gang tấc, cũng không có bất luận một ai, có thể nhận ra được trường sinh thiên uyên giới ngô vị trí ngoại trừ tần dịch, Trường sinh thiên uyên, t ầ n dịch í t sâu một hơi, hắn có thể rõ ràng nhận ra được, trước mặt cái kia một tầng hùng ví vô biên giới mô, cùng với giới mô sau khi, cái kia một chỗ vị trí bí ẩm, hắn thân thể bên trong bất tử cốt, giờ khắc này càng khẽ trấn động lên, phảng phất trước mặt trường sinh thiên uyên bên trong, có vật gì đó, chính đang đối với hắn tỏa ra sức hấp dẫn, chỉ là khoảng cách hắn vô cùng xa xôi chư vị chúng thánh phía trước tề thiên vân không quay đầu lại mà là thân xoay tay một cái lấy ra một vị linh quang lấp lói bảo vật nhìn kỹ lại cái kia một vị bảo vật p h ả n phất là b hơ u vê qq o nơ gơ búa giống như thần toa hai con đầy tựa hờ ngưng tụ một luồng không tên k h í tức khiến người ta không rét mà run. đây là ta thái thanh t ô n g lão tổ một trong. chủ quang chuẩn đế ban xuống bí bảo. tiếp đó, ta sẽ dùng này bí bảo. nổ ra trường sinh thiên uyên giới n g t mở ra đường nối. bọn ngươi cần phải đuổi tới. chúng thánh nghe vậy. lúc này lấm liệt đáp lại. mở, tề thiên vân hét dài một tiếng. lúc này vận chuyển pháp lực. thuốc đồng thủ bên trong thần toa bí b à o chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung động bốn phía không hải đều đẩy ra tầng tầng g ầ n sóng xa xa một phương h ư không mê cung bị dư âm oanh khích đến tại chỗ hóa thành nát tan chúng sinh trước mặt một chỗ màu trắng tinh dường như thai mô giống như mặt tường dĩ nhiên bị thần toa đánh tan ra một cái lỗ thủng to từ cửa đồng hướng vào phía trong xem Mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ cỏ xanh thăm thắm hoang vu. Trời trong nắng ấm. c ả n h sắc tuyệt mỹ. đây chính là trường sinh thiên uyên. không riêng là đông đảo thánh giả. liền ngay cả cầm đầu tề thiên vân chờ ba người, đều ngẩn ra. nay tấm c ả n h sắc, tựa hồ cùng trong truyền thuyết cực kỳ nguy hiểm, cũng không tương xứng. đi, có điều tề thiên vân không còn kịp suy tư nữa. mắt thấy cái kia cửa đồng có hợp lại xu thế lúc này quát to một tiếng trước tiên hóa thành cầu vồng chạy như bay mà vào bên cạnh hắn diệt l i ễ u phong trần cảnh quang tương tự điều động đồn quang theo sát sau đuổi tới đông đảo thánh g i ả không dám thất lễ r ồ n dập thôi thúc đồn quang đi theo tam đại thánh tôn phía sau chạy như bay vào chỗ trống bên trong trong phút chốc Đông đào thánh già, chỉ cảm thấy cả người chấn động, dĩ nhiên xuyên qua một tầng vô hình tường chắn, đi đến một chỗ xa lạ địa giới, phía sau giới ngô chỗ trống, dĩ nhiên hợp lại, phóng tầm mắt nhìn lại, trước mặt là m ê n h mông vô bờ biển cỏ, kéo dài tới chân trời, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh chập trùng, xa xa tựa hồ còn có nhóm lớn d ê bò một loại động vật, ở cuối đầu ăn cỏ đây chính là trường sinh thiên uyên một tên thánh vương cường giả u n g dung nói phong cảnh đúng là đẹp đẽ xem ra cũng không nguy hiểm mà đông đ à o thánh giả cũng cảm thấy khá có chút kỳ quái không nhìn được châu đầu r é tay xì xào bàn tán bắt đầu nghị luận phía trước nhất tề thiên vân ba người sắc mặt nhưng nghiêng nghị vô cùng không đúng Tề thiên vân hốt sắc mặt đại biến, ta tuổi thọ, làm sao trôi qua nhanh như vậy. Hắn tu hành chính là thời gian một mạch tuyệt họp, đối với từ thân tuổi thọ, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Ở mảnh này biển cỏ bên trên, tuổi thọ của Hắn, trôi qua tốc độ so với ở bên ngoài, thình lình nhanh hơn hai lần trở lên. cái gì, đông đảo thánh giả nghe vậy, r ồ n sập sập này cả mình. c ẩ n t h ậ n cảm ứ n g qua đi, cùng nhau đổi sắc mặt, trong lòng c h ấ n động khùng, hô, đột nhiên có gió nhẹ thổi qua, lướt qua mọi người thân thể. chuyện này, tề thiên vân sắc mặt ngơ ngác, thân thể đều đang run rẩy, ta, ta tuổi thọ, làm sao không thể giải thích được giảm thiểu hơn ba trăm n năm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi sáu khắp nơi nguy hiểm. từng bước tuyệt cảnh thượng ở trong nháy mắt đó bị gió nhẹ lướt qua thân thể sau khi tề thiên vân tuổi thọ trực tiếp giảm thiểu hơn ba trăm n ă m tại sao lại như vậy tề thiên vân sắc mặt khó coi vô cùng run giọng nói ta cái gì cũng không làm tuổi thọ liền giảm thiểu hơn ba trăm năm nghe được hắn đông đảo thánh giả nhất thời hoảng loạn lên không được ta cũng giảm thiểu hơn ba trăm n ă m tuổi thọ ta tuổi thọ giảm thiểu đầy đủ 500 năm trăm n ă m ta cũng giảm thiểu bốn trăm n ă m tuổi thọ vừa nãy phong có vấn đề nơi này con mẹ nó hết thảy đều có vấn đề đông đảo thánh g i ả bạo phát to lớn d ố i loạn người người kinh hãi hoảng sợ con đường tu hành cầu trường sinh thậm chí sống mãi nhưng mà tại đây trường sinh thiên uyên bên trong nhưng hơi một tí liền trực tiếp cướp đoạt người tuổi thọ điều này khiến người ta làm sao nhận được thời khắc này bọn họ mới chính thức cảm nhận được trường sinh thiên uyên khủng bố ba vị thánh tôn một tên thánh vương cường giả căn bản không lo nổi cái gì trên dưới tôn ti điên cuồng hét lên một tiếng hiện tại đến cùng nên làm gì các ngươi nhanh nắm cái chủ ý Tề thiên vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định lại, lớn tiếng nói, nơi này quá mức ruồng ì chúng ta không thể manh động, các v ị có cái gì hộ thân thủ đoạn, cứ việc thôi thúc, nên dù sao cũng hơi phòng hộ tác dụng. Trường sinh thiên v uyên, là kinh khủng nhất mấy cái giới tầng một trong, chỉ có mỗi cách một trăm hai mươi chín sáu trăm năm, mới gặp có đông đảo chuẩn đế, Phái tuổi trẻ thiên kêu, đến đây cướp thiên ghiêu. chi、tấm. Nhưng mà, lần trước hành động, Thiên châu tuổi liên minh mới trẻ đoạt tấm. trước nguyên Đến Lần động. đây kỷ mà. v ừm, a ra. ba thành toàn diệt. một sót trường sinh thiên uyên bên trong tình tề thiên Không sinh huyên hình. cho chờ hiểu không là là vạn năm. cùng quân người sống bên vân người. Cũng hiểu rõ không nhiều. lập vậy. mấy với Cuối có Đối đi Bởi Dù â bị rõ tề thiên vân điều động pháp lực thôi thúc hộ thân thánh khí pháp y vận chuyển hộ thể thần thông, đông đảo thánh g i ả đều là học theo răm rắp, từng đoàn linh quang, ở đông đảo thánh g i ả trên người bộc phát ra, triệt để ngăn cách ngoại giới, cho bọn họ mang đến một tia an tâm cảm, hô, đoàn người phía sau cùng tần dịch, tuy rằng đồng dạng thôi thúc hộ thể linh quang, nhưng hít vào một hơi thật dài, thực sự là thoải mái a, bốn phía tất cả, ánh sáng mặt trời, gió nhẹ, cỏ xanh khí tức, đều cho hắn một loại ấm áp mà thích ý cảm giác, phảng phất trở lại trong nhà mình, trong cơ thể trường sinh cốt, cũng biến thành hoạt bát lên, hắn hao t ổ n quá nặng tuổi thọ, ở tiến vào trường sinh thiên uyên bên trong sau, bộ ít tốc độ trực tiếp phiên gấp mấy lần, cho tới vừa mới cái kia cố gió nhẹ, Càng là không có đối với hắn, tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. m à ở tiến vào nơi này sau, cái kia một luồng không tên sức hấp dẫn, cũng biến mãnh liệt lên. Mơ hồ chỉ về nơi càng sâu một nơi nào đó. trường sinh thiên uyên, quả thực là ta sân nhà. ở đây, ta tạo mệnh huyền quang. uy lực chỉ sợ sẽ có biến hóa long trời lở đất, tần dịch ánh mắt hơi lấp lóe. c h ú n g ta đi, tề thiên vân nhóm người nhảy lên, hóa thành một đảo đồn quang, chạy như bay trời cao không. nhưng mà, còn không chờ đông đảo thánh g i ả đuổi tới, hắn liền vô cùng chật vật hạ xuống diện, sắc mặt tái nhợt, nơi này không thể phi đồn, phi hơi hơi cao hơn một chút, thì có cương phong bao phủ, so với vừa nãy phong, còn muốn mãnh liệt nhiều lắm, ta bị thổi một cái, liền giảm thiểu một ngàn năm tuổi thọ, diệp l i ễ u phong nghe vậy, nhất thời nhíu chặt lông mày, nói như vậy, chúng ta chỉ có thể sát mặt đất phi đ ồ n trường sinh thiên vũ y ê n còn không biết lớn bao nhiêu, không thể trên không đ ồ n hình lời nói, đi tới tốc độ cũng quá chậm, tề thiên vân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không có cách nào, không thể ở trên không phi độn thần niệm cũng chịu đến áp chế miễn cưỡng ly thể mấy trường chính là cực hạn hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước hắn thân xoay tay một cái lấy ra một phương đen kịp la bàn la bàn trên chỉ có một cái màu đỏ kim chỉ nam thẳng tắp chỉ về một nơi nào đó uvk q q m dọc theo phương hướng này chúng ta xuất phát dành thời gian giữa lúc tề thiên vân chuẩn bị điều động đồn quang hướng về xa xa xuất phát thời điểm chờ đáp một bên trần cảnh quang đột nhiên mắt sáng lên thần niệm truyền âm nói trường sinh thiên uyên dựa theo rất nhiều chuẩn đế đại người bàn giao tổng cộng chia làm thành chín tầng chúng ta hiện tại vèn vèn là ở tầng thứ nhất xung quanh khu vực mà kỷ nguyên chi t ấ m ở sâu nhất tầng thứ chín bên trong nếu như liền sao vội thế quá khứ dù cho chúng ta cuối cùng có thể cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm tuổi thọ chỉ sợ cũng còn lại không được bao nhiêu tề thiên vân hơi những mày truyền âm trả lời trần huyên ý tứ là trần cảnh quang sắc mặt bình tĩnh trong mắt lóe ra một tia tinh quang chúng ta có vạn thọ t r ú c hộ thể Hoàn toàn có thể bỏ xuống những này phiền toái, trực tiếp phi đổn đi đến tầng thứ chín, bọn họ tam đại thánh tôn, mới là chuyến này chân chính bị mang nhiều kỳ vọng người, đông đảo chuẩn đế, ban xuống rồi không dùng một phần nhỏ đến phòng hộ trường sinh thiên uyên nguy hiểm bảo vật, vạn thọ trúc chính là bên trong một trong, không được, tề thiên vân lúc này liền phủ quyết hắn lời nói, chư vị chuẩn đế ban xuống vạn thọ trúc, chỉ có một cái canh, canh giờ thời hạn, vạn thọ chúc cùng còn lại bảo vật, chỉ có thể dùng ở nơi mấu chốt nhất, hiện tại mới tầng thứ nhất, hiện tại còn quá sớm, ít nhất phải đợi được tầng thứ năm, hoặc là tầng thứ sáu lại nói, trần cảnh quang lắc đầu một cái, vậy cũng tốt, tề thiên vân bị thuyết phục, hắn cầm trong tay màu đen la bàn, trầm giọng nói, chúng ta xuất phát, Hắn cùng còn lại hai người, nhấc lên đồn quang, sát mặt đất phi đồn, còn lại thánh giả rồn d ậ p đuổi tới, không dám chậm mảy may, tất cả mọi người là thánh giả, phi đồn tốc độ thật nhanh vô cùng, một cái t r ư ớ c mắt chính là hơn trăm dặm, này vẫn là ở trường sinh thiên uyên bên trong, áp bức lực lượng phi thường mạnh mẽ tình huống, có thể vèn vèn mấy hơi thở qua đi, hô, lại có gió nhẹ lướt qua, c ỏ xanh thất phục, chết tiệt, mọi người sắc mặt đại biến, trên người bọn họ hộ thể thần thông, thánh khí pháp y hộ thân bí pháp, hết thầy không có bất kỳ tác dụng gì, nên giảm thiểu tuổi thọ, như thường gặp giảm thiểu, không được, tề thiên vân vẻ mặt khó coi, lập tức hướng về bên cạnh hai người truyền âm nói, lại tiếp tục như thế, chúng ta đi không xa lắm, đem trường sinh hộ m ệ n h tỏa tế lên. trường sinh hộ m ệ n h tỏa, là bọn họ bên người rất nhiều bảo vật bên trong, hiệu quả thấp nhất một cái, nhưng duy trì thời gian dài nhất, có tới mười hai cái canh giờ, dù cho không thể xem vạn thọ chúc như thế, hoàn toàn phòng hộ trường sinh thiên u y ê n nguy hiểm, nhưng cũng có thể giảm mạnh đối với tuổi thọ tổn hại, được. Diệp l i ễ u phong cùng trần cảnh quang, lần này nhất trí đồng ý, r ồ n dập thân xoay tay một cái, vù, nương theo kim quang lấp l ó e ba người trên người, đều nhiều hơn ra một cái tựa hồ là thuần kim chế tạo trường sinh tỏa, nhất thời an tâm không ít, cho tới còn lại thánh giả sự sống còn, bọn họ cũng căn bản không để ở trong lòng, chết tiệt, bạc h hà quân thấy cảnh này, không khỏi âm thầm tức giận mắng một câu. Ta liền biết, bọn họ nhất định có bảo vật h ộ thân. chúng ta vẫn đúng là chính là thuần túy bia đỡ đạn. bọn họ cũng không có bảo vật h ộ thân. đón lấy một khi gặp phải nguy hiểm gì tình huống. khẳng định liền muốn trước tiên đẩy lên. con bà nó, phong thiên thọ sắc mặt cũng rất khó nhìn. đón lấy đều cơ linh điểm. không nên bị phái ra đi chịu chết. nơi này quá nguy hiểm, quả thực là luyện ngục, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi bảy khắp nơi nguy hiểm từng bước tuyệt cảnh hà, có trường sinh hộ mệnh tỏa sau khi, tề thiên vân chờ ba người, trong lòng nhất thời yên ổn không ít, lúc này phát hiệu lệnh nói, tiếp tục xuất phát, đông đảo thánh g i ả không dám chống đối, chỉ có thể theo ba người đồn quang, tiếp tục xuất phát, lại qua chốc lát, mọi người liên tiếp cận cái kia một đám, dường như dây bò một loại động vật, cách đến gần rồi, đông đảo thánh g i ả mới nhìn rõ, cái kia b ả n không là cái gì dây bò, mà là một đám quái lạ sinh vật, có tới tây giác k í c h c ỡ tương đương, nhưng cả người bao trùm ngũ sắc v ả y g i á p nanh v u ố t sắc bén, trên đầu người sống ba c â y sừng, ba cặp mắt ghép xem ra cực kỳ dữ tợn chuyện này đông đảo thánh giả bên trong có một người ngẩn ra bật thốt lên này không phải năm thú sao mọi người sưởng sốt một chút cũng r ồ n r ậ p hồi tưởng lại ở không ít biên giới trong truyền thuyết tựa hồ xác thực có loại quái vật này ở mỗi khi gặp liên quan thời điểm xuất hiện có người nói Nếu như không đưa chúng nó xua đuổi đi, toàn bộ thôn trang thậm chí thành trấn người, đều sẽ bị đoạt đi tuổi thọ, g i a yếu mà chết. năm thú, tề thiên vân nhíu nhíu mày, mở miệng nói, đi vòng qua, hắn đang chuẩn bị điều động đồn quang, đi vòng qua thời điểm, cái kia một đám năm thú bên trong nào đó một đầu, tựa hồ bị đa kinh động, ò, đầu kia năm thú ngẩng đầu lên, ba cặp màu đỏ tươi mắt ghép cùng nhau lói lên bạch một đạo màu đỏ thấm cột sáng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp oanh chúng rồi một c á c h đột nhiên không kịp chuẩn bị thánh g i ả mọi người nhất thời cả kinh theo bản năng nhìn sang ta tên kia thánh g i ả lảo đảo hai bước khuôn mặt mờ mịt run run rầy rầy đưa tay ra tựa hồ muốn nắm lấy cái gì tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt Da thịt của hắn trong nháy mắt khô héo xuống, phảng phất trong nháy mắt, trải qua dài lâu vô cùng năm tháng, thành da bọc xương đầu, tóc tận thành hoa dâm, lại toàn bộ rước xuống, chỉ nửa cái t r ư ớ c mắt không tới thời gian, hắn ở đông đảo thánh giả nhìn kỹ, liền hóa thành một đống xương khô, không được, tề thiên vân như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, Trực tiếp một trường phiên dưới, â m ầm, vạn dặm bên trong vòng trời mặt đất, cùng nhau sụp đổ xuống, khủng bố trong suốt ánh sáng lộng lấy lưu truyền, phía trước cái kia một đoàn năm thú, trực tiếp hóa thành bột mịn, h ừ nhưng mà, tề thiên vân nhưng rên lên một tiếng, sắc mặt trắng m ị h tựa hồ chịu đến tổn thương gì, tề h u y n h một bên diệt l i ễ u phong cùng trần cảnh quang, nhất thời sốt s á n g lên đến ngươi không sao chứ tề thiên vân sắc mặt khó coi hít thở sâu một hơi nói những năm này thú giết một đầu liền sẽ tổn hại tự thân một năm tuổi thọ ta vừa nãy đem chờ diệt sạch đầy đủ tổn hại sáu trăm bảy mươi hai năm tuổi thọ cái gì đông đảo thánh giả nghe vậy đều đổi sắc mặt cái đám này năm thú thực lực đối với bọn họ mà nói thấp kém vô cùng nhưng mà tạo thành uy hiếp lại hết sức to lớn chỉ cần bị năm thú mắt kép tia sáng đánh chúng liền sẽ bị trong nháy mắt đoạt đi sở hữu tuổi thọ hầu như không có cách nào chống đối coi như đem bọn họ giết cũng sẽ tổn hại từ thân tuổi thọ coi như muốn tránh khỏi cũng vô cùng nguy hiểm dù sao ai cũng không rõ ràng những năm này thú phạm vi công kích lớn bao nhiêu, nơi này quá nguy hiểm, trần cảnh quang cao mày, nhìn về phương xa v ò n g trời, mênh mông vô tận biển cỏ, ngữ khí ngưng trọng nói, tầng thứ nhất v uyên, theo lý thuyết là trình độ nguy hiểm thấp nhất địa phương, nhưng dù vậy, cũng có thể x ư n g tùng là khắp nơi nguy hiểm, từng bước tuyệt cảnh, chúng ta không thể dừng lại quá lâu, cũng không thể đi vòng nhất định phải tận nhanh xuất phát bằng không trì hoãn thời gian càng dài liền càng nguy hiểm tề thiên vân nghe được hắn đột nhiên mắt sáng lên cười lạnh nói đúng rồi ta suýt chút nữa đem mặt sau đám rác rưởi này quên đi chúng ta cần gì phải chính mình dẫn đường đám người kia không phải là cho chúng ta mở đường sao nói đến chỗ này Hắn trực tiếp quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tần d ị ệ p tần d ị ệ p lại đây, đông đ à o thánh giả nghe vậy, ánh mắt nhất thời đồng loạt chăm chú vào tần d ị ệ p trên người, lộ ra vẻ thương hại, đắc tội rồi dẫn đầu tam đại thánh tôn một trong, người này c á c h nào còn có đường sống có thể nói, chuyện gì, tần d ị ệ p sắc mặt không hề thay đổi, điều động đổn quang, chạy như bay đến đông đảo thánh giả phía trước nhất cầm tề thiên vân căn bản chẳng muốn nói chuyện cùng hắn trực tiếp cầm trong tay màu đen la bàn nhét vào trong tay hắn phân phó nói tiếp đó ngươi dẫn đại gia ở mặt trước mở đường tần diệt vẻ mặt thong xong âm thanh bình tĩnh được coi như ngươi thức thời tề thiên vân h ử một tiếng liền cùng diệt l i ễ u phong Trần cảnh quang hai người, lùi tới mặt sau, bạch, phi đổn trên tùy cảnh quang người. đổn đường. Hắn Bạch. hai Phi sau. Lùi Đồng ây đông đảo thánh giả không nói tiếng nào làm bộ không nhìn thấy thiết một c â y ruộng nghèo tề thiên vân bất mãn mắng một câu nhưng hắn biết tình huống như thế đúng là bình thường dù sao đông đảo thánh giả ở trước khi lên đường đều lấy vì là lần hành động này là có không hải muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ liền ngoại trừ bên người thánh binh thánh khí cùng với một ít thánh phẩm đan dược ở ngoài, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu đồ vật, được rồi, tiếp tục xuất phát, hắn cao giọng hô, tần d ị nhanh lên một chút dẫn đường, dựa theo la bàn kim chỉ nam mới tiến về phía trước, sau đó, tần d ị liền cầm trong tay màu đen la bàn, phi đồn ở mọi người phía trước nhất, mà tề thiên vân chờ ba người, nhưng là trốn đến đông đảo thánh giả hạt nhân vị trí bên cạnh đều là tầng tầng thánh vương làm thành một vòng âm âm ẩm đông đảo thánh giả đồn quang ở cách xa mặt đất cao một trưởng địa phương chạy như bay đ ẩ y ra không khí nổ vang không ngừng vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau trước mặt lại xuất hiện một đoàn năm thú có tới hơn một ngàn đầu tân dị không cho đi vòng Mặt sau tể thiên vân, cao quát một tiếng, giết chết bọn hắn, tần dịch không có đáp lại, nhưng là đấm ra một quyền, pháp lực đầy ra, trực tiếp đem hơn một ngàn năm đầu thú đánh chết, đem mặt đất nổ ra một hố trời. Sau đó, hắn thu hồi nắm đấm, mặt không hề cảm xúc tiếp tục phi độn, n à y tể thiên vân, quả thực là c â y xúc sinh, Bạch hà quân tức đến run dày cả người, hướng về phía một bên phong thiên thọ, tức giận truyền âm nói, đây là muốn đem tần huynh vào chỗ chết dùng a, tiếp tục như thế, gặp phải một đám giết một đám, có bao nhiêu tuổi thọ có thể tổn hại, phong thiên thọ hít sâu một hơi, sắc mặt nặng nề, không có đáp lại, một đường chay như bay, đông đào thánh già, ở tần d ị c h dẫn sắt đi, đầy đủ phi đ ồ n mười mấy vạn dặm, lại gặp phải ba bảy năm thú, nhiều nhất một đám năm thú, có tới tiếp cận năm ngàn đầu, tất cả đều là tần d ị c h ra tay giết chết, hắn thần sắc bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra, hắn h ỉ nộ, tần d ị c h làm rất khá, đoàn người hạt nhân vị trí tề thiên vân, ha ha cười nói, yên tâm, chờ sau khi đi ra ngoài, ta sẽ ở chư vị chuẩn đế đại mặt người trước, tự mình cho ngươi tranh công, tần dịch không quay đầu lại, nhưng tiếng nói của hắn, nhưng là từ phía trước truyền đến, vậy thì đa tả thánh tôn, chờ đi ra ngoài lại nói xong rồi, tề thiên vân cười cợt, đương nhiên, chờ ngươi đi ra ngoài lại nói, đông đảo thánh g i ả liếc mắt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói, cũng không ai dám vì là tần dịch nói chuyện dưới cái nhìn của bọn họ tần dịch rõ ràng đã sống không lâu cách đám này năm thú cũng thật là thứ tốt ai cũng không nhìn thấy phi đồn ở đoàn người phía trước nhất tần dịch hơi nhích khói môi lên lên đánh chết một đầu khoảng chừng có thể tăng trưởng ta một ngày tuổi thọ tiền tiền hậu hậu ta giết hơn một vạn đầu Đã tăng trưởng hơn A i Lại phi đoàn n vạn mấy dặm sau khi. đ người biên giới một cái thánh giả đột nhiên kêu thảm một tiếng thần sắc tràn đầy sợ hãi cứu mạng cứu ta hắn còn đến không kịp đem lời nói xong cả người trực tiếp liền biến thành màu xám bột phấn tung bay ở trong không khí đáng chết Đông đảo thánh giả nhất thời vẻ mặt đại biến, biên giới vị trí thánh giả, càng là đột nhiên chợt lui mấy trăm trượng, cả giận nói, xảy ra chuyện gì, lại phát sinh cái gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi tám chèn ớ p đến chết, trong giây lát này, sở hữu thánh giả, bao quát tề thiên vân chờ ba người đều hoảng rồi, Loại này không thể giải thích được không biết tử vong giỏi nhất gây nên trong lòng hoảng sợ tàn ra nhanh lên một chút tàn ra tề thiên vân hét lớn một tiếng đông đ à o thánh giả nhất thời như tránh rắn g i ế t bình thường rồn d ậ p chợt lui đã rời xa cái kia nơi thánh giả đột nhiên nổ chết địa phương đến cùng xảy ra chuyện gì đông đ à o thánh giả thần niệm điên cuồng bốn phía bắn phá nhưng cái gì cũng không thể phát hiện chết tiệt tề thiên vân gạt ra mọi người nhìn chằm chằm tên kia thánh giả tử vong địa phương sắc mặt âm chầm ai có thể nói cho ta người này đến tột cùng là chết như thế nào mọi người hai mặt nhìn nhau đều là sắc mặt khó coi ai cũng trả lời không được là hạt cỏ tần d ị c h phi độn mà đến sắc mặt bình tĩnh mở miệng cái gì, tề thiên vân sưởng sốt một chút, lập tức tức giận nói, n g ư ờ i nói hưu nói vượn những thứ gì, hạt cỏ có thể giết chết một vị thánh g i ả để hắn không có sức mạnh phản kháng sao, tần d ị c h liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, hạt cỏ đ ư ơ n g nhiên không được, giết chết hắn, là những khác đồ vật, một ít không nhìn thấy đồ vật, tiến vào trường sinh thiên uyên sau khi, Hắn liền có thể nhạy cảm nhận ra được, một ít vô cùng nhỏ bé, khó có thể bị nhận biết đồ vật, lặng lẽ thẩm thấu tiến vào mỗi người trong cơ thể. Thứ này, phi thường giống là chân vũ giới bên trong sâu đ ộ c đạo người tu hành, nói tới buổi sâu đ ộ c cũng chính là kiếp trước vi khuẩn vi rút hàng ngũ, vốn là, thành tựu pháp thân sau khi pháp lực rèn đúc thần khu, đã sớm không nên có thứ này, nhưng mà trường sinh thiên uyên quy tắc đặc thù, áp chế lực lại vô cùng mạnh mẽ, cho tới không người nhận biết, liền bị thứ này, trong ngoài thẩm thấu một lần, cái gì không nhìn thấy đồ vật, tề thiên vân đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy đến tần dịch căn bản không quan tâm hắn, mà là nhìn về phía đông đảo thánh giả, mở miệng nói, tiếp đó, đại gia vẫn là đem hộ thân thần thông, Thánh khí pháp y thôi thúc lên đến tốt hơn, bằng không, một ít vô hình nguy hiểm, đủ để dễ dàng giết chết mỗi người. Hắn thần n i ệ m ở trường sinh thiên uyên bên trong, cũng không có bị áp chế, bởi vậy tần dịch vừa nãy, xem rõ rõ ràng ràng, tên kia thánh g i ả bởi vì hộ thể linh quang không cách nào phòng hộ tuổi thọ suy giảm, nhưng bởi vậy bất cần, Trực tiếp từ bỏ thôi thúc hộ thể thần thông. pháp y kết quả, một viên hạt cỏ, liền va vào thân thể của hắn, một sát na kia, hắn khắp toàn thân vô hình nhỏ bé đồ vật, trực tiếp chịu đến cái gì kích thích, toàn bộ bạo động lên, đem hắn sở hữu còn lại tuổi thọ, hóa thành h ư không. nhất đại thiên kiêu thánh g i ả liền như thế chết không rõ ràng. Ngươi. Tề thiên vân vừa định phát hỏa, lại nghĩ đến tần dịch còn có tác dụng, liền cường tự nhẫn lại hạ xuống, lạnh lùng nói, phí lời cái gì, còn chưa cút đi phía trước dẫn đường, tần dịch liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng nữa, trực tiếp bay đến mọi người phía trước, đông đào thánh già, nghe được tần dịch lời nói sau khi, không dám thất lễ, r ồ n dập đem hộ thể linh quang thôi thúc, hành động càng cẩn thận từng ly từng tí một, một đường chay như bay, lại phi độn mấy trăm ngàn dặm, giết chết vài quần năm thú sau khi, vô biên vô hạn biển cỏ trung ương, thình lình hiện ra một c á c h to lớn hố trời hầm ngầm, có độ lớn đến mười ngàn dặm, đến, tề thiên vân b ỗ n g cảm thấy phấn chấn, luôn mồm nói, tần d ị xuống, nơi đó chính là tầng thứ hai uyên lối vào, tần d ị ệ t mắt sáng lên, lúc này liền thao túng đổn quang, bay xuống mà xuống, trong hố trời, đen d ị ệ t một mảnh, dọc theo hố trời hầm ngầm, đầy đủ đi xuống chạy như bay hơn ngàn dặm sau khi, trước mặt lộ ra hơi sáng quang, q u a n g mới vừa bay xuống mà xuống, còn đến không d ị ệ t thấy gió bốn phía cảnh tượng, liền cảm thấy cuồng b ã o cơn lúc bao phủ, hầu như có thể đem ngọn núi thổi thành bụi phấn cơ hội hắn nhất thời mắt sáng lên kêu to một tiếng a ở phía sau đến đông đảo thánh g i ả trong mắt tần dịch tựa hồ trong nháy mắt bị bị cái gì trọng thương cả người run rẩy từ cương phong bên trong sông qua bay xuống mà xuống cả người đã tỏa ra một loài suy yếu khí tức đây là tuổi thọ đã còn lại không có mấy trạng thái Phối hợp hắn một đầu tóc hoa dâm, làm hắn xem ra đặc biệt thê lương. không được, đông đ à o thánh già, nhìn tần dịch thê thảm trạng thái, nhất thời đ ổ i sắc mặt, trong lòng c h ấ n đ ộ n g khủng, r ồ n dập dừng lại đổn quang, có tần dịch dẫm vào vết xe đổ, nào dám tùy ý bay xuống đi, phía trước xảy ra chuyện gì, phía sau tề thiên vân, thiếu kiên nhẫn cao giọng hô, làm sao dừng lại phía trước thánh già cao giọng hô phía trước có cơn lúc tề thiên vân nghe vậy hơi những mày lạnh lùng nói xông qua không thể ở đây dừng lại phía trước một nhóm thánh già cắn răng một cái vẫn là không dám chống đối hắn mệnh lệnh chỉ có thể liều mạng điều động độn quang bay xuống mà xuống oanh khủng bố điên cuồng bao phủ bên dưới Đông đ à o thánh giả tuổi thọ nhất thời lấy một loại tốc độ đáng sợ trôi qua ngăn ngắn mấy hơi thở trực tiếp trôi qua hơn một vạn năm tuổi thọ chết tiệt đợi được đông đ à o thánh giả từ khủng bố cương phong sông tới sau đáp xuống trên mặt đất đều là sắc mặt khó coi ầm tề thiên vân chờ ba người đổn quang cuối cùng mới hạ xuống vẻ mặt cũng có chút không dễ nhìn dù cho có trường sinh hộ mệnh tỏa ba người bọn họ tuổi thọ cũng trôi qua ba bốn ngàn năm có thể gọi tổn thất nặng nề lúc này mới tầng thứ hai a tể thiên vân nâng lên mắt xem hướng bốn phía tầng thứ hai uyên rõ ràng là một mảnh mênh mông biển cát vọng không gặp phần cuối cũng không có bất kỳ vật còn sống mà đến tầng này bọn họ tất cả mọi người tuổi thọ trôi qua tốc độ thình lình lần thứ hai phiên gấp mấy lần tần d ị hắn hô lớn một tiếng tiếp tục xuất phát không cho dừng lại tần d ị im lặng không nói gì cầm trong tay màu đen la bàn tiếp tục ở trước mặt mọi người dẫn đường hô vẹn vẹn mấy hơi thở sau khi cuồng phong liền bao phủ đến chen lẫn vô số hạt cát từ trên người mọi người thổi qua, gay go, đông đảo thánh giả chỉ có thể liều mạng bay về phía trước đ ồ n ý đồ sớm một chút lao ra bão cát phạm vi, đầy đủ ba tức qua đi, đông đảo thánh giả mới lao ra bão cát phạm vi, chuyện này, đông đảo thánh giả hướng về trước vừa nhìn, nhất thời ngây người, phía trước nhất, thình lình đã không có tần dịch bóng người, mặt đất đống cát trên, một viên màu bạc vòng tay cùng màu đen la bàn, lẳng lặng chờ trên đất, rất hiển nhiên, vốn là tuổi thọ liền còn lại không có mấy t ầ n dịch, đã chết ở vừa nãy khủng bố bão cát bên trong, tần huynh, bạc hà h quân hô một tiếng, cả người phát lạnh, ngư khí rôn dày, tuyệt không thánh vương chết rồi, không nghĩ tới, như thế nhất đại thiên kiêu, liền như thế ngã xuống, Đông đảo thánh giả trở nên trầm mặt, trong lòng nhất thời bay lên một loại mèo khóc chuột cảm giác, tần dịch ở toàn bộ thiên châu, đều có uy danh h i ể n hách, đã từng chính là pháp hội số một, tên gọi thánh vương bên dưới người số một, tiềm lực vô cùng. Bây giờ, càng là đột phá đến thánh vương. Tương lai, vốn nên là p h n g ánh vô cùng. Kết quả. liền như thế chết ở trường sinh thiên uyên bên trong, bị thái thanh t ô n đường thay thế, thánh tôn tề thiên vân, miễn cướng chèn ớp đến chết, tần dịch đều chết rồi, vậy bọn họ những người còn lại, còn có thể sống bao lâu đây, tề thiên vân chờ ba người, tuyệt đối là còn cần người mở đường, cái kế tiếp là ai, hả, tề thiên vân ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới tần dịch đã biến mất, liền như thế chết rồi cũng thật là tiện nghi hắn hắn biếu môi đưa tay một chiêu đem cái viên này màu bạc vòng tay cùng màu đen la bàn nhíp cầm vào tay chuyện này hắn ngần ra không khỏi nổi giận mắng nay tần diệt động thiên linh bảo cùng không gian mang theo người bên trong làm sao chống s ố n g cái gì đều không có thiệt thòi hắn cũng là đường đường thánh vương lại cùng cùng cậu như thế, một tên khoảng cách gần nhất thánh vương, thực sự là không nhịn được, mở miệng nói, thánh tôn đại nhân, người chết là lớn, tuyệt không thánh vương đã bởi vì cho đại gia dò đường, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, ngày ngoài miệng vẫn là tích điểm đức đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm tám mươi chín kịch liệt xung đột, chúng thánh phản kháng, Hả, tề thiên vân nghe vậy, trong mắt nhất thời n é qua một đảo hàn quang, ngươi thật là to gan, ánh mắt của hắn, nhìn về phía tên ghia thánh vương, lạnh lùng nói, t ầ n diệt chết rồi, ngươi liền đến tiếp tục dò đường, nói, hắn căn bản không cho đối phương từ chối, liền cầm trong tay màu đen la bàn, kiến đáo đưa cho tên ghia thánh vương, ta, tên ghia thánh vương sắc mặt nhất b ạ c h Ở người run rẩy, hầu như liền muốn không nhìn được phản kháng, đột nhiên gây khó khăn, nhưng hắn trung quy vẫn không có dũng khí đó. Thánh vương cùng thánh tôn, chinh lịch là khác biệt một trời một vực, hắn thật muốn dám phản kháng, chỉ có thể là chịu chết uổng phí thôi, được, ta đến dò đường, hắn bi thảm nở nụ cười, cầm trong tay màu đen la bàn, Phi đồn đến đông đảo thánh giả phía trước nhất tiếp tục xuất phát tề thiên vân đem màu bạc vòng tay thu hồi lớn tiếng quát lớn một câu đông đảo thánh giả nhấc lên đồn quang tiếp tục phi đồn không ai lái khẩu tính mịt giống như trầm mặt bầu không khí trở nên ngột ngạt mà trầm trọng ầm đông đảo thánh giả đồn quang đ ẩ y r a tàng lớn không khí ở m i n h mông trong biển cát hướng về một nơi nào đó xuất phát, mà ở tại bọn Hắn không phát hiện được một nơi nào đó. Hô, cuối cùng cũng coi như là giải thoát rồi. Tần d ị c h lặng lẽ đi theo đông đảo thánh giả phía sau. Vừa mới, Hắn mượn bão cát lềm h ộ cơ hội, trực tiếp tàn ra pháp thân, hóa thành vô số pháp lực ba tích le. Sau đó, mượn tạo mệnh huyền quang lực lượng. Trực tiếp đem sở hữu pháp lực ba tích le hư hóa, chuyển biến b ả n nguyên pháp lực, khí tức trở nên cùng trường sinh thiên uyên giống như đúc, đã như thế. ở trường sinh thiên uyên bên trong, ba quát tề thiên vân ở bên trong, liền không có bất cứ người nào, có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. mặc dù nói, phụ trách dẫn đường có thể thu được không ít chỗ tốt, nhưng tầm thường thánh giả, căn bản kiên trì không được bao lâu liền muốn tử vong, vẫn là từ sáng chuyển vào tối tốt hơn. nơi này, là ta sân nhà, tần diệt ý niệm trong lòng cuồn cuộn, đi theo đông đảo thánh giả phía sau, tiếp tục hướng về tầng thứ ba uyên lối vào xuất phát, hắn có thể cảm giác được, cách kia một luồng đến từ trường sinh thiên uyên hô hoán, theo khoảng cách tiếp cận, càng mãnh liệt, chỉ chúc lát sau, người thứ hai dẫn đường thánh vương bởi vì một cái sơ sẩy bị ẩm náu ở trong sa mạc bò cạp độc nổi lên chập một cái trực tiếp độc phát thân vong đường đường thánh vương hộ thể thần thông cùng pháp y càng không thể chống đối chỉ là một cái bò cạp độc v ĩ gai mà tuổi thọ chi độc căn bản không có thuốc nào c h ữ a được đông đào thánh già chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn Kêu rên bên trong già yếu mà chết, hóa thành một đống xương khô. Lần này, đổi thành diệt l i ễ u phong đem hắn đồng thiên linh bảo cùng không gian mang theo người di vật thu hồi. d ặ n dò mọi người tiếp tục tiến lên, chỉ là dẫn đường thánh vương, đổi thành một người khác. Sau nửa canh giờ, dẫn đường thánh vương, đã chết rồi ba cái, ngoại trừ bò cạp đ ộ c ở ngoài. trong biển cát nguy hiểm thực sự là quá nhiều rồi có gần như ẩm hình x a còn có đủ để cùng thánh vương chống lại mang theo tuổi thọ k ị c h độc xa quái còn có v ẹ n v ẹ n bị nhìn thấy liền sẽ bị nhanh chóng hút đi tuổi thọ quái gì cây xương rồng vân vân những nguy hiểm này căn bản khó lòng phòng bị cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể đi theo chỉ có thể dựa vào mạng người đi thăm dò ngươi đến đây dẫn đường, tề thiên vân lần này, trực tiếp tùy cơ chỉ định một vị thánh vương, một cái ữ lại dâu q u a i nón tráng hán, qua ngươi mẹ. nhưng mà, tên kia dâu q u a i nón tráng hán, trực tiếp ơi ra một ngụm nước bọt. Lão tử tuổi thọ, chỉ còn vẫn chưa tới hai vạn năm, ngươi có bản lĩnh liền ở ngay đây đánh chết lão tử, bằng không ngươi liền chính mình đi dẫn đường đi. nói, hắn nhìn về phía bốn phía sở hữu thánh giả, lớn tiếng la lên, mọi người không phải sợ, liên hợp lại phản kháng, bọn họ căn bản không có tim không có phổi, chính là muốn để chúng ta đi chịu chết mà thôi, ta liền không tin, bọn họ dám giết mọi người chúng ta, đông đảo thánh giả nghe vậy, nhất thời trong lòng đại động, nói thật, đại đa số thánh giả đi tới đây, trong lòng đã sớm bắt đầu sinh ý lui, không muốn lại tiếp tục hướng về trước, kỷ nguyên c h i tâm, căn bản xa xa khó vời, mà lúc này mới v ẹ n v ẹ n là vực trời tầng thứ hai mà thôi, còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, căn bản không thể đến tầng thứ chín, chuẩn đế pháp lệnh, chỉ có thể bảo vệ bọn họ sẽ không phải chịu vực trời bản nguyên á c bức, nhưng không thể để cho bọn họ đều thu được chống đỡ tuổi thọ suy giảm năng lực muốn chết tề thiên vân trong mắt hàn quang lói lên trực tiếp cong ngón tay búng một cái h oành tên kia dâu k h a i nón thánh vương thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành vô số lưu quang tiêu tan hết sạch còn có ai không muốn đi hả hắn hung át ánh mắt đào q u a ở đây sở hữu thánh g i ả nhưng mà Đông đào thánh già, nhìn thấy hắn ra tay giết người một màn, nhưng căn bản không có nửa điểm lùi bước, trái lại r ồ n dập bạo phát pháp lực, lão tử cũng không đi rồi. Con mẹ ngươi, đúng, có b ả n lính, ngươi đem chúng ta tất cả đều giết, đến a, động thủ a, t ê cầu, ngươi không phải là rất lời hại sao, đến đem chúng ta tất cả đều giết được rồi. Đầy đủ hơn một nghìn thánh giả đứng chung một chỗ, pháp lực khí tức phóng lên trời, cùng tề thiên vân ba người đối lập, tình cảnh động một cách liền bùng nổ, bất cứ lúc nào có khả năng bạo phát đại chiến, tu hành đến nơi này, ít nói cũng sống mấy trăm hơn một nghìn năm, không có ai là kẻ n g u dưới tình huống này, như còn không đoàn kết lên đối kháng, cái kia tuyệt không thánh vương tần dịch cùng mấy cái khác đầu lính dò đường người hạ tràng chính là bọn họ kết cục các ngươi tề thiên vân chờ ba người nhất thời đ ổ i sắc mặt trước mắt tình cảnh này ngoài dữ liệu của bọn họ để bọn họ nhất thời cảm thấy có chút vướng tay chân bọn họ đương nhiên là có thực lực này đem ở đây sở hữu thánh giả thánh vương toàn bộ giết sạch nhưng Giết sạch rồi những người này, ai đưa cho bọn hắn dò đường, chống đối nguy hiểm, chết tiệt, tề thiên vân cắn chặt hàm răng, trong đầu ý nghĩ cấp t ố c lấp lóe, tề huyên. Lúc này, một bên trần cảnh quang đột nhiên truyền âm nói, như thế xuống không phải biện pháp, vẫn là dựa theo chuẩn đế các đại nhân sẵn dò, đem hộ thân bảo vật sức mạnh, phân cho bọn họ một ít đi, Tề thiên vân nghe vậy, nhất thời nhíu mày, có thể cứ như vậy, chúng ta sức mạnh phòng hộ liền yếu đi rất nhiều. hơn nữa, nguyên bản có thể chống đỡ thời gian cũng gấp tốc rút ngắn. trần cảnh quang lắc lắc đầu nói, có thể ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ căn bản không muốn đi rồi. còn nữa nói, từ chúng ta tiến vào trường sinh thiên nguyên đến hiện tại, liền nửa c á h canh, canh giờ cũng không có. xem ra mỗi một tầng uyên cũng không lớn nếu là hợp lý lợi dụng còn lại bảo vật liền có thể nhiều đi không ít lộ trình tề thiên vân suy t ư chốc lát bất đắc dĩ mở miệng nói được rồi trần huyên trước hết chiếu ngươi nói biện pháp nói hắn trong mắt lóe ra một đạo vẻ mặt hung tàn lặng yên truyền âm nói đợi được tầng thứ năm hoặc là tầng thứ sáu liền đem những này phiền toái đều giết, thu hoạch bảo vật chúng ta ba người chia đều, trần cảnh quang mắt sáng lên, k h ẽ gật đầu, đến thời điểm, ngươi không nói ta cũng sẽ đ ồ n g thủ, dù sao, còn lại bảo vật cũng không nhiều, chỉ có toàn bộ dùng để già hộ chúng ta tự thân, mới có thể đi tới tầng thứ chín, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi phong nhã hào hoa, tận thành xương khô, m i n h mông biển cát bên trên, hơn một nghìn thánh giả hội tụ đồng thời, khí tức ngút trời, cùng tề thiên vân chờ ba người đối lập, các loài p h ỉ nhổ, tiếng chửi rùa, x e n lẫn trong một chỗ, hiện ra ầm ý vô cùng, yên lặng, tề thiên vân quát to một tiếng, ánh mắt đào qua đông đào thánh giả, lạnh lùng nói, Đại ã như vậy, đ gia không bằng đều thối lui một bước, chúng ta ba người, sẽ đem chư vị chuẩn đế ban xuống bảo vật, toàn lực thôi thúc lên, ra bảo vệ sở hữu chúng ta người. nhưng ta tự thô tục nói ở trước mặt, cứ như vậy, bảo vật có thể kéo dài thời gian, gặp giảm mạnh, thậm chí mười không còn một. tiếp đó, ta chờ nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước. không thể có chút nào trì hoãn không sai một bên trần cảnh quang cũng mở miệng phù họ a âm thanh s â m lạnh nếu già hộ các ngươi cái kia bọn ngươi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ chối cãi cò ngừng bước ai muốn còn dám làm trái làm trái nâng vậy thì đừng trách ta chờ thủ đoạn áp độc vô tình lời vừa nói ra đông đảo thánh g i ả đầu tiên là hơi tao chuyển động sau đó châu đầu vé tay xì xào bàn tán bắt đầu bàn luận mấy tức sau được một tên t ầ m g sáu thánh vương cường giả trước tiên la to một tiếng chúng ta có thể đáp ứng nhưng dẫn đường người không thể lại do các ngươi sai khiến nhất định phải do mọi người chúng ta giúp thăm quyết định tề thiên vân nghe vậy mặt không chút thay đổi nói có thể nhưng vực trời bên trong nguy hiểm quá nhiều, dù cho là rút thăm, cũng chỉ có thể hạn định ở thánh vương bên trong, bằng không, tầm thường thánh giả dẫn đường, căn bản không được tác dụng, chỉ có thể không t ô n g u ồ n g mạng. Lần này, đông đảo thánh giả rất nhanh sẽ đồng ý. Sau đó, do đông đảo thánh vương rút thăm sau khi, dẫn đường người, đổi thành một cái dáng người uyển chuyển người phụ nữ trẻ tuổi thánh vương, cầm trong tay màu đen la bàn, cẩn thận từng ly từng tí một phi đồn ở phía trước nhất, đông đảo thánh giả theo thật sát, tề thiên vân chờ ba người, thì lại rơi xuống đông đảo thánh giả mặt sau, vù, ba người toàn lực thôi thúc trường sinh hộ mệnh tỏa, từng người tỏa ra tầng tầng kim quang, ra bảo vệ một phần ba thánh giả, đông đảo thánh giả, có tầng này kim quang bảo vệ, cũng an tâm không ít, từ thân tuổi thọ suy giảm tốc độ, cũng hạ thấp gần một nửa. Mấy bên ngoài trăm trưởng, hô, cả người tán thành tư hóa pháp lực ba tích le tần dịch, lặng lẽ đi theo một đám thánh giả phía sau. Ba người này, chỉ sợ d ắ p tâm hại người, hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu đông đảo chuẩn đế ban xuống bảo vật, có thể già hộ tất cả mọi người. vậy hẳn là là cố ý đã phân phó như vậy làm việc mới đúng bằng không dựa cả vào đông đảo thánh g i ả sức mạnh của chính mình chỉ sợ liền ba tầng đầu đều khó mà thông qua định là ba người này tư tâm quấy phá trong bóng tối làm trái đông đảo chuẩn đế sẵn s ò chỉ muốn dùng bảo vật đến gia hộ chính mình nếu không có bị bức ớ p đến loại này tình trạng cũng chưa chắc chịu thoái nhượng mặt sau chắc chắn sẽ xuống tay áp độc nghĩ đến đây hắn thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ khoảng cách đông đảo thánh giả càng gần hơn một chút một phút sau dẫn đường thánh vương đã đổi đến người thứ chín đông đảo thánh giả rốt cuộc đến tầng thứ ba u y ê n lối vào xuyên qua hố trời hầm ngầm sau cuồn cuộn mãnh liệt cương phong mặc dù có trường sinh hộ mệnh tỏa già hộ cũng làm cho đông đảo thánh g i ả t ổ n thất mấy ngàn năm tuổi thọ, chờ chúng thánh lang bái không thể tả sông qua cương phong mới phát hiện, tầng thứ ba uyên, rõ ràng là xa vời vô biên một vùng biển m i n h m u n g m i n h m u n g vô bờ, mà trên v ò n g trời, còn ở rơi mưa to, cuồng phong sóng lớn tàn phá, nước mưa rội rửa bên dưới, đông đảo thánh g i ả tuổi thọ, nhanh chóng trôi qua, Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ phi đồn, tiến vào vào trong biển đi tới, có thể trong biển nguy hiểm càng nhiều, so với tầng thứ hai sa mạc còn kinh khủng hơn, không riêng là nước biển áp bức, để thần n i ệ m cũng không còn cách nào ly thể, ánh mắt cũng đại đại bị hạn chế, còn có trong biển án lưu vòng xoáy, xa hình động vật biển, các loại biển sâu quái vật, đếm không xuôi, dọc theo đường đi, có điều một triệu dặm lộ trình sẽ chết đầy đủ m ộ ư ơ i hai vị dẫn đường thánh vương mà đông đảo thánh giả cũng lần thứ nhất ở đây xuất hiện quy mô lớn tử thương đầy đủ hơn ba trăm vị thánh giả ngã xuống thực sự là bên trong đại dương nguy hiểm khó lòng phòng bị dù cho có dẫn đường người thăm dò cũng vô dụng ở tần d ị c h nhìn kỹ từng vị phong nhã hào hoa anh tư mộc phát vốn nên có một phen thành tựu lớn thánh g i ả dồn dập tuổi thọ khu cạn, hóa thành xương k h u cho bụi, hoàn toàn chết đi, mà trường sinh hộ mệnh tỏa, đến một bước này, cũng rốt cuộc phá nát ra, hóa thành cho cạn, tề thiên vân chờ ba người, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại từng người lấy ra một viên bảo châu, bảo châu phóng ra màu trắng thâm thuý ánh sáng, Đem chúng thánh bảo hộ ở bên trong, bảo châu già hộ lực lượng, rõ ràng so với trường sinh hộ mệnh tỏa càng mạnh hơn, có thể chống đỡ càng dài lộ trình. Một lát sau, đông đảo thánh già, dọc theo vô số nước biển chảy ngược sụt đổ hố trời, phi độn mà xuống, tiến vào tầng thứ tư, tầng thứ tư, chính là đầm lầy, nguy cơ tứ phía, đông đảo thánh già đi tới đây, đã sớm không còn đường rút lui chỉ có thể tiếp tục r ú t thăm tuyển ra một vị dẫn đường thánh vương hướng về vực trời càng sâu tầng xuất phát t ầ n d ị c h thì lại lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ trong lòng sát cơ ập vừa bạch hà quân cùng phong thiên thọ vận khí không được cũng đã chết ở một đầu gần như có thể so với thánh tôn quái vật biển tập kích bên trong mà hắn nhưng là nhẫn nhịn không hề đồng thủ còn không phải lúc, hắn cảm thụ một hồi, bốn phía ở khắp mọi nơi trường sinh thiên u y ê n lực lượng bản nguyên, trong lòng càng bình tĩnh, nơi này lực ác bách, còn chưa đủ mạnh, mà ta h u y ề n quang u y năng, tuy rằng lại có tăng cường, nhưng cũng còn chưa đủ lấy một lần đè xuống ba vị thánh tôn, vì phòng ngựa tề thiên vân chờ ba người đào tẩu, hắn chỉ có một cơ hội, cần phải một n ò n tất chúng, hơn hai canh giờ sau, oanh, hơn trăm bóng người, từ vòng trời tầng cương phong bên trong, chật vật rơi xuống, phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía, rõ ràng là liên miên một mảnh sông băng, băng phẳng cực điểm, nhìn tới giường như to lớn băng kính, tầng thứ sáu, rốt cuộc đến, tề thiên vân hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, đi ngang qua quá tầng thứ tư đầm lầy sau lại rơi vào rồi tầng thứ năm thập vạn đại sơn bên trong dọc theo đường đi nguy hiểm quả thực là khó có thể tính toán liền bọn họ hộ thân bảo vật giờ khắc này cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một cái vạn thọ trúc không có sử dụng mà đông đảo thánh giả đã chít thất thất bát bát chỉ còn dư lại hơn một trăm người thánh vương cảnh cường giả Càng là thê thảm, liên tục chết rồi hơn mười vị dẫn đường, giờ k h ắ c này chỉ còn dư lại mười ba người, trên đường ở tầng thứ năm, còn bạo phát quá một lần phản loạn, đông đảo thánh giả nói cái gì, cũng không chịu đi về phía trước, có điều lần này, ba người bọn họ không có lui nữa để, mà là xuống tay áp độc giết một nhóm, lấy này kinh sợ bên dưới, còn lại thánh giả vì mạng sống, nhưng không được không bị bọn họ bức bách tiếp tục tiến lên gần đủ rồi lúc này một bên trần cảnh quang trong mắt hàn quang lói lên lặng yên truyền âm nói tề hương đã tầng thứ sáu chúng ta chỉ còn vạn thọ chúc một cách trí bảo tốt nhất hay là dùng đến bảo vệ chính mình những người này cũng không dùng không sai tề thiên vân trong lòng đồng dạng sát cơ biểu lộ tầng thứ năm bên trong cũng đã xuất hiện có thể so với thánh tôn quái vật kinh khủng cái đám này phiền toái liền dò đường tác dụng cũng cơ bản không còn nên đồng thủ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi một báo thủ không qua đêm huyền quang hiển thần uy tầng thứ sáu minh mông sông băng bên trên đông đảo thánh già bất an hội tụ ở một chỗ nhỏ giọn giao lưu nhưng mà đoàn người phía sau cùng tề thiên vân chờ ba người càng không hề có điểm báo trước đột nhiên ra tay ầm ầm cuồn cuộn pháp lực phun trào che ngợp bầu trời huyền quang ầm ầm đè xuống thánh tôn cấp bậc huyền quang uy năng đầy đủ vượt qua thánh vương gấp trăm lần không thôi chớ nói chi là ba người bọn họ lần này là ra không ngờ đánh lén tàn dư hơn một trăm vị thánh giả, hầu như còn không phản ứng lại, l i ê n toàn bộ bị bọn họ đánh chết, xong rồi, trần cảnh quang cười ha ha, đưa tay một chiêu, đầy đủ hơn ba mươi hiện động thiên linh bảo, dồn dập hóa thành lưu quang, rơi vào hắn trong tay, liên quan còn có từng người không gian mang theo người, hờm, không sai, hắn kiểm tra một phen, thỏa mãn gật gù, đám người kia dòng dõi tuy rằng đều không hiểu gì nhưng mấy trăm người tích lũy lên cũng thực tại không phải con số nhỏ lần này chỉ cần chúng ta có thể thành công trở về liền có thể kiếm một món hời hắn bên cạnh người tề thiên vân tương tự thu hồi hơn ba mươi hiện động thiên linh bảo k h ẽ mỉm cười nói n à y tính là gì đông đảo chuẩn đế ban thường đó mới là đầu to So với những này tục vật, có thể muốn quý giá nhiều lắm. hơn nữa nghe đồn tầng thứ bảy sau khi, liền có không ít có thể tăng thêm tuổi thọ kỳ chân. chúng ta chỉ cần tiện đường hái hái một ít. liền không khó đem tuổi thọ bù đắp lại. một bên diệt l i ễ u phong. nghe vậy cũng là tâm tình vui sướng. đưa tay một chiêu, đem còn lại đ ồ n g thiên linh bảo. hết mức thu hồi. liền cười nói. nên như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tận nhanh xuất phát đi, ba người tính toán một phen, liền dồn dập thôi thúc pháp lực, từng người lấy ra một cái ngăn ngắn cây trúc, cây trúc toàn thân thanh bích v ẻ chín tiết trường, bị pháp lực thôi thúc qua đi, từng người thả ra một luồng xanh thắm ánh sáng lộng lẫy, đem ba người thân hình bao phủ, được ba người thân hình chấn động, thoáng cảm ơn qua đi, không khỏi vui mừng khôn xiết, nay vạn thọ chúc, thành tựu chư vị chuẩn đế ban xuống bảo vật bên trong, quý giá nhất một cái, quả thật là danh bất hư truyền, bọn họ tuổi thọ trôi qua, càng đều trở nên cùng ngoài giới tốc độ như thế, vực trời bên trong các loại sức mạnh to lớn, lại cũng khó có thể thương tổn bọn họ, chúng ta chỉ có một cái canh, canh giờ, nhanh lên một chút xuất phát, ba người lúc này nhấc lên đồn quang, sát mặt đất ở m i n h m ô n g sông băng bên trên, dọc theo màu đen la bàn chỉ dẫn chạy như bay, phía sau bọn họ cách đó không xa, tần dịch từ đầu tới đuôi, mắt lạnh mắt thấy bọn họ tùy ý tàn sát còn lại thánh giả hành vi, cũng chưa hiện ra thân, hô, hắn thôi thúc pháp lực, trực tiếp mượn huyền quang vận chuyển, bay vút tốc độ gia tăng thật lớn lướt qua ba người ở đây cái kia cố không tên sức hấp dẫn đã vô cùng mãnh liệt có cái này tham chiếu hắn cũng căn bản không cần cái gì la bàn chỉ dẫn liền có thể tìm tới tầng tiếp theo lối vào đợi được tầng thứ bảy hắn thì có hoàn toàn chắc chắn đem ba người này đánh chết để bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có hả Tề thiên vân đột nhiên đồn quang dừng lại, cao mày, các ngươi, có hay không cảm thấy cái gì không đúng, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ mơ hồ nhận ra được cái gì, có thể lại đi tinh tế ra xét, nhưng cái gì đều không có phát hiện, có cái gì không đúng, trần cảnh quang thiếu kiên nhẫn thúc giục, chúng ta có vạn thọ chúc bảo vệ, vực trời bên trong đã không có gì, có thể đối với chúng ta tạo thành thương tổn đồ vật. Trần huyên nói không sai. một bên diệt l i ễ u phong, cũng thúc giục. Tề huyên, đừng nghi thần nghi ruột. chúng ta vẫn là sớm một chút xuống tốt. vậy cũng tốt. Tề thiên vân đè xuống nghi ngờ trong lòng. theo ba người đồng thời, tiếp tục theo la bàn chỉ dẫn phi đồn. lần này, tề thiên vân chờ ba người, có vạn thọ chúc bảo vệ. có thể nói là trắng trợn không kiêng rè một đường đối mặt nguy hiểm gì đều là đấu đá lung tung quá khứ bất kỳ gì thú quái vật trực tiếp ra tay đánh g i ế t ngăn ngắn hai khắc sau ba người cũng đã đến tầng thứ bảy nguyên lối vào không chậm trễ chút nào bay xuống mà xuống đầy đủ hạ xuống ngàn dặm sau khi trước mặt tia sáng dĩ nhiên mơ hồ trong tầm mắt ba người trực tiếp điều động đồn quang vọt một c á c h mà xuống từ cuồn cuộn cương phong bên trong sông qua có vạn thọ trúc bảo về sau ngày xưa đáng sợ cương phong đã không cách nào lại để bọn họ tuổi thọ suy giảm m ả y may chỉ có điều nguyên bản chín tiết vạn thọ trúc đến lúc này cũng chỉ còn dư lại bảy tiết â m ba người mới vừa lao xuống cương phong thân hình nhưng cùng nhau ngừng lại t ầ m thứ bảy càng là mênh mông vô bờ biển mây vô số đám mây liên kết một mảnh dường như thực chất bình thường lan tràn đến vô cùng xa xa mà ở biển mây bên trong đối diện vào miệng lối vào phía dưới một đạo tóc hoa dâm thân hình kiên cường bạch y bóng người l ặ n g lặng sừng sừng biển mây bên trên quay lưng ba người chuyện này ba người ngẩn ra mơ hồ cảm thấy đến cái bóng người này có chút quen thuộc ba vị tần d ị c h chậm rãi xoay người lại nhìn về phía ba người sắc mặt bình tĩnh tần mố t chờ t r ự c đ á t lâu tần d ị c h dĩ nhiên là ngươi ba người giật n ả y cả mình trong mắt lộ ra vẻ khó tin sao có thể có chuyện đó ba người bọn họ nhưng là c h ơ mắt nhìn, tần dịch chết ở tầng thứ hai bão cát bên trong, tuổi thọ tiêu hao hết, hai cốt không còn, hắn làm sao có khả năng, lại xuất hiện ở tầng thứ bảy, coi như hắn không chết, lặng lẽ ẩn dấu thân hình, cũng không thể nhanh hơn bọn họ a, chớ nói chi là, tần dịch vẫn không có la bàn chỉ dẫn, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai, tề thiên vân trong đầu, ý nghĩ nhanh chóng phun trào nhất thời có một cái suy đoán quát lớn nói ngươi cho rằng ngụy trang thành người này g á n g dấp liền có thể diêu động tâm thần của chúng ta sao một bên trần cảnh quang cùng diệp l i ễ u phong ngẩn ra nhất thời phản ứng lại người này trước mặt tuyệt đối không thể là tần d ị ệ p tám phần mười là t ầ n g thứ bảy bên trong một cái nào đó quái vật có biến hóa vạn ngàn khả năng từ tâm thần của bọn họ chiếu d i i bên trong tìm ra tần dịp thân hình cố ý biến hóa mà thành tần dịp nghe vậy lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói xem ra ba vị là hiểu lầm có điều không quan trọng lắm chờ ta đánh chết ba vị c á c h này hiểu lầm liền có thể tiêu trừ vừa dứt lời tần dịp hơi suy nghĩ sau lưng một đảo màu trắng tinh, dường như màn trời bình thường bốc lên, tạo mệnh huyền quang, â m ầm ầm, bốn phía vô cùng biển mây, đều bởi vậy đảo này huyền quang xuất hiện sôi trào lên, khuấy động một triệu dặm. ở đây, tạo mệnh huyền quang quy năng, chịu đến toàn bộ trường sinh thiên nguyên bản nguyên gia trì, có biến hóa nghiêng trời, muốn chết, ba người lúc này nổ quát một tiếng, r ồ n dập vận chuyển pháp lực, thôi thúc hộ thể thần thông cùng thánh khí pháp y hạt gạo ánh sáng, cũng tỏa hào quang, tề thiên vân xem thường cười lạnh một tiếng, lấy bọn họ kiến thức, không khó phán đoán ra được. n à y một đảo huyền quang uy năng hùng vĩ, có tới tầng bảy thánh tôn lực lượng, nhưng ba người bọn họ, mỗi cái địa vị tôn sùng, lại há lại là tầm thường thánh tôn có thể sánh ngang. dù cho ở vực trời bên trong, chịu đến rất lớn áp chế, cũng đủ để dễ dàng đánh chết loại này cấp bậc đối thủ. nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, tề thiên vân ba người sắc mặt liền cứng lại rồi, bạch, màu trắng tinh huyền quang soạt dưới, càng trực tiếp xuyên thấu ba người h ộ thể linh quang, bọn họ h ộ thể pháp y, h ộ thân thần thông, bí pháp, tại đây một đảo huyền mì nước trước, hết thầy bị không để ý tới, oành, chỉ có trên người bọn họ, cái kia tầng cuối cùng vạn thọ chúc ánh sáng màu xanh, đ ê m này một đảo thuần trắng huyền quang ngăn trở, nhưng lay động kịch liệt lên, phảng phất gặp vô hình đòn nghiêm trọng, ở ba người trong ánh mắt kinh hãi, nguyên bản thanh xanh thắm ánh sáng, trong nháy mắt trở nên ảm đảm, trên cùng thứ bày đốt chúc, trực tiếp nổ tung, hóa thành cho bụi, không được ba người trong nháy mắt vong hồn đại mạo trong lòng c h ấ n đ ộ n g khủng nhanh tàn ra ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi hai vạn pháp không dính vào người không được ba người trong nháy mắt vong hồn đại mạo trong lòng c h ấ n đ ộ n g khủng nhanh tàn ra tề thiên vân nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt điều động đồn quang Chợt lui mấy trăm dặm, trần cảnh quang cùng diệp l i ễ u phong, tương tự là trong nháy mắt phản ứng lại, dọc theo phương hướng khác nhau, chợt lui mà đi, đạo này màu trắng tinh huyền quang, ui năng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, càng là không có gì có thể kháng cự, chỉ có thể dùng vạn thọ trúc đến bảo vệ, có thể vạn thọ trúc lại có thể đỡ được mấy lần, n à y huyền quang một đòn bên dưới, liền muốn phá nát một tiết vạn thọ trúc, chúng ta nhiều nhất còn có thể chống đối sáu lần. đến thời điểm, không còn vạn thọ trúc bảo vệ, đừng nói đi vào cướp đoạt kỷ nguyên chi tâm, cái nào sợ rằng muốn đường cũ trở về, cũng không thể. tề thiên vân trong đầu, trong nháy mắt chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ, nhất định phải giết người này, mặc kệ hắn có phải là tần d ị c h như không giết chết hắn, Chết chính là chúng ta nhưng mà ba người mới vừa tản ra tần dịch nhưng bỗng nhiên phi độn mà lên trực tiếp xuyên qua tầng thứ bảy không trên cương phong chẳng ở lối ra mở miệng trên chuyện này tề thiên vân nhìn thấy hắn động tác đầu tiên là ngẩn ra lập tức trong đầu bỗng nhiên linh quang lói lên hét lớn là ngươi chuẩn đế môn đang tìm người là ngươi nguyên lai ngươi chính là cái kia người mang bất tử cốt người thiên đế bản nguyên tinh phách truyền thế thân chẳng trách ngươi có thể ở trường sinh thiên u y ê n bên trong thông hành không trở ngại hóa thân vô hình thậm chí có thể vượt qua chúng ta trước tiên đến tầng thứ bảy chẳng trách ngươi huyền quang lại có cắt giảm tuổi thọ tác dụng thậm chí có thể đối với vạn thọ trúc tạo thành thương tổn đây là bất tử cốt quy năng q u y ề n thế cái gì, một bên diệt l i ễ u phong cùng trần cảnh quang hai người, nghe vậy cũng giật này cả mình, đ ổ i sắc mặt, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường, tương tự là trong nháy mắt phản ứng lại, e sợ đúng là hắn, bất t ử cốt liền ở trên người hắn, trần cảnh quang la lớn, hắn y vào bất t ử cốt, ở trường sinh thiên uyên bên trong, huyện quang uy năng tăng vọt, Hắn ngăn chặn đường đi của chúng ta, chính là hại sợ chúng ta dọc theo đường trở về. Bởi vì đến càng t ầ n g cao, Hắn huyền quang liền căn bản không có lớn như vậy uy lực, không sai, diệp l i ễ u phong nhìn tròng trọc vào t ầ n d ị gắn từng chữ một, người này, nhất định phải bắt lại, hoặc là giết chết Hắn, cướp đi bất t ử cốt, Hắn so với kỷ nguyên chi tâm, còn trọng yếu hơn gấp một vạn lần, tần diệp nghe được ba người lời nói, vẻ mặt hơi đổi, híp híp mắt, đông đảo chuẩn đế đang tìm ta, trong đầu của hắn, trong nháy mắt chuyển động trăm nhìn cái ý nghĩ, nhưng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, xem ra, lần này hành động sau lưng, còn có ta không biết thâm tầng bí mật, có điều không quan trọng lắm, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát ba người, nhàn nhạt nói, chờ ta đem các ngươi bắt được, lục x o á t thần hồn, tự nhiên có thể được ta muốn tất cả. Nằm mơ, tề thiên vân cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ tần d ị ệ t thân phận chân chính, ngược lại không có lúc trước như vậy sợ sệt cùng kiêng k ì chỉ bằng ngươi cái kia một đảo, đến từ bất t ử cốt huyền quang, liền dám nói khoác không biết ngượng. Tần dịch bản thân Tu vi, có điều là thánh vương cảnh, mà ba người bọn họ, nhưng là chân thật thánh tôn, thậm chí đấu chiến khả năng, đủ để quét ngang tất cả thánh tôn. Ba người liên thủ, ở vạn thọ trúc phá nát trước, liền có thể dễ dàng giết chết tần dịch, đến thời điểm đoạt đến bất t ử cốt, tự nhiên không cần lại kiêng kỵ vực trời bên trong áp bức. Hoàn toàn có thể thong dong lấy đi kỷ nguyên chi tâm, lại trở về thiên châu, giết hắn, diệp l i ễ u phong cùng trần cảnh quang, căn b ả n không nói nhảm dự định, cùng nhau thôi thúc pháp lực ra tay, bạch trong nháy mắt, diệp l i ễ u phong sau lưng, dâng lên một luồng đỏ rực như lửa huyền quang, cái gọi là đan dương, chính là đỏ đậm chi nắng nóng, đây là đan dương trần thị dòng chính bí truyền liệt nhật đan dương huyền công lấy hậu thiên phản tiên thiên dựa vào chuẩn đế huyết thống hóa ngũ hành ngọn lửa vì là thế giới c h i dương lấy này nung nấu trí dương huyền quang dựa vào này một đảo huyền quang liền dám tên gọi thánh tôn vô địch bạch mà trần cảnh quang sau lưng tương tự dâng lên một đảo nhàn nhạc màu thiên thanh huyền quang thiên ý hiển thanh thiên mệnh ở ta đây là thương thiên môn t ô n g chủ một mạch bí truyền trời xanh vô cực bí lục dấu ấm cấu kết thiên ý không tiêu huyền lực chui uy năng nung nấu thiên ý huyền quang thiên muốn ngươi chết ngươi liền không thể không chết này một đạo huyền quang vừa ra nếu là đối thủ không có thủ đoạn chống đối hoặc là tách ra cái kia chắc chắn phải chết không có cái thứ hai khả năng bạch cuối cùng ra tay nhưng là tề thiên vân, hắn thần niềm hơi động, sau lưng đồng d ạ n g có một đạo đ ạ m bạc vô sắc huyền quang bay lên, dường như đại hà trường giang, có cuồn cuộn tiếng nước phun trào. nhìn kỹ lại, cái kia một đạo thiên hà giống như huyền quang, dập sờn huyền diệu ý cảnh, rõ ràng là thời gian chi thủy, thời gian sông, đây là thái thanh t ô n g n g ọ c tiêu điện một mạc h bí truyền, Cấu kết nghe đồn thần bí nhất thời gian sông dài, lấy này nung nấu thời gian huyền quang, n à y huyền quang dù cho không thể cướp đoạt số tuổi thọ, nhưng có thể điên đ ả o lúc cảm, khiến người ta chớp mắt biến ngàn năm, giống như đem tự thân động tác, tăng nhanh ngàn lần, tự nhiên không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể giơ cổ chờ chém, â m â m ầm, tam đại huyền quang cùng nhau đè xuống, Tề thiên vân chở ba người tin chắc, tần dịch ở đòn đánh này bên dưới, chắc chắn phải chết, dù cho hắn sắp chết phản công, lấy bất tử cốt mang đến huyền quang đánh giết, nhiều nhất cũng phá nát trên người bọn họ vạn thọ chúc một tiết thôi, không đáng sợ. trong phút c h ố c toàn bộ tầng thứ bảy biển mây v ò n g trời, tựa hồ cũng cùng nhau ảm đảm rồi nháy mắt, tia sáng, âm thanh, tư không, vạn vật, phảng phất đều biến mất mất đi một cái trước mắt, có thể thấy được uy năng chi lớn lao. xong rồi, tề thiên vân chở ba người trên mặt, không hẹn mà cùng hiện ra nụ cười, ba người bọn họ liên thủ một đòn, dù cho là đại thánh tôn sư, nếu không làm bất kỳ chống đối lời nói, cũng phải thân bị thương nặng, chớ nói chi là một cái thánh vương cảnh tần dịch, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, ba người nụ cười liền cùng nhau cứng ở trên mặt lớn lao uy năng tản đi huyền quang hóa thành vô hình ma tần dị thân hình vẫn cứ sừng sững trên vòng trời bên trên ngăn chặn tầng thứ bảy lối ra mở miệng sắc mặt lãnh đảm nhìn bọn họ đừng nói bị thương trên người hắn thậm chí không tìm được một tia bị huyền quang uy năng ảnh hưởng dấu vết chuyện này sao có thể có chuyện đó ba lòng người bên trong nhất thời bốc lên một luồng hơi lạnh bọn họ căn bản không nghĩ ra tần d ị c h là làm sao chống đối hoặc là né qua ba người bọn họ liên thủ một đòn làm sao nhìn thấy ta hoàn hảo không chút tổn hại rất kinh ngạc tần d ị c h ngữ khí bình thản âm thanh nhưng dường như búa nặng bình thường đánh vào ba lòng người bên trong các ngươi biết ta vì sao lại lựa chọn ở tầng thứ bảy chặn lại các ngươi sao bởi vì ở đây ta vạn pháp không dính vào người ánh mắt của hắn đào qua ba người mặt không chút thay đổi nói các ngươi không phải muốn bất tử cốt sao vậy hãy để cho các ngươi thật hưởng thụ tốt một phen nó chân chính uy năng đi vừa dứt lời hắn sau lưng Lần thứ hai dâng lên cuồn c u ồ n vô cùng màu trắng tinh đồn quang. nhưng mà một lần, toàn bộ tầng thứ bảy không biển mây đều đi theo rung động lên. huyền quang phạm vi đầy đủ tăng vọt trăm lần, ngàn lần, đem toàn bộ tầng thứ bảy u y ê n đều bao phủ ở bên trong. không được, đối diện ba người sắc mặt đại biến. nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền quang hạ xuống, không thể tránh khỏi. Muốn tránh cũng không được, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn, chương sáu trăm chín mươi ba lúc hà bất tử thân, thiên ý tá mệnh pháp, oành, tạo mệnh huyền quang tầng tầng hạ xuống, tề thiên vân ba người hộ thân linh quang, hoàn toàn thành trang trí, mà cái kia vạn thọ trúc, thì lại lần thứ hai gặp vô hình đòn nghiêm trọng, trên cùng chương sáu, đốt trúc, â m â m phá nát, hóa thành cho bụi, a, tề thiên vân đỏ hai mắt, dường như điên cuồng bình thường, đi chết, đi chết a, hắn điên cuồng thôi thúc thời gian huyền quang, đồng thời một mạch triển khai bốn, năm đạo thần thông, bí pháp, còn nổ ra hai cái thánh khí, hắn đã sợ hãi, nếu như bọn họ không cách nào đánh chết tần dịp, đường đi lại bị ngăn chặn, vậy chỉ có thể bị tươi sống háo chết ở chỗ này, đi chết, còn lại diệp l i ễ u phong cùng trần cảnh quang, cũng là đang sợ hãi bên dưới, liều mạng triển khai các loại thủ đoạn, hướng về tần diệp đánh chết mà đi, thiên địa lần thứ hai ảm đảm, vạn vật vì đó t ị t diệt, nhưng mà, chờ tất cả g ầ n xóm tàn đi qua đi, tần diệp bóng người, vẫn cứ đang yên đang lành sừng sững ở tại chỗ, không có mày may biến động, phí công giấy dua, hắn nhàn nhạt mở miệng, thân xoay tay một cái, lại là một vòng màu trắng tinh tạo mệnh huyền quang, â m â m đè xuống, bất tử cốt, tượng trưng chính là trường sinh thiên uyên quy năng cùng q u y ề n thế, dường như một quốc gia truyền thừa ngọc tỉ, đại đế vương miện, chính là trời sinh chính thống vị trí, ai nắm giữ bất tử cốt, a I chính là trường sinh thiên uyên, từ lúc sinh ra đã mang theo chủ nhân. Ở đây, bởi vì quyền thế quy năng lần thứ hai tăng mạnh, tạo mệnh huyền quang quy năng tăng vọt, đã là chủ cột nhất năng lực, càng thâm nhập, nhưng là cùng bản nguyên kết hợp, liền khiến cho Hắn có thể trong nháy mắt, vận chuyển huyền quang chuyển hóa bản thân pháp lực ba tích le, tản vào toàn bộ tầng thứ bảy vực trời bên trong, nói cách khác, trừ phi có thể một hơi, đem toàn bộ tầng thứ bảy nguyên nổ nát, oanh k í c h phá diệt, bằng không hắn ở đây, chính là bất diệt thân, vạn pháp không dính, không, ở tề thiên vân chờ ba người hoảng sợ kêu d ê n bên trong, tần d ị c h một hơi, liên tiếp nổ ra năm vòng tạo mệnh huyền quang, bọn họ phản k í c h đối công, nhưng uổng công vô ích, bọn họ thử muốn muốn xông ra ngăn cản đào tẩu, trốn vào tầng thứ sáu, nhưng trực tiếp bị tạo mệnh huyền quang đánh trở về, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn, bảo vệ từ thân vạn thọ trúc, một tiết lại một tiết phá nát, rút cục, bảo vệ ba người cuối cùng ngăn ngắn một tiết vạn thọ trúc, cũng bị tạo mệnh huyền quang, oanh kích phá nát ra, triệt để biến thành cho bụi, ảm đạm xanh thắm ánh sáng, lấp lói hai lần, liền như vậy phá diệt. trong t r ư ớ c mắt này, ba người đột nhiên cảm thấy vô cùng lực áp bách hạ xuống, bản thân tuổi thọ lấy mấy chục lần tốc độ điên cuồng trôi qua. ha ha ha, diệp l i ễ u phong cuồng cười một tiếng, bỗng nhiên hướng về tần diệp sung kích mà đi, hai vị hương đài, diệp mố người đi trước một bước, tề thiên vân cùng trần cảnh quang, nhất thời đ ổ i sắc mặt, tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì liều mạng thôi thúc hộ thể thần thông cùng thánh khí pháp y bảo vệ chính mình tiếp theo một cái trước mắt â m ầm d i ệ p l i ễ u phong cả người hóa thành một đoàn vạn s ặ m to lớn màu đỏ thắng ánh nắng â m ầm nổ tung nổ tung uy năng chi lớn lao đủ để giết chết đại thánh sức mạnh kinh khủng rung động tứ phương làm cho cả t ầ n g thứ bảy uyên đều lay động kịch liệt lên, dường như muốn s ụ p đổ bình thường. Nay tần d ị c h chưa chết, tề thiên vân cùng trần cảnh quang bị dư âm đánh bay mấy ngàn dặm, cùng nhau thổ huyết, nhưng hướng về tại chỗ đầu đi bao hàm hy vọng ánh mắt. nhưng mà, chờ màu đỏ thấm lưu quang rồn d ậ p tàn đi, tần d ị c h thân hình vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại sừng sừng trên vòng trời bên trên. khuôn mặt sóng lớn không thịnh hành tình cảnh này thoáng như một chậu nước đá từ đầu rồi xuống để tề thiên vân hai người trong lòng chỉ còn dư lại tuyệt vọng đòn đánh này không kém tần diệt nhàn nhạt mở miệng ánh mắt nhìn về phía hai người vừa mới hẳn là d i ệ p l i ễ u phong bản mệnh thần thông chứ không biết các ngươi hai vị bản mệnh thần thông lại là cái gì Võ đạo thánh già tầng bảy, lên cấp thánh tôn sau khi, bản thân đối ứng với tầng quy năng quyền thế tăng mạnh, không riêng pháp lực huyền quang tăng lên dữ dội. hơn nữa càng quan trọng, là có thể được đối ứng với tầng ý chí lọt mắt xanh, thu được một đạo bản mệnh thần thông. nói như vậy, thánh tôn bản mệnh thần thông, đều là quy năng hết sức cường hãn, thậm chí có thể quy hiếp lớn thánh, hoặc là nắm giữ vô cùng huyền bí đủ để n h ị p chuyển sinh từ phương pháp thá <cười> hạ tề thiên vân cười lạnh một tiếng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần d ị c h tần d ị c h ngươi thắng không được ta có bản lĩnh ngươi liền giết ta thử một chút xem tần d ị c h lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói ngu xuẩn mất khôn vừa dứt lời lại là một đạo màu trắng tinh tạo mệnh huyền quang bao phủ bao trùm toàn bộ tầng thứ bảy uyên, â m â m đè xuống, một đòn bên dưới, tề thiên vân cùng trần cảnh quang hai người, cả người chấn động, trong nháy mắt trở nên già nua rồi vô số lần, sau đó trực tiếp hóa thành cho bụi, giờ khắc này tạo mệnh huyền quang, ở trường sinh thiên uyên bản nguyên g i a trì dưới, một đòn đủ để xóa đi ba vạn năm tuổi thọ, hai người bọn họ, một đường sông tới đây, còn lại tuổi thọ đã sớm không đủ ba vạn năm, bởi vậy trực tiếp thân t ử đạo tiêu, nhưng tần d ị c h nhưng không có thả lỏng, trái lại nheo cặp mắt lại, nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nơi ngã xuống, vù, một đạo phảng phất xuyên qua tương lai thời gian sông dài, đột nhiên hiện lên ở biển mây bên trên, tề thiên vân bóng người, càng lói lên một cái, Trực tiếp từ thời gian trong lòng sông dài cất bước mà ra, lần thứ hai hiện lên ở thế gian. c h u y ệ n này, tần dịch nhất thời trấn động trong lòng, hắn có thể thấy rõ, đây tuyệt đối không phải dựa vào thần hồn dấu ấm, lần thứ hai ngưng tổ trên đời thân, tuổi thọ cũng đã tiêu hao hết mà chết, c á c h nào còn có thần hồn dấu ấm, đây mới thực là khởi tử hoàn sinh, mà tể thiên vân ở phục sinh sau khi, khí tức càng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí ngay cả lúc trước ha tồn sở hữu tuổi thọ, đều cùng nhau khôi phục. Ha ha ha, tề thiên vân cười dài một tiếng, hăng hái nhìn về phía tần d ị ệ c Tần d ị ệ c ngươi là không giết chết được ta, đây là ta bản mệnh thần thông lúc hà bất tử thân, để ta đủ để dựa vào đánh vào thời gian sông dài dấu ấm, vô hạn thứ phục sinh, khôi phục lại quá khứ mỗi một khắc trạng thái ngươi giết ta bao nhiêu lần ta đều có thể từ đầu đã tới mà ngươi chỉ bất cần hơn một lần liền muốn thân tử đạo tiêu tần d ị c h theo dõi hắn không nói gì bạch lúc này một bên khác trần cảnh quang ngã xuống nơi cũng lần thứ hai sinh ra huyền diệu biến hóa thiên thanh sắc ánh sáng nổ tung trong c õ i u minh tựa hồ có một đạo vĩ đại vô biên ý chí sáng lâm, trực tiếp nhịp t h u y ể n sinh từ, điên đạo nhân quả vận chuyển, hóa không thể là khả năng, tề huyên nói nửa điểm không sai, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thiên thanh sắc ánh sáng tản đi sau, trần cảnh quang thân hình, càng lần thứ hai hiện lên ở biển mây bên trên, nhìn chằm chằm tần d ị c cười lạnh nói, ngươi cho rằng, rất nhiều chuẩn đế, dựa vào cái gì phái ra chúng ta, diệp l i ễ u phong tên kia, là tên rác rưởi. nhưng chúng ta không phải là, ta bản mệnh thần thông thiên ý tá mệnh pháp, có thể hướng thiên sống tạm m ỡ có thể hướng về vô số trong luân hồi tự mình, mượn sinh mệnh tuổi thọ, chỉ bằng ngươi tiểu tiểu thánh vương, cũng có thể tưởng tượng ta chờ thánh tôn thần thông sao, không sai, tề thiên vân khẽ gật đầu, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng nhàn nhạt nói t ầ n d ị ta khuyên ngươi hiện tại liền thúc thủ đầu hàng chỉ cần ngươi giao ra bất tử cốt cam nguyện làm n ô làm đầy tớ ta chờ ở chư vị chuẩn đế trước mặt cũng không phải là không thể thay ngươi nói ngọt hai câu đây là chúc ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội ngươi không muốn không biết cân nhắc ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bốn chuẩn đế mưu đồ, sau lưng chân tướng, a, tần d ị c h nhìn hai người, đột nhiên bật cười, hai người t ắ t ngươi, trình diễn thật tốt, phô trương thanh thế rất có một bộ, không đi hát hí khúc khúc đáng tiếc, đến mức độ này, còn muốn đến chơi khôn vặt, lửa b ị t a hai người nhất thời hơi biến sắc mặt, tề thiên vân a nói, tần d ị c h ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. h ừ, tần dịch cười lạnh một tiếng. các ngươi đã quên. nơi này là nơi nào. nơi này là trưởng sinh thiên uyên bên trong. các ngươi điên cuồng lưu luyến. truy đuổi b ấ t t ử cốt. nhưng đối với nó chân chính uy năng q u y ề n thế. đều không biết hay sao. vừa nãy, tần dịch giết chết hai người trước mắt. có thể mơ hồ cảm ứ n g được. hai người tựa hồ cũng chưa chết thấu, đây cũng không phải là hắn tự thân bản lính, mà là trường sinh thiên uyên bản nguyên, xuyên thấu qua bất tử cốt lan truyền đến mơ hồ tin tức, tề thiên vân, tần d ị ệ t không chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp nhìn về phía tề thiên vân, nhàn nhạt nói, ngươi tuổi thọ hạn mức tối đa, đã không còn là năm mươi bốn chấm nghìn năm, mà là bốn mươi bốn chấm nghìn năm, ngươi giấu giếm được người khác, còn muốn ở trường sinh thiên uyên bên trong, giấu diêm được ta sao. ngươi lúc hà b ấ t t ử thân, xác thực lời hại, có thể từ thời gian sông dài quá khứ miêu điểm phục sinh, nhưng mỗi dùng một lần, liền muốn tổn hại mười ngàn năm tuổi thọ hạn mức tối đa, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. hả, tề thiên vân nhất thời sắc mặt đại biến, m a tần dịch ánh mắt, thì lại trực tiếp nhìn về phía một bên trần cảnh quang nhàn nhạt mở miệng nói còn có ngươi trần cảnh quang ngươi tô vi đã không còn là tầng bảy thánh tôn mà rơi xuống đến thánh giả tầng sáu chỉ có điều ngươi là dựa vào bí pháp nào đó tỏa ra thánh tôn khí tức còn muốn dựa vào loại này thủ đoạn nhỏ lừa dối qua ai ngươi thiên ý tá mệnh pháp có thể nhịp chuyển sinh từ tạo hóa nhưng mỗi vận dụng một lần tu vi liền muốn vĩnh cửu rút lui một tầng nhiều nhất ba lần chờ ngươi tu vi rút lui đến liền thánh vương đều không có cũng không còn thiên ý không tiêu huyền t h í ngươi còn làm sao hướng thiên sống tạm bỡ không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút trần cảnh quang cả người run lên theo bản năng liền lùi lại ba bước trong mắt lóe ra một tia sợ hãi tuyệt vọng bọn họ không nghĩ đến tần dịp ở trường sinh thiên uyên bên trong càng dễ như ăn cháo liền nhìn thấu lai lịch của bọn họ bọn họ liền cuối cùng thủ đoạn cũng đã thất bại không thể không nói các ngươi thực sự là chết đến nơi rồi đầu óc đều không tỉnh táo tần dịp âm thanh bình thản phàm là bản mệnh thần thông uy năng càng lớn càng là huyền diệu, triển khai một lần đánh đổi cũng lại càng lớn, diệp l i ễ u phong bản mệnh thần thông, đủ để giết chết đại thánh, nhưng là ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vô tận làm để đánh đổi, đến với hai người các ngươi, cũng có điều là so với hắn tối nay ra đi thôi, được rồi, tề thiên vân hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu, cũng lại không còn vừa mới hăng hái, Nắm chắc phần thắng r á n g dấp, hắn cái kia một lớp ra bị tần dịch v ạ c h trần, đã triệt để rơi vào hoảng sợ tuyệt vọng bên trong, chết đi, tần dịch ánh mắt lãnh đảm, lần thứ hai thôi thúc tạo mệnh huyền quang, â m â m đè xuống, nửa khắc đồng hồ sau khi, trần cảnh quang thân hình, dĩ nhiên biến mất ở biển mây bên trên, rõ ràng đã hoàn toàn chết đi, cùng tần dịch dự liệu như thế, Hắn thiên ý tá mệnh pháp, ở để Hắn phục sinh ba lần sau khi, liền triệt để mất đi hiệu lực, mà tề thiên vân lúc hà bất tử thân, ở lại trùng sinh bốn lần sau khi, cũng đã không thể ra sức. giờ k h ắ c này, tề thiên vân nằm ngoài biển mây trên, dĩ nhiên thành một cái già nua đến cực điểm lão già, n í t nhăn tầng tầng lớp lớp, mắt mờ chân chậm, Hắn lúc này, cả người nhúc nhích một hồi đều khó khăn tỏa ra một loại mục nát khí tức đây là t ầ n dịch khống chế tinh chuẩn tạo mệnh huyền quang u y năng đem tuổi thọ của hắn cắt giảm đến không đủ một ngày cả người đã nằm ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời lúc này mặc cho hắn đã từng có thiên đại pháp lực thần thông cũng không thi triển ra được chỉ có thể chờ đợi chết liền để ta ngắm nghĩa cẩn thận Lần này trường sinh thiên uyên hành động sau lưng bí mật, tần d ị ệ c ánh mắt lấp lóe, hơi suy nghĩ, một đảo nhàn nhạt màu đỏ huyền quang, mang theo tất cả khói lửa nhân gian khí tức, từ phía sau hắn bốc lên. n à y chính là hồng trần huyền quang, tần d ị ệ c cố ý lưu lại hắn một cái mạng, tự nhiên chính là tìm lấy thần hồn của hắn thức ức. À, hồng trần huyền quang hạ xuống, tề thiên vân cả người chấn động, ồ ồ thở dốc hai tiếng, sớm đã không có sức chống cự, hai mắt dần dần trở nên một mảnh mê loạn. một lát sau, tần dịp thu hồi hồng trần huyền quang, cao mày, trầm m ặ t không nói, không nghĩ tới, phương trưởng đảo cùng bồng lai đảo, dĩ nhiên sớm đã bị đám kia chuẩn đế tìm tới, tề thiên vân, địa vị rất cao, chính là đường thay thế một trong, Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tất nhiên là đại thánh cường già, tự nhiên có huyền hạn, biết rất nhiều thái thanh tung, thậm chí thiên châu liên minh cao tầng bên trong tin tức, thần hồn thức ướp bên trong, lưu giữ một ít tin tức, để tần diệt tâm thần chấn động, nguyên lai, qua nhiều năm như thế, chân vô giới tầng lớp cao nhất đại năng, cũng chính là đám kia chuẩn đế, Chưa bao giờ buông tha tìm kiếm hải ngoại ba đảo manh mối, khoảng chừng hơn hai mươi năm trước, nói chuẩn xác, là t ậ n dịch sinh ra một ngày kia, toàn bộ chân vũ giới đều phát sinh một loại nào đó không tên biến động, đông đảo chuẩn đế, r ồ n dập từ trong ngủ mê bị thức tỉnh, liên thủ suy tính bên dưới, rốt cuộc theo cái kia một tia manh mối, tìm tới bồng lai đảo tam tích, bồng lai đảo bên trong, lưu lại chính là thiên đế qua lại, thái cổ thiên đế, lấy khó có thể tưởng tượng vô biên uy năng, mở ra chân vũ giới thời gian căn nguyên, lấy ra thời đại thái cổ trước, cũng chính là hắn quật khởi trong quá trình một số thời gian đoạn ngắn, hóa thành sen vào chân thực h ư huyến trong lúc đó thời gian bí cảnh, toàn bộ bồng lai đ ả o sớm sẽ không có chân chính sinh linh, lưu lại tất cả đều là thời gian bí cảnh bên trong thời gian cắt hình như vậy thời gian bí cảnh tổng cộng có chín cái từ thiên đế thời đại thiếu niên mãi cho đến hắn đánh bại rất nhiều đối thủ hoành áp một đời đăng lâm đế tôn vị trí thành lập thái cổ thiên đình mới thôi lấy chín cái trọng yếu nhất thời khắc bố trí chín đạo thử thách đông đảo chuẩn đế liên thủ không ngừng phái phân thân t h í luyện vượt ải, tiêu hao mười mấy năm, mới rốt cuộc mở ra sở hữu thời gian bí cảnh, nhưng căn cứ một số bí ẩ n nghe đồn, đông đảo chuẩn đế, tựa hồ cũng không có được chỗ tốt gì, chỉ được đến một c á c h không thể giải thích được đồ vật, kết quả như thế, đương nhiên không thể để trả giá to lớn chuẩn đế môn cam tâm, liền, bọn họ truy tìm bồng lai đảo bên trong được một chút manh mối, lại rất nhanh tìm tới phương trưởng đảo t â m tích phương trưởng đảo bên trong lưu lại chính là thiên đế truyền thừa lần này liền căn bản không có cái gì thử thách bí cảnh chỉ có một đảo đại trận gắt gao đem tất cả mọi người ngăn ở bên ngoài đông đảo chuẩn đế nghĩ đến các loại biện pháp thậm chí không tiếc nguyên khí đại thương đều lay động không được đại trận mảy may Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ, suy đoán ra chỉ có thiên đế bản nguyên tinh phách truyền thế thân, cũng chính là người mang bất tử cốt, hoặc là hỗn độn tiên thể, mới có thể mở ra đại trận, thu được thiên đế truyền thừa, đông đảo chuẩn đế, điên cuồng tìm kiếm cuối cùng một đảo, cũng chính là doanh châu đảo t â m tích, nhưng mà doanh châu đảo bên trong Lưu lại chính là thiên đế bản nguyên tinh phách, phòng hộ nghiêm mật nhất, mặc cho bọn họ triển khai các loại thủ đoạn, cũng không tìm tới chút nào manh mối, bọn họ suy đoán ra, liên quan với doanh châu đ ả o tất cả tin tức, đều đã sớm bị tuổi già thiên đế, từ thời gian căn nguyên bên trong xóa đi, ngoại trừ chúng sinh trong ký ức truyền thuyết ở ngoài, dù cho thời đại thái cổ di tích bên trong, đều sẽ không lại có liên quan với doanh châu đảo cụ thể tin tức cùng vị trí. có liên quan hết thảy đều bị tiêu trừ, mà đang tìm kiếm doanh châu đảo thất bại sau khi một vị uy vọng cao ngất chuẩn đế cường giả cũng chính là thái thanh tông chủ quang chuẩn đế đưa ra một c á i kế hoạch to gan ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi bốn chương sáu trăm chín mươi năm nghiêm khắc tuyệt cảnh phá cuộc duy nhất hy vọng c h ù quang chuẩn đế kế hoạch rất đơn giản. Chân v ũ giới biến động. Bồng lai. phương trường hai đào xuất hiện. sẽ không không có nguyên nhân. rất có khả năng. chính là thái cổ thiên đế bản nguyên tinh phát t r y ể n thế thân. đã s á n g thế. từ thái cổ trong lời tiên đoán. có thể rất dễ dàng suy đoán ra đến. nếu thiên đế bản nguyên tinh phát t r y ể n thế thân. là muốn phục hưng chân v ũ giới. làm cái kia phục hưng chi chủ liền không thể bị vây ở doanh châu vực bên trong nhất định sẽ đi ra đã như vậy sao không ôm cây đời thỏ trước vực sâu đan lưới chân vũ giới bên trong tất cả cao cấp tài nguyên đều tập trung ở vạn tháp thiên châu bên trong trừ phi một nam một nữ kia vừa xuất hiện liền cả thế gian vô địch bằng không muốn tu hành muốn trưởng thành liền nhất định sẽ đi đến vạn tháp thiên châu, đem có khả năng tính tiêu trừ, cũng chỉ gặp còn lại dưới một cái kết quả, chúng ta chỉ cần chờ liền có thể vừa bọn họ bắt được, này chính là chủ quang chuẩn đế nguyên văn, đông đảo chuẩn đế, hầu như không có bao nhiêu do dự, sẽ đồng ý cái này kế hoạch to gan, vì lẽ đó, cái kia thái thanh tông ngụy trưởng lão nói tới, sở dĩ muốn sớm tổ chức thiên châu pháp hội một nguyên nhân khác chính là cái này thậm chí đây mới thực sự là tin tức nguyên nhân tần dịch hít sâu một hơi không khỏi cảm thấy đến cả người phát lạnh thần hồn của tề thiên vân thức ướt bên trong v ạ c h trần ra một cái đáng sợ chân tướng lần này trường sinh thiên uyên hành động từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy một cái vì bắt được bẫy dập của hắn thân phận của ta, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Dù sao lần này pháp hội, s ở hữu thắng được người bên trong, chỉ có lai lịch của ta, không minh bạch, cha không hiểu, ngụy trưởng lão lần đó mời, nên thuần túy là trùng hợp, thân phận của hắn quá thấp, không rõ ràng chuẩn đế môn mưu đồ. nhưng, lần này hành động ba cái dẫn đầu thánh tôn, tuyệt đối là rõ ràng, Nguyên nhân chính là như là vậy, 但 bọn, bọn họ đã sớm rõ ràng, lần này hành động chân tướng, chỉ là, bọn họ còn không biết người này là ai, tần dịch có thể dễ dàng suy đoán ra đến, đông đảo chuẩn đế, đã sớm hoài nghi thân phận của chính mình, hoài nghi hắn mang theo bất tử cốt, nhưng, bởi vì không có thủ đoạn phân rõ, c h o nên mới không có manh động, dù sao, cũng không ai biết, thiên đế có hay không cho mình bản nguyên tinh phách c h u y ể n thế thân, lưu lại cái gì bỏ chạy thủ đoạn bảo mệnh, vì lẽ đó, chỉ có đem người mang bất tử cốt người, đẩy vào một cái tuyệt cảnh, một cái không thể trốn đi đâu được địa phương, bọn họ mới gặp chân chính ra tay, một đòn tất chúng, nơi này, chính là trường sinh thiên uyên, hơn nữa, chỉ có bất t ử cốt chủ nhân, mới tối có cơ hội lấy được kỷ nguyên chi tâm. mà này, tương tự là cuối cùng một đạo phân rõ thân phận trình tự. nếu như hắn thật sự dựa theo nguyên kế hoạch, đem kỷ nguyên chi tâm mang đi ra ngoài, đổi lấy lượng lớn nguyên tinh chân bảo lời nói. vậy thì là tự chui đầu vào lưới. thời khắc này ta, ở đông đảo chuẩn đế trong mắt, lại như là rơi vào mạng nhện con mồi đi tần d ị ệ p ngẩng đầu lên hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng cách trở nhìn thấy cái kia từng vị vĩ đại vô cùng bóng người đã đem toàn bộ trường sinh thiên uyên hoàn toàn vây quanh lên bất luận hắn từ đâu một chỗ nổ ra giới ngô n ề u chạy không được thời khắc này tần d ị ệ p trong lòng bình tĩnh vô cùng hắn rõ ràng ý thức được mình đã rơi vào rồi đời này tới nay nguy hiểm nhất một cách trong tuyệt cảnh hắn đã không thể trốn đi đâu được dù cho là g i ấ u ở trường sinh thiên uyên bên trong chỉ cần sau một quãng thời gian gây nên hoài nghi chỉ sợ những chuẩn đế đó cũng sẽ mạnh mẽ nổ ra giới mô tiến vào tới bắt hắn ngày xưa bọn họ không dám vào đến là sợ sệt từ thân tuổi thọ tổn hại nhưng Bất tử cốt liền gần ngay trước mắt, được bất tử cốt liền có thể được kỷ nguyên c h i tâm, cùng rất nhiều tăng cường tuổi thọ thiên tài địa bảo, bọn họ còn quan tâm cái gì. có điều, các ngươi cũng quá khinh thường ta, các ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên vì mê hoạt ta, phái ra nhiều như vậy thánh giả, tần dịp cuối đầu, ánh mắt đào qua biển mây, biển mây bên trên, hơn một nghìn đạo lớp lói linh quang, g i ả i rác ở bốn phía tứ phương, đó là tiến vào trường sinh thiên uyên sở hữu thánh giả động thiên linh bảo, hết mức đều tại đây nơi, còn có tề vân thiên chờ ba người không gian mang theo người, này, chính là hắn phá cuộc duy nhất hy vọng, a, lúc này, cái kia đắc giả nua vô cùng tề thiên vân, lại miễn cướng ngẩng đầu lên, nhìn tròng trọc vào hắn, gian nan cười nói, tần dịp, ta nói rồi, ngươi tuyệt không là người thắng cuối cùng, ta ở cửa、U、địa phủ chờ ngươi, Dứt tiếng, hắn nhắm hai mắt, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình, cả người hóa thành cho b ụ i tiêu tan, h ừ tần dịp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén cực điểm, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, một mình hắn, đối mặt đông đảo chuẩn đế, một ánh mắt nhìn lại là tình thế chắc chắn phải chết nhưng mà tề vân thiên thần hồn thức ướt bên trong vạc h trần một cách đến quan tin tức trọng yếu thiên châu liên minh ba mươi sáu nhà gộp lại tổng cộng có trên trăm vị chuẩn đế những này chuẩn đế lớn tuổi nhất đã vượt qua hai mươi vạn năm bình thường dựa vào ở tầng thứ tư trong h ư không ngủ say trầm lại tự thân tuổi thọ tiêu hao nhưng tuổi thọ cuối cùng cũng có phần cuối, dù sao, dù cho là chuẩn đế, cũng chỉ có chín mươi sáu chấm nghìn năm tuổi thọ thôi, hơn nữa tu vi càng mạnh, ngủ say mang đến hiệu quả cũng càng nhược, vì lẽ đó, trên trăm vị chuẩn đế bên trong, mạnh nhất cũng có điều là chuẩn đế tầng ba, cũng không có chém xuống quá khứ thân tầng bốn chuẩn đế, một khi thực lực của tự thân, có người nối nghiệp, hoặc là tuổi thọ tiêu hao vượt qua một nửa sau khi ngủ say chuẩn đế liền xe thức tỉnh đi đến thái cổ vùng cấm trong truyền thuyết thái cổ vùng cấm là chân v ũ giới thái cổ đại kiếp sức mạnh còn sót lại tàn phá địa phương đựng lượng lớn phá nát thái cổ chân v ũ giới bản nguyên thời không hỗn loạn vô cùng là nguy hiểm nhất mà khủng bố khu vực bây giờ chân v ũ giới tàn tạ không thể tả đã sớm cung không nuôi nổi một vị đế tôn nhưng thái cổ vùng cấm không giống thời đại thái cổ chân v ũ giới có thiên đế tòa c h ấ n tình huống vạn giới đến c h ầ u cướp đoạt rất nhiều đại thế giới bản nguyên đủ để cung d ư ỡ n g trên trăm vị đế tôn dù cho chỉ là bộ phận phá nát bản nguyên cũng vượt xa bây giờ chân v ũ giới thái cổ vùng cấm là bây giờ chân v ũ giới bên trong duy nhất có khả năng thành tựu đế tôn địa phương thời đại thái cổ sau khi một nhóm lại một nhóm chuẩn đế cường giả bao quát một đời trí tôn võ tổ một đời kỳ nhân linh hoàng thậm chí từ thái cổ đại hiếp bên trong còn sót lại tiên đạo đỉnh cao chuẩn đế chờ chút cường giả vô địch đều tiền phó hậu kế đi đến thái cổ vùng cấm truy tìm thành tựu đế tôn một cơ hội chỉ là không có một người sống sót đi ra tần dịch đưa tay một chiêu, đem sở hữu đồng thiên linh bảo, n h í p lấy tới, tiện thể đem t ế thiên vân chờ ba người không gian mang theo người, cướp đoạt hết sạch, dựa theo ta thâm hậu gốc gác cùng căn cơ, chỉ muốn thành tựu chuẩn đế, liền đủ để đem bên ngoài sở hữu chuẩn đế xếp sạch. hơn nữa, cũng không sợ thái cổ vùng cấm bên trong chuẩn đế thậm chí đế tôn, đi ra gây sự với ta, tần dịch ánh mắt thâm t h ú y một trận chiến bình định sơn hà quyết định chân vũ giới chúa tể quyết định ta vận mệnh liền xem thu hoạch lần này có thể hay không chống đỡ ta một hơi thành tựu chuẩn đế